t â m tâm ta cùng Lâm t ú ly hôn nhưng nhưng nàng vẫn là hài tử mẹ chúng ta cũng coi như là từng có giao tình huống chi Tam Ca từ trước đối ta thật sự giống như huynh đệ hoắc nhất c h u n g nỗ lực giải thích hắn chỉ là tưởng giúp một tay Lâm t ú Tam Ca kia 70 đồng tiền liền ở tủ quần áo mặt trên một cái bình ngươi nếu muốn liền hiện tại đi lấy Giang Tâm Như cũng dùng thực nhẹ thanh em cùng hắn nói chuyện bất quá ta hy vọng ngươi minh bạch đây là ngươi hiện tại nhạc phụ nhạc mẫu đau lòng bọn họ nữ nhi chính là ngươi hiện tại thê tử Giang Tâm, hai vị lao nhân già ăn mặc cẩn kiệm gửi tới tiền, mà ngươi hiện tại thê tử Giang Tâm đồng ý đem này số tiền tặng cho ngươi vợ trước cùng nàng người nhà, dùng để cải thiện bọn họ sinh hoạt khốn cảnh. Hoắc Nhất Trung bị Giang Tâm loại này kinh h phiêu phiêu ngữ khí chấn trụ, hắn không dám nói lời nào, càng đừng nói thật sự đứng lên đi lấy kia bút s ắ p sửa chống đỡ bọn họ một nhà bốn người đến tháng 11 năm 70 không đồng tiền, hắn chỉ là nhìn Giang Tâm, nhưng Giang Tâm cũng không xem hắn. Ta đồng ý cho ngươi này số tiền, nhưng là ngươi muốn đồng ý cùng ta ly hôn, ngày mai liền có thể đi xử lý thủ tục, xong xuôi thủ tục ta liền hồi chính mình ra. Giang Tâm cảm thấy chính mình tâm nứt ra một cái phùng, như vậy đại như vậy thâm một cái phùng, giống như chảy rất nhiều huyết. Nàng tưởng bổ lên, chính là nàng từ trước đến nay không am hiểu may vá việc, giờ phút này cũng không có dư thừa sức lực, cho nên nói ra nói cũng là nhẹ đến không thể lại nhẹ. Thâm t â m h o t nhất trung đứng lên, đem người ôm lấy. không cho nàng rời đi chính mình tầm mắt ta sai ta sai ta không nên mở miệng không cho không cho ta không bao giờ để ra chúng ta không ly hôn tuyệt đối không ly hôn nhà của ngươi liền ở chỗ này ngươi phải về liền hồi cái này ra h o ặ c nhất c h u n g như là muốn đem người khảm ở trong ngực làm nàng vĩnh viễn khảm ở trên người mình hắn sợ hãi như vậy giang tâm hắn sợ hãi giang tâm thật sự ngày nào đó thu thập hành lý tiếp đón không đánh một cái liền rời đi hắn h o ặ c nhất c h u n g ta thở không nổi Ngươi buông ta ra đi. Giang Tâm lồng ngực bị ngăn chặn, hô hấp không lên, tâm đều nát, đầu óc lại rất thanh tỉnh. Nàng vốn dĩ có rất nhiều lời nói có thể phản bác Hoắc Nhất Trung, chính là nàng không nghĩ nói, không biết nói như thế nào. Nếu nàng hảo trưởng phu có thể chính mình đổi vị tự hỏi một chút, chẳng sợ có một tia suy xét quá nàng cảm thụ, lại như thế nào sẽ khai cái này khẩu, nàng lại như thế nào sẽ chịu hắn này một đau đầu. Hoắc Nhất Trung đem người buông ra, lại trước sau đem Giang Tâm ôm ở trước mắt, hắn muốn nhìn nhập Giang Tâm trong ánh mắt. lại phát hiện nàng đôi mắt lướt qua hắn, không biết đang xem địa phương nào. Kỳ thật giang tâm cái gì cũng chưa tưởng, nàng chỉ là cảm thấy ở chỗ này hảo cô độc a, nàng mất đi hết thảy, vì cái gì mỗi một ngày muốn đối mặt như vậy nhiều vấn đề, là chính mình làm được còn chưa đủ hảo sao? Nàng hảo tưởng niệm chính mình 21 t thế kỷ cái kia tiểu phong ở, tránh ở bên trong, che mưa chắn gió, đau thương bất nhập. Khi đó nàng có lẽ không có ái nhân, nhưng nàng trước sau còn có chính mình. Nàng hảo tưởng trở về. nàng không nghĩ đại ở chỗ này. hoắc nhất trung, ta còn tưởng rằng ngươi yêu ta đâu. giang tâm cười nhạt một chút, có nước mắt trượt ra tới, d ố i tay lau khô, lại chiều hắn cười một chút, nhưng tiếp theo giọt lệ lại tới nữa. ta còn tưởng rằng ta là người độc nhất vô nhị ái nhân đâu. mấy ta có như vậy đại chờ đợi, nguyên lai like đều là hiểu lầm a. phần 71 nàng thanh h ớ m như vậy nhẹ, giống một trật k h í l ư ợ c quá hoắc nhất trung lỗ thay, thực mau liền biến mất không thấy. không phải hiểu lầm. Thâm tâm tâm. Ta yêu ngươi, đây là thật sự. Ta sai rồi, đều là ta sai. Hoắc Nhất Chung gấp đến độ một đầu hãn, hắn cũng không biết chính mình đầu g ó c làm sao vậy. Nhìn gì Tẩu Tử cấp tin cùng điện báo, hắn lập tức liền mềm lòng. Nhớ tới cùng Lâm Tú mới vừa kết hôn khi khác h ao, Hoắc Minh lúc mới sinh ra hắn lệ nóng doanh trọng, còn có Tam Ca luôn là tràn ngập tin tưởng cùng ý cười cổ vũ hắn niệm thư, tranh thủ về sau đọc đại học sự. Hoắc Nhất Chung cùng Lâm Tú kết hôn khi cũng vừa mới 20 xuất đầu. Nguyên lai like gia đình cũng không như vậy, hoan nên hắn trở về, lại nói tiếp Lâm tú Minh tỷ đối hắn là thực không tội, tôn trọng hắn, đau lòng hắn, làm hắn cảm thụ quá gia đình ấm áp, người nhà quan ái. Lâm tú đề ly hôn thời điểm, Tam ca là thực phản đối, hợp với cấp Hoắc Nhất Chung b i ế t quá vài phong thư, thỉnh hắn nhiều thông cảm chính mình muội tử, nhất định không thể đáp ứng nàng nhất thời tùy hứng. h o ặ c Nhất Chung khi đó cũng là không nghĩ ly hôn, hai tử đều có hai cái, hắn cũng muốn thăng chức phận phòng ở, nhưng không thắng nổi Lâm tú kiên trì, nàng vì ly hôn. có thể đem hài tử ném cho đang ở chấp hành nhiệm vụ hoắc nhất trung, cô ý chạy đến bộ đội tới đánh ly hôn chứng, một chút đường sống cũng chưa cho hắn lưu. tam ca cùng gì tẩu tử là đồng học, lâm tú ở tin cùng điện báo khẩn cầu gì tẩu tử mượn điểm tiền cho bọn hắn ra, bởi vì tam ca bệnh phổi lại tái phát, ở đã lâu viện, nàng tiền đã xài hết, tưởng thỉnh gì tẩu tử giúp đỡ, vượt qua này một quan, hoặc là làm gì tẩu tử cùng hoắc nhất trung nói hai câu lời hay, thỉnh hoắc nhất trung mượn điểm tiền quay vòng quay vòng, nàng đem vạn phần cảm kích. bởi vì từ trước cũng giúp quá lâm tú trong nhà, đặc biệt là mấy cái huynh tỷ, nhiều ít đều mượn tiền. h o ặ c nhất trung liền cảm thấy nếu đỉnh đầu không cần nói, kia cũng không phải cái gì đại sự. tâm tâm từ trước đến nay thiện lương nhân nghĩa, nàng cũng nói qua, tiền sự tình muốn cùng nàng thương lượng làm, hắn liền trở về đề ra một miệng. ai ngờ hiểu giang tâm thế nhưng lớn như vậy phản ứng, liền cùng hắn ly hôn nói đều nói ra, hắn buồn ý đều không phải là như thế à? h o ặ c nhất trung, ta cảm thấy chính mình giống cái chế cười. giang tâm nước mắt ngăn không được. nhỏ giọt ở bên má nàng cũng không rảnh lo ta luôn là nghĩ ngươi mọi chuyện nghĩ ngươi cùng hai đứa nhỏ tưởng đem cái này ra hảo hảo căng đi xuống ngay cả ngay cả trước mắt có cái tốt như vậy kiếm tiền cơ hội tránh tới tiền có thể cải thiện cái này gia đình hết thảy nàng đều cố k ỵ có thể hay không đối hắn ảnh hưởng không tốt hay không muốn từ bỏ ngươi nói cho ta ngươi nghĩ muốn cái gì một cái ở bên cạnh ngươi vì ngươi lo liệu gia đình thế tử một cái có cũ tình r à n g b u ộ c vợ trước vẫn là ngươi tưởng hai cái đều phải Không muốn không muốn, ta chỉ cần ngươi một cái. Tâm tâm, ta chỉ cần ngươi một cái. Hoắc Nhất Chung cũng cấp ra nước mắt, lại đem người ôm vào trong ngực không chịu buông ra, nói chuyện có chút nhẹ n n à o Trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cần. Ngươi nói, chúng ta là phụ t h ê chúng ta bất luận cái gì sự đều phải thương lượng làm, ta chính là tưởng cùng ngươi thương lượng. Ngươi không đồng ý nói, chúng ta liền không như vậy làm tốt không tốt. Tâm tâm, ngươi tha thứ ta, tha thứ ta như vậy buồn, là ta sẽ không nói. Ngươi nhìn xem ta, Hoắc Nhất Trung lung tung đi hôn môi nàng mặt, nàng nước mắt, là ta sai rồi, ngươi tha thứ ta lần này, được không? Chính là Giang Tâm chỉ là cảm thấy rất mệt, trận này hôn nhân đến tột cùng có phải hay không cái sai lầm, nàng lúc trước lựa chọn đến tột cùng sẽ đem nàng mang đi phương nào? Liên ở Hoắc Nhất Trung hôn môi trung, Giang Tâm k h ỏ e mắt quét đến cái kia đứng ở đ ấ u trên tủ khắc gỗ thiếu nữ, nàng còn dơ cái kia trái c â y rổ, cười đến như vậy ngọt, ngọt đến như vậy vĩnh hằng, giống như đang hỏi nàng. Ngươi như thế nào không cười cười. Chương 77 Hoắc Nhất Trung cùng Giang Tâm cũng không biết đêm đó là như thế nào chịu đựng đi. Cách Thiên Hoắc Nhất Trung bình thường đi làm, hắn muốn đi ôm Giang Tâm lại ra cửa, Giang Tâm đem hắn đẩy ra, nàng một đêm không ngủ hảo, thực mỏi mệt, Tâm thực loạn, ở phải đi cùng muốn Lưu Chi Gian bồi hồi không chừng, trước sau không thể đi vào giấc ngủ. Hoắc Minh Hoắc Nham tỉnh, Giang Tâm còn nằm ở trên giường, trợn mắt nhìn mới tinh tuyết trắng trần nhà, cũng không cùng bọn họ nói chuyện. Hoắc Nham còn có chút mơ hồ. lấy chính mình ấm áp khuôn mặt nhỏ đi dán giang tâm mềm mại mà kêu nàng mẹ rời giường lạp hoắc minh chính mình có thể mặc quần áo mặc xong quần áo dày v ơ sau cật nhả mà thò qua tới thân thân giang tâm mặt chơi tay nàng chỉ tiểu chư mụ mụ rời giường rời giường thái dương h ớ i ngông giang tâm miễn cưỡng lộ ra một cái cười ngồi dậy giúp hoắc n h a m đem quần áo mặc vào thân thân bọn họ các ngươi trước đi xuống đánh răng hoắc minh giúp đệ đệ trang thủy ta đợi chút liền tới thiên lệnh đừng đùa thủy Hoắc Minh Hoắc Nham liền lôi kéo tay nhảy bắn xuống lầu. Giang Tâm lúc này mới xoa xoa chính mình mặt, che lại khô khốc đôi mắt, đứng lên đi. t ổ n g muốn lên đối mặt hôm nay Thái Dương, bất quá ra phòng m ô n nàng liền đem cái kia khắc gỗ thiếu nữ thu lên, dùng đại tẩu vạn hiểu nga đưa kia khối vải đỏ b a o ở, đặt ở tủ quần áo chỗ sâu trong. Kia một ngày, Nhật Tử cứ theo lẽ thường quá, chỉ là cuối mùa thu gần, nháy mắt Nhi liền cảm thấy Thiên Nhi càng lạnh. Giang Tâm từ từ t r ầ mặt, làm Hoắc Nhất Chung vừa không an lại đau lòng. Hắn lại không để qua Lâm Tú bên kia sự, nhưng Giang Tâm cũng không lại chủ động mở miệng cùng hắn nói qua một chữ. Hắn nỗ lực cùng Giang Tâm giảng chính mình huấn luyện, giảng trên đường gặp được miêu miêu cầu cầu, giảng từ trước ở biên cảnh đánh giặc chuyện này, giảng những cái đó thú vị chiến hữu, hắn đem chính mình có thể nói tất cả đều nói, nhưng Giang Tâm không gì đáp lại, hai người nguyên lai nóng cháy không khí, chính là như vậy đóng băng ở. Ngay cả Hoắc Minh Hoắc Nham đều cảm giác được hai cái đại nhân chi gian lạnh băng, bọn họ đã nhiều ngày cũng nghe lời nói rất nhiều. lớn tiếng nói chuyện trước còn muốn xem liếc mắt một cái luôn là ngơ ngẩn sưng sờ Giang Tâm nhỏ giọng nói thầm sợ chọc người sinh khí Trình Thẩm cùng Mầm Hoàng Nhị Vị Tẩu Tử tới nhà nàng thời điểm cũng nhìn ra Giang Tâm thất thần ba người đôi mắt này nên không phải cùng tiểu hoắc cãi nhau Hoàng Tẩu Tử là cái trực tiếp n g ư ờ i cũng mặc kệ Giang Tâm hay không ư u sầu há mồm liền nói nhà ta cái kia không nói đạo lý lên đem nhân khí đến gan đều đau ta thật sự khí bất quá liền chính mình chạy đến người nhà thôn bên ngoài cái kia hà đi tiêu một tê u đem hắn cùng ta chết đi công công bà tử mẹ tất cả đều m ắ n g một lần hô lên tới tâm tình liền sảng khoái là nha tuy nói kết hôn là cùng người cùng nhau sinh hoạt nhưng cuối cùng đều là chính mình cùng chính mình quá đừng quá đem hắn yên tâm ngươi là có thể quá đến hảo mâm tẩu tử đọc sách không nhiều lắm nhưng cũng có chính mình hôn nhân giải thích tiểu giang chính là tuổi con nhỏ cùng chúng ta tuổi trẻ khi giống nhau đem trượng phu xem đến quá nặng liền đem chính mình xem đến quá nhẹ hoàng tẩu tử tiếp đi lên sớm chút năm hoàng tẩu tử nhưng ăn bà bà không ít khổ nhà nàng đinh phó đoàn trưởng cũng không phải cái cái gì h à o điều phàm là tức phụ cùng mẹ khởi tranh chấp liền vô điều kiện đứng ở mẹ nó bên cạnh làm cho nàng ở nhà địa vị thập phần xấu hổ có đôi khi liền hài tử đều không tôn trọng nàng dám chiều nàng giống to kêu to nàng bà bà đi thời điểm nàng làm trưởng tức bận trước bận sau mà cáo tang còn bị người oán trách nói chính là nàng không đem bà bà chiếu cố hảo bà bà mới không sống thành trăm tuổi lão nhân Hoàng Tẩu Tử ở bà bà quan tài trước khóc đến ruột gan đứt từng khúc, bất quá không phải khóc tang, mà là vì chính mình mà khóc. Cao hứng chính mình rốt cuộc đ ê m này ma người bó chân lão thái bà ngao đã chết, đã khóc lúc sau người liền thanh tỉnh, đem người trôn xuống mộ khi, làm cho t r ư ợ n g phu mặt nhi ở nàng bà bà trước mộ phun nước miếng, cùng lão đinh lão phu lão thê ở bà bà mộ mới trước liền đánh lên. Mấy năm nay hải tử lớn, nàng cũng bất cứ giá nào thích làm gì thì làm, hợp lại liền bọn họ lão đinh gia là người một nhà. nàng hoàng chân muội chính là người ngoài không thành đã phát uy phong mấy cái hài tử ngược lại đối nàng hảo lên có việc cũng cùng nàng đánh thương lượng chỉ là cùng lao đinh cảm tình lại là mặt trời sắp lặn ba ngày một tiểu xảo năm ngày một đại xảo không bao giờ hồi không đến từ trước cũng may hoàng tẩu t ử tường khai không để bụng mỗi ngày n h ạ c từ từ quá chính mình mấy năm trước liền thủ tiết trịnh thẩm cũng đồng ý lời nói tháo lý không tháo ta kia ma quỷ trợ phu sinh thời là cái thần côn đi đông xuyến tây không về nhà sau khi chết còn báo mộng làm ta cho hắn làm quê quán tiểu hỗn độn ăn không cho hắn làm ngay cả ba ngày đều cho ta báo mộng một chút nói trụ mái hiên lậu thủy một chút nói chính mình giày không hợp chân làm ta cho hắn làm đôi giày nam nhân thì lên đã chết cũng không b uông thang ngươi giang tâm nghe mấy cái hàng xóm mồm năm miệng 1 ư ờ i khuyên giải nàng cũng cười rỗ lên chính là trong lòng không thoải mái sẽ khá lên không thoải mái đừng n g ẹ n n h à đem khí giải cho hắn ngươi không thoải mái hắn là có thể kiểu chân bắt chéo thoải mái Nam mơ không đem hắn r ả o cái nghiêng trời lệ đất, hoàng tẩu tử thái độ n h ấ t bén nhọn, đại khái là lao đinh thật sự làm nàng qua quá nhiều năm khổ nhật tử, bởi vậy phản kích lên phá lệ tàn nhẫn trọng. Giang Tâm không biết như thế nào giảng, mỗi người ở hôn nhân chung gặp được vấn đề đều là không giống nhau, nàng yêu cầu một chút thời gian cùng không gian tới giải quyết. Ngày ấy buổi chiều, Giang Tâm nhìn Thái Dương Hảo, Thỉnh Trịnh Thẩm cùng Mầm Tẩu Tử tới hỗ trợ nhìn hoắc minh hoắc n h a m chính mình thật sự đi đến người nhà thôn ngoại cái kia bờ sông đi toàn bộ. có lẽ nàng cũng có thể học học hoàng tẩu tử hướng tới không ai con sông kêu vài tiếng phát tiết một chút buồn khổ cái kia hà kêu vị hoang độ hà hai bờ sông mọc đầy màu trắng cỏ lau thành đàn vị hoang sẽ ở bên trong xây tổ ấp trứng tới rồi cuối thu liền sẽ bay đến ấm áp địa phương qua mùa đông mùa xuân gặp lại bay tới vị hoang độ không phải điều sông lớn nghe nói là từ ngoại cảnh chảy vào tới rồi cảnh nội dòng nước thu nhỏ mùa đông tình hình lúc ấy kết một tầng miếng băng mỏng chờ chảy ra tỉnh Cuối cùng sẽ cùng một cái sông lớn tụ tập chảy vào biển rộng. Giang Tâm dọc theo bờ sông đi, k h i ế p mắt phơi Thái Dương, thổi lạnh lạnh gió thu, trời đất bao la, mênh mông bắt ngát bình nguyên, liền cái người sống đều không có, bờ sông ngẫu nhiên có mấy chỉ vị t hoang tiếng kêu, có loại vị mình hà càng gũ yên tĩnh. Muốn nói nàng tưởng cái gì kỳ thật cũng không có, nàng chỉ là mờ mịt, không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Mới vừa đi theo tới Tùy Quân k h i nàng thực tự tin, cảm thấy thiên địa rộng lớn. Vô luận như thế nào đều có thể nhiều đất dụng võ, nhưng giờ khắc này nàng thực mê mang, đã không có phương hướng. Kỳ thật nàng có thể làm sự tình rất nhỏ, nàng có thể đi địa phương cũng rất ít, ít nhất thiếu kia phong thư giới thiệu, nàng liền nơi nào đều đi không được. h o ặ c Nhất Chung không phải cái người xấu, thậm chí là cái hảo trợ p h u hảo ba b a hảo chồng trước, hắn chỉ là mềm lòng, mềm lòng đối nam nhân tới nói, là một cái không t ồ i phẩm t r ấ t nhưng cái này phẩm chất phải dùng đối địa phương mới có thể xưng là hảo. Từ hắn đưa ra cấp lâm tú tiền một đêm kia khởi, Giang Tâm liền từ đấy lòng sinh ra một loại thất vọng cảm xúc, thậm chí là chán ghét cái này đã từng thân mật nhất người, nàng thuyết phục không được chính mình trở lại quá khứ, hoặc là dễ dàng tha thứ hắn. Nàng muốn đ ồ vật không nhiều lắm, chân thành kiên định hứa hẹn, cho nhau trả giá chung nhận thức, ái cũng hảo, tiền cũng hảo, mỗi loại đều là nàng chính mình thân thủ đi tranh thủ trở về, nhưng kết quả là, như thế nào liền như vậy khó đâu. c á c cac, có mấy chỉ v ị h o a n g bay qua nàng trước mắt, từ h à này một đầu. bay đến kia một đầu đi. Giang Tâm nhặt lên trên mặt đất vài miếng mỏng thạch phiến, c h i ề u Thủy Thượng ném đi, muốn thử xem có thể hay không h i ế t cái thủy thượng phiêu. Kết quả thạch phiến tất cả đều nhanh chóng chìm vào đáy nước, không thấy thiên nhật. Đi thôi, đi một chuyến thành phố, tìm xem liên xô hóa nhà trên, nhìn xem có thể hay không chính mình làm chút chuyện. Suốt ngày nẹn g ở nhà thuộc trong thôn, tới tới lui lui liền như vậy mấy cái đề tài, nàng nhàn cũng muốn nổi điên. Giang Tâm nhìn này phiến nhộn nhạo cỏ lau, đẩy ra mây mù, một lòng dần dần rõ ràng. lặp lại dối r ắ m nhiều ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm, tự dễ mà tưởng, không có người không hề giữ lại mà ái nàng, nàng càng muốn tự ái, người này một đời kiếm không đến ái, đi kiếm kiếm tiền cũng hảo. trở về đi thời điểm, giang tâm c h í t mấy viên cỏ lau, chuẩn bị trở về đậu đậu hai đứa nhỏ, hài tử hồn nhiên, không có cô phụ quá nàng. đẩy ra cỏ lau thời điểm, mới phát hiện trước mắt có hai o a vị hoàng trứng, số một số có hai mươi tới cái, giang tâm cầm lấy tới lắc lắc, còn đều là không có ướp. chạy nhanh hái được vài miếng đại lá cây m i ễ n cưỡng làm thành một cái rổ đêm này đó đại cái vị hoang trứng cất vào đi trở về lại có thể làm một vòi y ê m hụt vịt muối qua mùa đông ly hôn không dễ dàng như vậy chỉ là nghĩ đến chính mình nhị hôn còn ly dị, muốn đối mặt giang phụ giang mẫu cái loại này không nói gì lo lắng cường căng duy trì nàng liền không có biện pháp thuyết phục chính mình hồi tân khánh đi nhật tử tóm lại con trường chậm rãi làm tính toán đi giang tâm cầm trứng vịt về đến nhà khi t r í n h thẩm cùng mầm tẩu tử còn ở, hoàng tẩu tử cũng tới, thấy trên tay nàng trứng vịt liền biết nàng là đi bên ngoài vị hoang độ, giang tâm phân mấy cái cho các nàng mang về nhà, dư lại tất cả đều làm hột vịt muối. Tiểu giang ư ơ i vận khí tốt nha, lúc này vị hoang trứng đều bị bọn nhỏ sơ hết, ngươi còn có thể tìm được nhiều như vậy. Mầm tẩu tử giúp nàng đem trứng vịt rửa sạch sẽ, lại bỏ vào cái bình, lan lộn bùn đất cùng muối, còn có rượu trắng, cuối cùng phong l ớ n lên, một tháng sau là có thể ăn. Mẹ, lần tới ngươi dẫn ta đi. ta cũng phải đi sở chứng vịt. Hoắc Minh có cái gì hảo ngoạn sự đều tưởng thấu đi lên. ngươi tự viết hảo không? Giang Tâm múc nước rửa sạch xe tay, muốn kiểm tra nàng cùng Hoắc Nham hôm nay luyện tự, còn có mấy cái không viết. Hoắc Minh làm mặt quỷ, lại chạy về đi cầm lấy bút vẽ b ù a đệ đệ cũng không viết hảo. đó chính là hai cái tiểu quỷ đầu đều ở lười biếng. Giang Tâm gõ bọn họ hai cái đầu một chút, nghiêm túc điểm, viết không hảo liền lại viết một lần. Hoàng Tẩu Tử cười ha h ả cùng Giang Tâm quen thuộc lên sau. nói cái gì đều dám nói, tiểu giang, tâm tình hảo, trong lòng có khí chính là đến r a bằng không chỉ là kia khẩu khí cũng đến nghẹn người chết. Giang tâm ngày hôm sau liền cầm vẫn luôn chưa cho hồi xài chủ nhiệm đơn tử đi hậu cần, tìm bọn họ khai đi thành phố thư giới thiệu, nàng chỉ cho chính mình khai một trường. Quá hai ngày là cuối tuần, h o ặ c nhất trung nghỉ có thể nhìn h a i tử, nàng một người đi trước thăm dò đường, không được liền lại đi đệ nhị tranh, cho nàng khai thư giới thiệu chính là hậu cần ngoại liên là người. hỏi nàng đi ra ngoài làm gì, giang tâm liền nói mùa đông muốn đi cấp hải tử mua hai bộ hậu quần áo, hơn nữa lần đầu tiên ở chỗ này qua mùa đông, xem có cái gì muốn mua, thuận đường cùng nhau mua, còn tính hợp lý lý do, đi thời gian cũng không dài, thư giới thiệu liền khai thành, nghe nói nàng muốn đi thành phố, đương trưởng liền có người thắc nàng hỗ trợ mua hai khối hình thức tân điểm nhi v à i đồng, nói là muốn gửi về quê đi, giang tâm cũng đáp ứng rồi. buổi tối chờ bọn nhỏ ngủ khi. Giang Tâm cầm thư giới thiệu ra tới cấp Hoắc Nhất Chung xem. Hoắc Nhất Chung gần nhất huấn luyện lượng đại, Giang Tâm cùng hắn dùng mình, ở nhà cũng không ngủ hảo, thần sắc có chút tiểu t ụ y Nhìn đến thư giới thiệu ba chữ hắn run lên một chút, còn tưởng rằng Giang Tâm phải về Tân Khánh đi, mở ra vừa thấy, phát hiện là đi Vĩnh Nguyên Thị, hơn nữa viết chính là thứ 6 á u đi, chủ nhật hồi. Không phải nói tốt, chúng ta cùng đi sao? Hoắc Nhất Chung tới gần nàng, tưởng cùng nàng thân cận một chút, Giang Tâm lại xoay người đứng lên. Hoắc Nhất Chung, ta hiện tại. Kỳ thật không nghĩ đối mặt ngươi, Giang Tâm cảm thấy ết hầu phát khổ. Nàng từng đối Hoắc Nhất Chung có cực đại chờ đợi cùng tin tưởng. Tâm Tâm, ta sai rồi, ta không nên để như vậy sự, lại lần nữa khẩn cầu ngươi tha thứ ta. Hảo sao? Hoắc Nhất Chung lại lần nữa nhận sai, là hắn không có xử lý tốt mấy vấn đề này, làm đằng trước sự ảnh hưởng hắn hiện giờ sinh hoạt. Ngươi xem, ngươi có quá khứ, ta cũng từng có đi. Giang Tâm buông tay, nếu hôm nay ta chồng trước tới cửa tới cùng ta nói, hắn hiện tại thực khó khăn. Yêu cầu ta hỗ trợ chiếu cố nhà hắn người, lòng ta mềm nũng, khiến cho ngươi đem trong nhà duy nhất sống qua tiền đều lấy ra tới cho hắn, ngươi sẽ đồng ý sao? Chỉ là tưởng tượng cái này cảnh tượng, hoặc nhất Chung liền siết chặt nắm tay. Lúc này hắn mới có chút minh bạch Giang Tâm đêm đó tan nát cõi lòng cùng thất vọng. Ngươi là người rất tốt, thật sự, chính là khả năng xác thật không rất thích hợp đương một cái trợ phụ. Giang Tâm thực gian nan mà thừa nhận điểm này, có lẽ ngày nào đó nàng nhìn thấy Lâm Tú, sẽ cùng Lâm Tú có c ộ n minh. Hoắc Nhất Trung nói không nên lời mặt khác nói, hắn bản thân liền không phải giỏi ă n nói người, nhưng hắn biết nhất định phải lưu lại Giang Tâm, hắn là thiệt tình thích nàng, từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, hắn thích nàng, thích nàng hết thảy, thích đến không màng tất cả tưởng đem nàng lưu tại bên người. Tâm Tâm, ta muốn như thế nào làm, ngươi nói cho ta, ta đi làm. Hoắc Nhất Trung có chút h ó n g mất, hắn nguyện ý trả giá đại giới, cực đại đại giới cũng có thể. Chính là Giang Tâm nghĩ nghĩ, nói, ta không biết ngươi có thể làm cái gì. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Ta sẽ mang 30 đồng tiền đi cho ngươi cùng hai đứa nhỏ lưu 40, chủ nhật buổi chiều trở về. Giang Tâm không có gì muốn nói, liền cùng hắn công đạo một ít hàng ngày, làm hắn đừng chặt đứt hoác minh hoắc nham mỗi ngày tập viết q u ý củ, cũng đừng làm cho bọn họ hai cái xuyên thiếu quần áo cảm lạnh. Thâm Tâm, ngươi dẫn chúng ta cùng đi. Hoắc Nhất Chung đi lên đem người ôm lấy, ôm đến kín không kẽ hở. Chúng ta ở nhà sẽ rất nhớ ngươi. Hai đứa nhỏ thấy không ngươi sẽ khóc, mang chúng ta cùng đi. Hoắc Nhất Trung, đừng bán đáng thương. Giang Tâm bình tĩnh mà đem cái này quen thuộc ôm ấp đẩy ra, ta yên lặng một chút, ngươi cũng thanh tỉnh thanh tỉnh. Chúng ta đều cẩn thận n g â m lại, còn có hay không tất yếu tiếp tục đoạn hôn nhân này? Giang Tâm, ta tuyệt không đáp ứng ly hôn. Hoắc Nhất Trung cũng tới h ò a khí, hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm, nàng mới có thể không há mồm ngậm miệng liền để ly hôn sự. Ta chỉ là làm ngươi suy xét c ó n nên hay không ly hôn, không phải làm ngươi lập tức liền đi ký tên, đừng kích động. Giang Tâm đem chính mình từ trong lòng n g ự c hắn tránh thoát mở ra, chúng ta đều từng ly hôn, theo lý thuyết sẽ so thượng một lần càng hiểu biết chính mình m u ố n cái gì. Hoắc Nhất Trung hỏi một chút chính ngươi, ở chúng ta trận này hôn nhân, ngươi rốt cuộc nghĩ m u ố n cái gì? Vậy ngươi đáp ứng ta, Chủ Nhật nhất định sẽ trở về. Hoắc Nhất Trung không quá dám cùng nàng dây dưa cái này đề tài, hắn nói không thắng, chính là thắng lại như thế nào? Chủ Nhật ngươi không trở lại, ta liền đi tìm ngươi, ngươi đi đâu ta đều đi tìm. Giang Tâm bình tĩnh nhìn hắn một cái. Thực kiên định ánh mắt nhìn nàng, làm nàng có một tia dao động. Nhưng nàng nói, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Làm hắn đêm nay tiếp tục ngủ Hoắc Minh phòng. Chương 78 đã đến giờ thứ sáu, Hoắc Nhất Trung như cũ sớm ra huấn luyện đi làm. Giang Tâm nhìn hai cái còn ở ngủ Hải Tử, thân thân bọn họ ngủ nhanh, u n g hăng Tâm, sáng sớm lên đem hôm nay tam bữa cơm làm tốt, đặt ở trong nồi, chỉ cần dùng t u ổ i lửa hâm nóng là có thể ăn. Lại đem hai đứa nhỏ phó thác cấp Trịnh Thẩm hỗ trợ nhìn. Thím. ta đi ra ngoài một chuyến, phiền thái ngải lao nhân ra. Giang tâm tìm người hỗ trợ cũng không tay không, cấp Trịnh Thẩm ra mua khối thịt bò mới đi. Sự tình đều công đạo hảo, Giang tâm mới c ó n chính mình túi cùng ly nước, lấy thượng Giang hoài 300 khối hối đơn cùng thư giới thiệu hướng cửa thôn đi đến. nàng chuẩn bị ngồi bếp núc ban đi nhờ xe đi chốn trên, lại chuyển xe lửa đi thành phố. Giang tâm ngồi trên xe sau không bao lâu, hai đứa nhỏ đi lên, xuống lầu tìm không thấy Giang tâm, chỉ nhìn đến Trịnh nãi nãi ở, khóc lóc muốn tìm mẹ. Đêm còn ở ngủ tròn tròn cũng đánh thức, ba cái hài tử khóc thành một đoàn. Nhưng đêm Trịnh Thẩm cấp sầu đã chết, cuối cùng thật sự hống bất qua tới, khiến cho bọn họ ba nhi cùng nhau khóc. Dù sao khóc mệt mỏi tổng hội dừng lại. Hoắc Minh lớn nhất trước hết dừng lại, nàng hút nước mũi kéo Trịnh Thẩm tay, chính mãi mãi, người dẫn ta cùng đệ đệ đi tìm ta mẹ. Mẹ ngươi quá hai ngày liền đã trở lại, ăn trước cơm sáng. Trịnh Thẩm đem g a n g tâm làm bánh lấy ra tới, đổ hai ly nhiệt sữa dê, nàng còn làm ta nhìn n g ư ơ i nói ngươi không ngoan liền nói cho nàng, nàng trở về phạt ngươi viết chữ to. Hoắc Minh lập tức liền đình chỉ khóc thút thít, vậy ngươi đừng cùng nàng nói ta khóc, ta thực ngoan. lại quay đầu đi sát hoắc nham nước mắt, đệ đệ đừng khóc, mẹ quá hai ngày liền về nhà. Hoắc Nhất Trung giữa trưa về nhà khi phát hiện Giang Tâm đã ngồi xe đi rồi, trong lòng không hơn phân nửa, miên cưỡng ăn cơm xong, lại muốn ứng phó hai cái tiểu nhân, lúc này mới phát hiện Giang Tâm cả ngày ở nhà phải làm như vậy nhiều tinh tế việc, trải d ư ơ n g gấp chăn, giặt quần áo nấu cơm. Quét tước phòng lũ, ứng phó quê nhà, chuẩn bị đông t ả n g h ắ n nếu là tất cả đều vội, x o n g chỉ sợ liền cơm đều ăn không được. Kiêm thả hai đứa nhỏ cái nào đều không phải hảo q u ả n khó làm vấn đề một người. Tiếp một người. Ba, mẹ đi đâu vậy? Mẹ khi nào trở về nha? Nàng như thế nào không mang theo chúng ta đi? Ba, ta tưởng mẹ, ta tưởng cùng nàng cùng nhau ngủ. Trên người nàng hương hương, người xú xú. Ta mặc kệ, ta liền phải mẹ. Ba, ngươi đem mẹ tìm trở về. hai đứa nhỏ c ở i á o k h o á c ngồi ở trên giường, chính là không chịu ngủ trưa, khóc lóc nháo, cuốn lấy Hoắc Nhất Trung muốn giang tâm, Hoắc Nhất Trung bị nháo đến đầu đại, cũng không dám đối bọn họ phát hỏa, hắn cũng muốn đi tìm chính mình tức phụ a. nhưng nàng không phải không cần hắn đi theo sao? Phần 72 h o ắ c Nhất Trung lặng lẽ nghe gối đầu thượng tàn lưu giang tâm đầu tóc hương khí, hận chính mình không đầu không đuôi, đem em đẹp tức phụ cấp khí chạy, nếu không phải buổi chiều còn phải về bộ đội, cuối tuần đến nhìn hai đứa nhỏ, hắn sớm đuổi theo đi nhà ga. t â m Tâm, ta tưởng ngươi sớm một chút trở về đi. Mà Giang Tâm lúc này đang ở Phong Lâm Trấn, mới vừa ăn qua cơm trưa, không cần đối phó hai đứa nhỏ, thời gian lại đột nhiên không một đại đoạn ra tới. Một người ngồi ở tiệm cơm quốc doanh ghế trên, nàng đều bắt đầu có điểm tưởng niệm hai cái ẩm ý h à i tử, có bọn họ ở, chỉ cần không khóc náo, đồng ngôn đồng ngữ cũng vẫn là rất thú vị. Buổi chiều hai điểm xe l ử a đi thành phố, đi phía trước, Giang Tâm suy xét một chút, không đem hối đơn tiền lấy ra. đem gửi tiền đơn nửa phùng ở bên trong y ở y hay bên trong cũng không biết kia đầu là cái tình huống như thế nào dù sao cũng phải trước thăm dò đường lại nói bất quá Giang Tâm nhưng thật ra lại đi đậu xanh mắt nhi c h ỗ đó một chuyến đậu xanh mắt nhi hôm nay không bán châu c ô l i t hắn cung h ó a không phải ổn định phỏng chừng là con đường không xác định vậy hỏi thăm cũng không được gì vẫn là đến đi tin tức tập trung địa phương nhìn xem thời gian không sai biệt lắm Giang Tâm liền đứng dậy hướng ga tàu hỏa đi đến đến đi hơn một giờ mới đến Lỗ Hưu căn cùng Diêu Thông hai người ở lần này thu vấn sau, bận rộn công tác cũng cuối cùng tố cáo một đoạn lạc. Sơ bộ tổng kết đã qua, hai người thương lượng sau, quyết định làm Diêu Thông đi một chuyến tỉnh quân khu khai hội báo hội nghị, mở họp xong lại thay đổi tuyến đường đi tranh thủ đồ quân khu, thấy mấy cái người quen. Ngày này ăn qua cơm trưa, khá giả đem xe khai ra tới, đưa Diêu chính ủy cùng hắn cảnh vệ viên Tiểu Tạo đi Phong Lâm Trấn ga t à u hỏa. Đi ngang qua Phong Lâm Trấn, Diêu Thông làm cảnh vệ viên xuống xe mua mấy cái màn đầu. mang ở xe lửa t h ư ợ n g ăn, hắn dạ dày không tốt, màn thầu bánh bao này đó thức ăn nhẹ tương đối thích hợp hắn. Cảnh vệ viên sau khi trở về, khá giả lái xe hướng ga tàu hỏa đi, mấy người ở trên xe nói nói mấy câu. đột nhiên, khá giả chỉ vào đằng trước một cái bóng giang nói, người nọ như thế nào giống như Giang Tẩu Tử. Vệ viên tiểu tào cũng ló đầu ra, thử hô một câu, Giang Tẩu Tử. Giang Tâm nghe thấy tiếng la, quay đầu lại, vừa thấy là bộ đội xe, hướng tới tài xế vị khá giả phất phất tay. xe dừng lại nàng mở ra hàng phía sau cửa xe không nghĩ tới diêu chính ủy ở phía sau chạy nhanh chào hỏi một cái diêu chính ủy hảo diêu thông hỏi nàng muốn ngồi xe lửa đi chỗ nào sao đi thành phố mua điểm đồ vật qua mùa đông giang tâm vẫn là này bộ lý do thoái thác diêu thông liền không nói thêm nữa nhắm mắt nghỉ ngơi kia đầu bạch phát phục tùng mà dán ở hắn da đầu thượng ngẫu nhiên bị gió thổi khởi mấy c â y nhẹ nhàng phất qua hắn văn nhã gương mặt khá giả cùng tiểu tào ở kính chiếu hậu vừa thấy lãnh đạo buồn ngủ, bọn họ vốn dĩ tưởng cùng giang tẩu tử tâm sự nhi cũng đều an tĩnh, đại gia một đường không nói chuyện tới rồi ga tàu hỏa, giang tâm trên người chỉ bối cái nhẹ nhàng túi, nhẹ nhàng nhảy xuống xe, không giống diêu chính ủy cùng cảnh vệ viên tiểu tào muốn ra xa nhà, mỗi người đều có hai cái lại hậu lại t r ọ n g hành lý túi, nàng thấy liền r ộ i tay giúp đỡ để ra một túi, tiểu tào vội nói, tẩu tử, đắc tội đắc tội, ta tới ta tới, giang tâm cười, liền trước bậc thang chuyện này, khách khí như vậy làm gì? Diêu Thông c h i ề u tiểu tào gật đầu, tiểu tào liền sửa miệng nói, cảm ơn tẩu tử. Ngài chậm một chút, chờ tới rồi sân ga, Giang Tâm đem hành lý đặt ở bọn họ bên chân, đi cửa sổ điểm mũi chân, mua đến thành phố ngồi phiếu. Diêu Thông đối tiểu tào nói, ngươi kêu khá giả đi về trước đi, làm hắn chú ý an toàn. Trước mua hai trương đến tỉnh thành d ư ờ n g nằm phiếu, lại đến bên ngoài cho ta mua bao yên. Tiểu tào liền biết là muốn hắn vãn một chút trở về, nói cái là, liền chạy chậm đi ra ngoài. Tiểu Giang. Như thế nào một người đi thành phố, một chung không bồi ngơi ư đi, hai người cáo kỉnh. Diêu Thông làm Giang Tâm ngồi ở đợi xe ghế thượng, cùng nàng nói chuyện. Giang Tâm biết cái này Diêu Chính ủy không phải kẻ đầu đường xó chợ, làm cả đời tư tưởng công tác, cặp mắt kia lợi hại thật sự, chỉ dựa vào một trương miệng liền không biết chiêu hàng quá nhiều ít đối thủ, đúng phải, liền đánh lên tinh thần tới cùng hắn chu toàn. Đúng vậy, não loạn vài câu, không thể gạt được chuyện này liền không nói dối. Diêu Thông cười. cái này đệ muội thành khẩn luôn là mang theo điểm đấu đá lung tung, tiểu giang, ngươi người này a, đối chính mình nghiêm khắc, đối người khác cũng nghiêm khắc, đem ta xem đến quá nặng, như vậy thực vất vả. ta nói đúng không? từ trước giang tâm lão sư cùng cái thứ nhất mang nàng lãnh đạo đều nói qua cơ hồ giống nhau như lúc nói, luôn là căng chặt một cái huyền, làm cho mỗi người đều thực khẩn trương, có đôi khi sự tình làm xong, nhìn đến nàng đại gia cũng nhẹ nhàng không đứng dậy, tôn trọng nàng, nhưng thật sự không muốn tới gần nàng. giang tâm là không phục. chẳng lẽ yêu cầu nghiêm khắc không hảo sao? nhưng nàng cũng thừa nhận bên người nàng người sát thật không dám quá thả lỏng tổng hòa nàng bảo trì khoảng cách bởi vậy không có mấy cái thổ lộ tình cảm bằng hữu chính ủy nói đúng giang tâm vẫn là nhận một chung mấy ngày nay huấn luyện thất thần an không ít mắng hôm trước ở trên sân huấn luyện bị t ạ p ra máu mũi làm hắn đoàn trưởng mắng sáng sớm thượng hắn không cùng ngươi nói đi diêu thông lại nói lên h o á c nhất c h u n g giang tâm trong lòng nắm khẩn một chút hắn như thế nào trở về chưa nói nhưng lại muốn làm bộ chẳng hề để ý bộ dáng nói một câu công tác sao tồn tại sai lầm là khó tránh khỏi h o ặ c nhất c h u n g cũng không phải thần ngươi lời này không đúng diều thông nghiêm túc lên bình thường công tác có sai lầm là có thể tiếp thu nhưng là quân nhân không được hắn nếu có sai lầm chính là ở lấy chính mình cùng người khác sinh mệnh nói d ỡ nếu là thượng chiến trường hắn cũng có thể như vậy sai lầm sao giang tâm không ngôn ngữ lại không khỏi thất thần cái mũi đổ máu đau không đau tiểu giang a ta cùng lỗ sư trưởng nhận thức một chung đã mười mấy năm, từ hắn nhập ngũ cái gì cũng đều không hiểu, trưởng thành hiện tại cao lớn người trưởng thành, chứng kiến hắn lập công thăng chức kết hôn đương phụ thân. diêu chính ủy nói đứng lên, đi rồi hai bước, sau lại lại cùng ngươi kết hôn, mai cho đến hiện tại, ta xem hắn hiện tại thực hạnh phúc a, cư nhiên đều mập lên. hắn hẳn là phi thường thích ngươi, chỉ cần chúng ta vừa nói đến ngươi, hắn tựa như cái 17 tuổi thiếu niên lang, khen ngươi chỗ nào chỗ nào đều hảo, nhiều lời vài câu mặt liền hồng. Nhân gia d á m đảm đương hắn mặt nhi nói ngươi một câu không phải, hắn có thể đem người phóng trên mặt đất, đệ nặng nhân gia sửa miệng. Giang tâm chê môi, có điểm muốn khóc, nàng không muốn nghe này đó, nàng sợ chính mình mềm lòng. Chính ủy tưởng cùng ta nói cái gì? Ta tưởng cùng ngươi nói, một chung cái này tiểu tử, đừng nhìn người giống như rất cao lớn thực ổn trọng, nhưng thực tế thượng là cái yếu ấ t người. Hắn thực nhớ tình bạn cũ, nhân gia đối hắn hảo một chút ít, hắn là có thể nhớ thật lâu. Chính ủy, ngài cùng ta nói chuyện này để làm gì? hắn nếu tưởng nói hết trực tiếp cùng ta nói là được hà tất mượn ngài miệng đâu giang tâm không màng lễ phép đánh g â y hắn ngươi nha ngươi diêu chính ủy biên đi lại biên bắt tay h ấn ở dạ dày bộ ngươi ngồi ngươi ngồi ta có đôi khi dạ dày không thoải mái liền hái đi một chút thấy giang tâm muốn đứng lên lại áp tay làm nàng ngồi xuống ta lần trước mới cùng ngươi nói quá cứng dễ gãy như thế nào chỉ chớp mắt liền đã quên diêu chính ủy chậm rãi dạo bước bất quá ngươi là người trẻ tuổi người trẻ tuổi không giống chúng ta loại này nửa lão nhân ái hận ngạo khí đều đã quên liền nhớ rõ lập trường ta hiện tại lại cùng ngươi nói một câu khó được hồ đồ chào đại phóng tiểu không biết có ý tứ gì liền trước nhớ kỹ mặt sau lại nghĩ lại diêu thông một tay xoay eo dừng lại không lại đi ngẩng đầu nhìn ga tàu hỏa đối diện bình nguyên mà có mấy đôi yến b ú c lên có nông dân ở thiều cao lương côn giang tâm tuy rằng không nói chuyện nhưng thật ra có vài phần ngượng ngùng diêu chính ủy bao dung tính so nàng cường cũng không phải cái dối t r á người, ta cứ việc nói thẳng đi. Một chung nhất có hại địa phương, liền có hại ở không có đứng đứng đắn đắn hảo hảo mà đọc mấy năm thư, vẫn luôn ở bộ đội lợi, hắn tư duy chịu lão, chịu chúng ta mấy cái lao đông tây ảnh hưởng, tư tưởng so chỉ một, có đôi khi cố chấp, p h i ế n l n diện. Diêu chính ủy giống như cũng không sợ bóc hắn gốc gác, dù sao giang tâm cũng là người một nhà, ta không biết các ngươi vì cái gì cãi nhau, nhưng ta biết ngươi là cái người thông minh. Người thông minh muốn mang theo không đủ người thông minh đi phía trước đi mới có thể đi được xa. Ngươi muốn đem hắn trở thành công cụ, điều, giáo thành ngươi muốn bộ dáng, p h u t h ê cãi nhau, đương nhiên là có thể, nhưng là cãi nhau lúc sau phải có tiến bộ. Diêu Thông cũng coi như không thượng tận tình khuyên bảo, những lời này vốn không nên hắn tới nói, nhưng hắn vẫn là nói. Nếu chỉ là đơn thuần mà phát tiết cảm xúc, một cãi nhau liền b ù n g lời hung ác cả đời không qua lại với nhau, vậy quá cấp thấp. Giang Tâm đều phải nghe n g â y người, chính ủy. này quá khó khăn, ta làm không được. Sào cái giá còn phải viết tổng kết sao? Có cảm xúc còn không thể phát tiết sao? Ngươi xem, lời nói liền vòng đã trở lại, ngươi còn không phải là thích vất vả người sao? Diêu Thông quay đầu tới xem nàng, vẻ mặt đắc ý, như là bắt được nàng bím tóc, ngươi chính là đem ta thấy qua phân trọng, mới có thể đã quên hắn. Kia hắn là hoàn toàn đã quên ta nha. Giang Tâm vội vàng biện giải, chính là bởi vì hắn không hiểu, không biết như thế nào làm ộ t cái ngươi cảm nhận trung hảo trợ p h u cho nên ngươi mới muốn đem hắn đương công cụ đ i ề u giáo thành ngươi dùng nhất thuận tay khuôn mẫu diêu chính ủ y một chút khe hở đều không cho nàng lưu lặp lại cường điệu nàng mẫu bộ phận chủ động tính quá mức trả giá cũng là không thể thực hiện ngươi muốn cho hắn trả giá nhớ kỹ nam nhân gia đại huyết mới có thể lớn lên giáo hấn ngại như thế nào không đi cùng hắn nói làm hắn cũng nghe nghe báo cáo và quyết định sự việc ủy n g à i tư tưởng chỉ đạo khóa giang tâm có điểm sinh khí ủy khuất chậm rãi nảy lên tới Ai có thể làm được như vậy lý trí, còn một chút tinh tế tính toán rõ ràng. Mới vừa xảo xong giá đêm đó, ly hôn vĩnh bất tương kiến ý tưởng đều đã ở nàng trong đầu trình diễn ba trăm biến. Ta cùng hắn nói, cùng ngươi nói, kia lại là hai loại cách nói. Diêu chính ủy xảo t r á mà cười, kia ngài cùng hắn nói như thế nào? Giang Tâm tuy không mau, nhưng vẫn tò mò. Cái này không thể cùng ngươi nói, các ngươi nữ nhân đôi có nữ nhân nói đầu, chúng ta nam nhân đôi cũng có nam nhân nói đầu. Há có thể làm ngươi dăm ba câu liền dễ dàng liền dò hỏi đến bên ta quân tình đâu? Diêu chính ủy cười ha h ả không chịu trả lời Giang Tâm nói, chỉ chỉ cách đó không xa màu đen xe lửa, đối nàng nói, ngươi xe lửa muốn tới, chuẩn bị tốt phiếu cùng thư giới thiệu đi. Diêu chính ủy, cảm ơn ngài nói, ngài lời nói rất có đạo lý, nhưng ta một câu không nghe đi vào. Xe lửa bóp còi đến trạm, lên xe trước, Giang Tâm chiều hắn nửa không l ư n g cảm tạ hắn nỗ lực q u ê n giải, không được, nàng tâm còn ở đâu? nàng con ở sinh khí, nàng con ở bị thương, căn bản không r ả n h đi quảng cái gì khó được hồ đồ, chào đại phóng tiểu, nàng có thể khống chế chính mình không lo chúng hỏng mất, bất hòa h o á c nhất c h u n g sẽ đánh liền không t ồ i Hắc, ngươi này tiểu đồng chí, diêu thông cũng không để ý giang tâm mạo phạm, chỉ là cười cười, chiều nàng phất tay, đi thôi, nhớ rõ chủ quân khu nhà khách, an toàn chút. giang tâm chiều hắn cùng tiểu tảo vây vây tay, liền một người thượng đi trước nội thành xe lửa, tiểu tao cũng cảm thấy kỳ quái. Hoặc doanh trưởng như thế nào không cùng Giang Tẩu Tử cùng đi. Hắn không phải nhưng bảo bồi cái này tức phụ sao? Còn trộm c ấ p các chiến hữu xem bọn họ kết hôn khi d ắ t tay đối diện ảnh chỗ đâu? Tiêu ê u một cái n ị ị ai? Cho nên nói ngươi không kết hôn, ngươi không hiểu. Diêu chính ủy chụp hắn đầu. Này giúp đại tiểu hỏa tử nhóm, nhưng làm hắn thao t á i tâm, t r ư ớ c yêu đương đi, quê quán có thích hợp người sao? Báo cáo chính ủy, không có. Chương 79 Giang Tâm lên xe lửa, tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. lấy ra ấm nước uống nước đến thành phố mau bốn cái giờ tính xuống dưới trời tối trước có thể tới h o ặ c nhất c h u n g nói qua vĩnh nguyên thị ga tàu hỏa liền ở nội thành ly nhà khách rất gần nàng lên xe sau hồi tưởng k h ở i diêu chính ủy mỗi một câu càng nghĩ càng sinh khí tức giận đến trong lòng đều phát đổ liên quan đối diêu chính ủy người này đều phản cảm lên nguyên bản nàng đối diêu chính ủy chính là thực sủng tính đem nói đến như vậy đường hoàng như vậy lấy lui làm tiến đều là nam nhân giúp nam nhân nói nói xong bất quá muốn cùng hoác nhất trung nghiêm túc nói chuyện nhưng thật ra thật sự chỉ là nàng bị thương tâm liền không muốn lại chủ động đi giải quyết vấn đề tính quay đầu lại rồi nói sau xe lửa loảng xoảng loảng xoảng khai tiến vĩnh nguyên thị ga tàu hỏa kim đồng hồ chính chỉ hướng 5 giờ rưỡi thiên đã nửa đ e n giang tâm vội vàng ra t r ạ m tìm người hỏi nhà khách ở nơi nào một đường chạy chậm qua đi lấy ra thư giới thiệu còn cùng một cái tích cực người phục vụ đối với bối hai câu trích lời người phục vụ cho nàng đăng ký cái phòng Lại lách cách nói cho nàng chỗ nào có thể trang nước ấm, buổi tối đừng quá vãn, nhà khách Đại môn 8 giờ liền đóng. Không địa phương tắm rửa sao? Giang Tâm vờn quanh một chút bốn vách tường trống vắng, chỉ có một chiếc giường phòng, ở lâu một cũng đúng đi. Tốt xấu cửa sổ còn dùng song sắt côn vây đi lên, cái này niên đại hẳn là không có gì nhập phòng cướp bóc sự tình. Nhà khách bên ngoài hướng nam đi, có cái đại nhà tắm, ngươi có thể đi, một m a o tiền cho ngươi từ đầu đến chân, toàn bộ nhi khoan khoái tẩy cái sạch sẽ. Ngươi phục vụ khẩu âm thực trọng, nhưng nghe thực hỉ cảm. Giang Tâm cười một chút, hành, cảm ơn ngươi. Phu cận có ăn cơm địa phương sao? Nói bụng, Giang Tâm không muốn ăn làm bánh bột nô, muốn ăn điểm mang nước canh đồ vật. Vẫn là ra cửa hướng nam đi, hai cái giao lộ, có cái tiệm cơm quốc doanh, chạy đến 6 giờ rưỡi, ngươi hiện tại đến đi, lại v ã n liền cái chén cũng chưa đến cho ngươi t h ử a n g ư ơ i phục vụ đáp xong Giang Tâm nói, liền phe phẩy một chuỗi giải chìa khóa đi ra ngoài. Giang Tâm nhìn xem chính mình hành lý, không có gì hảo vức, bối cái bao, lấy thượng chìa khóa đi ăn cơm, không nghĩ tới ở Vĩnh Nguyên thị thế, nhưng ăn tới rồi thơm ngào ngạt nướng thịt dê xuyến nhi, liên tiếp điểm năm c ă n ăn đến đầy miệng sinh hương. Nếu là Hoắc Nhất c h u n g cùng hai đứa nhỏ ở thì tốt rồi, Hoắc Nhất c h u n g thích ăn thịt dê, hắn ăn cái 20 i xuyến đều không mang theo thở dốc nhi, hai đứa nhỏ còn không có ăn qua que nướng nhi, Hoắc Minh Khẳng định thích, hảo hảo, như thế nào đột nhiên tưởng bọn họ, nàng rõ ràng còn ở tức giận. ở xe lửa thượng còn nghĩ nếu phải rời khỏi bọn họ kia đến an bài Hảo Hoắc Minh Hoắc Nham mùa đông quần áo r i à y vớ lại đi khuyên can mãi cũng là cho hai người bọn họ nhi đương mấy tháng mẹ này một tư tưởng tượng liền nghĩ đến Hoắc Nhất Trung có thể hay không cấp hai đứa nhỏ tắm rửa mặc quần áo chuyện này Hoắc Minh Hoắc Nham có thể hay không tưởng nàng nghĩ đến trong nhà lại đột nhiên cảm thấy nướng thịt dê xuyến cũng không m ù i vị nguyên bản còn muốn nhìn một chút Vĩnh Nguyên Thị ban đêm là cái dạng gì n h i này cổ tâm tư cũng phai nhạt đi xuống. l i ề n một chản lẻ l o i đèn đường hướng nhà khách đi cũng không biết hoắc minh hoắc n h a m có nghe hay không lời nói giang tâm á giang tâm ngươi thật là nhọc lòng mệnh đêm hôm đó giang tâm ở nhà khách không tắm rửa chỉ là cầm nước ấm giặt sạch một ít nên tẩy địa phương tẩy xong phòng trên mặt đất đều là thủy nhìn n áo tâm tục ngữ nói đối với ra cửa nửa bước khó ở nhà ngàn ngày hảo nàng tưởng về nhà ban đêm giang tâm cho rằng chính mình một người đợi sẽ thương cảm sẽ khóc giống ít nhất sẽ ở trong lòng đau m ắ n g hoắc nhất trùng, thậm chí đối với ánh trăng ngâm tụng thiên cổ danh ngôn trước không thấy người tới, sau không thấy cổ nhân, nhiễm g thiên địa chi từ từ, độc bi thương mà nước mắt hạ. Nhưng mà nàng không có, nàng nằm xuống sau, lại nghĩ tới diêu chính ủy nói, trong lòng khí một chút tan đi, mới phát hiện nhân ra câu câu chữ chữ nói đều là bao dung hai chữ, đảo cũng không thập phần thiên rút hoắc nhất trùng, chỉ là dùng vu hồi phương pháp khuyên nàng nắm chắc phương hướng, xem ra phía trên thời điểm thật không thích hợp loạn cho người khác hạ định nghĩa. vì thế giang tâm lại một lần đem diêu chính ủy cung đi lên, quả nhiên là danh giáo ra tới, làm tư tưởng công tác, sắc, thật lợi hại. nghĩ kỹ diêu chính ủy nói, trừ bỏ đem đối người ấn tượng bãi chính, mặt khác toàn vô dụng, nàng vẫn là một câu nghe không vào, cái này điểm mấu chốt nàng chính là không có biện pháp qua đi. giang tâm là miên man suy nghĩ mà ngủ rồi, ngủ trước còn suy nghĩ một chút nếu tìm không thấy nguồn cung cấp, liền làm điểm khác, lộng chút tân khánh không có đồ vật, tổng không thể tay không mà về. giang tâm là ngủ. Hoắc Nhất Trung mang theo hai đứa nhỏ ở nhà liền làm ở Mỹ. Hắn chưa bao giờ biết Hải Tử khóc lên có thể từ ăn cơm khóc đến ngủ. Đua tiếp sức giống nhau, một người tiếp một người mà khóc, khóc đến rung trời vang, khóc đến hàng xóm đều chạy tới tưởng hắn đánh Hải Tử. t r í n h Thẩm bị này hai nhi Hải Tử lăn lộn một ngày, thật sự sợ. Hoắc Nhất Trung một hồi về đến nhà, liền mang theo cháu gái nhi trở về chính mình ra sớm ngủ hạ. Tắm rửa thời điểm, Hoắc Nhất Trung vì một lần giải quyết hai cái, đem hai đứa nhỏ cùng nhau ném vào trong bồn đi tẩy. kết quả gió thu khởi nước tắm thực mau liền lạnh đông lạnh đến h o ắ c n h a m thẳng run rẩy h o ắ c minh mê trời hai tay một p h ủ n g đem thủy h ắ t ở mới vừa mặc tốt trên quần áo ướt hơn phân nửa đem hoắt nhất c h u n g vội đến hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay tới khó khăn l ộ n g tới trên giường đi lại bắt đầu muốn mẹ muốn hoắt nhất c h u n g cho bọn hắn kể chuyện xưa nói bọn họ mỗi ngày luyện tự sau giang tâm sẽ cho bọn họ giảng thần tiên cùng tiên nữ chuyện xưa h o ắ c nhất c h u n g lúc nào chiêu này liền nói bừa cái thổ địa đi công cán tới giúp tám lộ quân đánh giặc chuyện xưa lời mở đầu không đáp sau ngữ, cư nhiên đem bọn họ cấp hướng ngủ, p h ò n g t r ừ n g cũng không phải hướng ngủ, là khóc mệt mỏi, lan l ộ n bất động ngã đầu liền ngủ, chờ bọn họ ngủ, hoắc nhất c h u n g mới hoán lại tới, hắn xem tâm tâm ngày xưa đối phó hai cái tiểu quỷ đầu đều thực dễ dàng a, như thế nào đến trên tay hắn liền không được, hắn phun ra khẩu khí, hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, sở hữu hàng xóm đèn dầu đều tắt, liền nhà hắn đèn sáng lên, hoắc nhất c h u n g mở ra bộ đồ mới quậy môn tưởng lấy giường thảm ra tới. nhìn đến bên trong hắn quân trang cùng giang tâm quần áo quần r á n ở bên nhau, k h ả i đến chỉnh chỉnh tê tê, hắn nhìn đến trên cùng kia khối vải đỏ động vị trí, duỗi tay đi lấy ra tới, sờ đến một cái vật cứng, mở ra vừa thấy, là cái kia khắc gỗ thiếu nữ. Lan à n g nha, hoắc nhất trung lộ ra một cái cười, nhớ tới ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này khắc gỗ thiếu nữ khi tâm tình, đó là cái bả vai đau đớn, một thân lôi thôi sáng sớm, mua quả mận một lòng tưởng hồi Tân Khánh tìm nàng ăn cơm chiều, nghe người ta nói kia địa phương khắc gỗ hảo. liền nhịn không được tưởng cấp thích cô nương mang cái lễ vật lần đầu tiên ở Tân Khánh nhìn thấy Tâm Tâm là ở mua dưa thời điểm từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu bọn họ xưa nay không quen biết thời điểm Tâm Tâm liền ở giữa nhìn hắn sau lại n h ậ n thức t ế Hàn Huyên mới phát hiện cái này nữ hải tử cười rộ lên thế nhưng như vậy tràn ngập sáng r ỏ i hắn như là độc thân ở trên đường nhỏ đi rồi hơn 20 năm đột nhiên gặp được một bó chiếu vào trên người hắn ánh mặt trời chỉ cần vừa nhớ tới nàng nhớ tới nàng một mắt gửi chính là ấm áp cảm giác hắn liền không tự chủ được tưởng thân cận nàng li nàng gần một chút lại gần một chút khắc gỗ thiếu nữ tổng đang cười cùng nàng giống nhau ý cười d o a n h d o a n h điểm m ị đáng yêu hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền thích hoắc nhất c h u n g đem khắc gỗ thiếu nữ lấy ra tới một lần nữa b a i ở đ ấ u quẩy thấy được vị trí thượng hắn nhất định phải đem tâm tâm lưu lại đem nàng tươi cười lưu lại vô luận muốn hắn trả giá cái dạng gì nỗ lực hắn đều sẽ không t i ế p hắn không thể mất đi này t h ú c ánh mặt trời Một đêm không nói gì tỉnh lại, Giang Tâm dối người, không ai tể nàng ngủ, nửa đêm cũng tỉnh hai lần, tổng cảm thấy phải cho hai đứa nhỏ cái chăn. Thời tiết lạnh, Giang Tâm ở trên giường rụt trong chốc lát, chiêu này đãi sở chăn cũng quá mỏng, đông lạnh đến nàng đều lưu nước mũi. Bên ngoài người nói chuyện thanh dần dần nhiều lên, Giang Tâm mới lên rửa mặt, mặc vào áo khoác, ăn qua cơm sáng, chuẩn bị đi ra ngoài quét phố, nhìn xem cái này phương bắc thành thị là cái dạng gì nhi, trừ bỏ liên s ô hóa, còn có cái gì đáng giá nàng mua trở về? Phần 73. i Vĩnh Nguyên Thị không phải một đại thành thị, nhưng so với d u y ê n Phong cùng t â n k h h Tới, nơi này vẫn là lại đại lại náo nhiệt, bởi vì nơi này có khu mỏ. Từ trước giải phóng chính là cây trụ sản nghiệp, thành thị chủ nhân thay đổi mấy cái, tài phú cũng là lưu động, nhưng thành thị quản lý giả vẫn là tận lực đem tòa thành này quy mô lập lên. Khu công nghiệp cùng cư trú khu quy hoạch đến cũng là có bài bản hẳn hoa nhi, có chút hiện đại hóa đô thị hình thức ban đầu. Trên đường có rõ ràng liên x ô thức kiến trúc, phong cách g ổ thị phong cách. cùng chỉ có nhà trệt cùng nhà ngang Tân Khánh so sánh với đã có thể xưng là dị v ự c phong tình Giang Tâm vòng quanh trung tâm thành phố chậm gì gì đi rồi một vòng đi rồi hơn 2 giờ mới miễn cưỡng đi xong căn cứ chính mình nhận chi đối thành phố này làm ra cơ bản phán đoán càng là thành phố lớn tiểu nhân vật càng nhiều tam giáo cửu lưu càng là tập trung vì sinh tồn đi xuống xà có xà lộ chuột có chuột lộ vô luận là thời đại nào đều giống nhau nàng muốn tìm nguồn cung cấp liền xem muốn như thế nào đi tìm thích hợp tử ở mấy cái đại cửa hàng đi rồi một vòng, nhìn thấy một ít không tồi vải đông vải đông, nàng liền thuận tiện bang nhân mua, trước lấy về nhà khách đi. ăn cơm chưa, cũng không ngủ chưa, liền tiếp tục đi dạo kia mấy cái đại cửa hàng. hiện tại còn không có mặt khác quốc gia c h â cô lết, thấy được chỉ có liên xô hóa, thương trưởng thượng c h ô cô lết quý nhất một hộp bán 18 đồng tiền, đ ó n g g ó i tinh mỹ tặng người đẹp, tiện nghi bán 6 đồng tiền một cái. liền lần trước nàng ở đậu xanh mắt nhì c h ô đó mua cái loại này, này đó giá cả đều là ít giá rõ ràng. không có c h ế t khấu, Giang Tâm ký lục một chút, từ khẩu vị đi lên nói, bao gồm phía trước nàng ăn qua quả phỉ vị, đại khái chia làm 5 loại, nàng muốn tìm chính là thường trường ít giá 6 đến 15 nguyên dưới cung hóa, trực tiếp ở cửa hàng mua phí tổn quá cao, vẫn là phải học học đậu xanh mắt nhi, hắn rốt cuộc là từ đâu nhi tìm tới hoa đâu, ở cuối cùng một nhà cửa hàng hỏi xong chỗ cô lết giá cả thời điểm, nàng như cũ hai tay chống chân ra tới, mua nửa cái đại liệt ba bánh mì, ngồi ở bên ngoài ghế dài thượng liền ấm nước nước lạnh g i đáng tiếc ở chỗ này không người quen, bằng không thật có thể tìm người hỏi thăm hỏi thăm, cũng không biết hoắc nhất trung có hay không nhận thức chiến hữu. tính tính, chuyện này không thể cho hắn biết, giang tâm lại đem cái này phương hướng cấp phủ nhận. liên xô rượu, muốn sao? có cái xuyên thực mập mạp nam nhân, đeo đỉnh c ổ u da mũ, dùng một cái dơ hề hề khăn quàng cổ vây quanh mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, ngồi vào nàng ghế dựa bên kia, dùng ngon ngon giọng thấp hỏi nàng. giang tâm trong miệng còn hàm chứa bánh mì. nhìn thoáng qua cái này không lộ mặt nam nhân lại đem trên tay kia khối bánh mì nhét vào trong miệng nuốt vào tiện nghi điểm nhi cho cô lết có sao không có rượu liền có người muốn hay không kia nam nhân giống như không quá kiên nhẫn cảnh giác mà nhìn c h u n g quanh sợ người khác nhìn ra tới giang tâm đối rượu không dám hứng thú là thật sự không dám động tâm tư làm nàng mua một hai chi tự r ó t tự trước có thể nhưng là làm loại này thuốc lá và rượu sinh ý sự việc đã bại lộ là lúc vậy thật là không có biện pháp thoát thân hắc nhất trung tiền đồ càng là tưởng đều không cần suy nghĩ không cần giang tâm cự tuyệt không cần rượu ngươi đâu tới đâu đi làm gì thật là nam nhân lại vẫn đã phát tính tình đứng lên liền đi rồi đứng dậy khi còn có thể nghe được trên người hắn len ken bình rượu thanh giang tâm lúc này có chút sợ hãi lên nàng còn tưởng rằng xuyên không chớp mắt trà trộn trong đám người liền không ai sẽ chú ý tới nàng không nghĩ tới vẫn là có người sẽ có tâm tư lưu ý cửa hàng ra vào mỗi người đặc biệt là nàng loại này tuổi trẻ nữ tử nơi khác khẩu âm rõ ràng chính là buôn một loại đồ vật tới từ cái này cửa hàng đến cái kia cửa hàng hỏi thăm cái không thôi hỏi thăm lại không mua không phải so giá chính là có điều đồ các cửa hàng giá cả cơ hồ giống nhau kia mục đích chính là người sau nhưng người này phỏng t r ừ n g không nghe rõ còn tưởng rằng nàng muốn đánh rượu chủ ý mới mạo hiểm tiến lên đây hỏi nàng bằng không đầy đường tra xét đội phối hợp phòng n g ự đội làm người bắt được hắn bên đường mua đồ vật đủ hắn uống một h ồ xem người nọ đi xa Giang Tâm lúc này mới đứng lên, hai chân có chút phát run, biết chính mình là bị theo dõi, nhìn bầu trời còn sáng lên, lại mua điểm bánh mì cùng hai quyển sách, chạy nhanh trở về nhà khách, giữ cửa khóa đến gác cao. Nàng hôm nay hạt d ạ o khi nhìn đến nhà khách phía sau có cái tuần tra công an viên trực điểm, nghĩ đến này, nàng mới an lòng một ít, vẫn là nhanh chóng trở về, ngày mai cũng sớm một chút hồi phong lâm trấn đi. Lúc này sư xuất bất lợi, muốn trước giữ được chính mình, lấy đồ kế tiếp, đừng khiến cho không cần thiết chú ý. Đêm hôm đó, Giang tâm ngủ thật sự bất an, nàng phong ở lầu một, tổng cảm thấy cửa sổ nằm bò người, kỳ thật căn bản không ai, là nàng chính mình dọa chính mình. Cuối cùng m ệ t đến thật sự không được, mau hừng đông khi mới mị trong chốc lát, ngủ rồi vẫn là gắt gao nắm c h ă n một góc. Mí mắt đi xuống truy khi, nàng thập phần tưởng niệm hoắc nhất trung cao lớn cường tráng ấm áp thân hình, chỉ cần hắn đứng ở bên cạnh, là có thể cho nàng vô hình cảm giác an toàn. Có hắn ở, chưa từng tới không ai dám khi dễ nàng, phàm là có người đối nàng nói năng lố mãng. Hoắc Nhất Trung đứng ra là có thể chấn trụ bãi, huống chi có hắn ở, dựa vào hắn thân thủ, nơi nào dùng nàng lo lắng cửa sổ hay không có người loại sự tình này. Hoắc Nhất Trung à, Hoắc Nhất Trung, n g ư ờ i cái này tên nốc to con nhi như thế nào lúc này liền không ở ta bên người đâu? Giang Tâm trong mộng đều ở niệm hắn, tưởng hắn ôm ấp. Chương 80 Bên ngoài trên đường thanh âm càng ngày càng x ả o Giang Tâm lúc này mới không tình nguyện mở to mắt, nhưng mệnh chết nàng bị kia nam nhân sợ tới mức, hoảng sợ đến cả đêm không ngủ. cũng liền mau trời đã sáng, thật sự đỉnh không được, mới c h ậ p mắt một lát, hôm nay cơm trưa trước xe lửa hồi phong lâm chấn, khó được ra tới một chuyến, vô luận như thế nào đến mua điểm nhi đồ vật trở về, kia trương tam trăm khối gửi tiền đơn, nàng vẫn là vô dụng, như cũ ở bên trong y hệ phùng trụ, p h ò n g t r ừ n g lúc này sẽ còn nguyên mang về. ra nhà khách đại môn, đi ngang qua một cái tu xe đạp sạp, s ạ t bên ngồi cái khom lưng lưng còng lao đầu nhi, bên cạnh phóng một đài tứ bất tượng radio, như là các linh kiện ghép nối lên. bên trong truyền đến EAA -e tiếng vang cẩn thận v ừ a n g h e lại là kinh điển danh khúc định quân sơn lão nhân này ngồi một đôi vẫn đục đôi mắt nhìn bốn phía thường thường k ê u một câu sửa xe lạp thu radio bổ nồi sắt lão đầu nhi bên tay trái có cái chính bưng cái chén bể ăn ngấu nghiến ăn cơm sáng người trẻ tuổi dán tường dựa vào gầy gầy cao không chấp địch một đôi linh hoạt mắt đen đánh giá đi ngang qua mỗi người hình dáng thực thanh tú xem một cái có thể làm người nhớ kỹ nên diện tới chính là hai cái mua đồ ăn lao thái thái đang nói hôm nay thì theo giá, cùng nàng cùng cái phương hướng chính là cái dẫn theo bao người lùn nam nhân, nhìn lén lút, tham đầu tham não, cũng không biết là người nào, bởi vì ngày hôm qua quá mức sơ ý, làm người theo dõi còn không có nhận thấy được, giang tâm hôm nay ra cửa liền dị thường cẩn thận, hoặc nhất chung không ở bên người, nàng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, đã có chút chồng g à h o a quốc, tổng cảm thấy gặp được mỗi người đều có khả năng ở đánh nàng c á i này người bên ngoài chủ ý. Theo ngày hôm qua ký ức, Giang Tâm tìm được một nhà chuyên môn bán da thảo quốc doanh cửa hàng, bên trong là đủ loại kiểu dáng động vật da lông. Đừng nói ở những ngày về sau này đó là thuộc về hàng xa xỉ loại. Hiện tại mỗi người bình đẳng thời kỳ cũng không vài người mua nổi, một kiện động một chút một hai trăm nguyên, không phải tóc h ố i q u a tiểu dân chung có thể đến. Trong tiệm đầu thu thập thật sự sạch sẽ, hai cái người phục vụ ở nói chuyện hiếm, tới cửa khách nhân không mấy cái. Giang Tâm cũng không có tiền, nàng chọn hai đỉnh nho nhỏ, nhất tiện nghi c ầ u ra mũ. dùng tay so đo kích cỡ là chuẩn bị hạ đại tuyết thời điểm cấp hoắc minh hoắc nham a n g mua cái này lại chuyển tới cửa hàng đi mua chút mặt k h ắ c vụn vật thức ăn ở bán chocolate quẩy xoay lại chuyển vẫn là không bỏ được mua qua quý không bằng trở về nhìn xem đậu xanh mắt nhì c h ô đó có hay không hóa có lời nói mang một cái trở về tới khi một thân nhẹ nhàng trở về nhưng thật ra dẫn theo hai tay đồ vật mang theo hai cái quần thâm mắt còn có dẫn theo một viên p h ò n g bị hết thể t â m cũng may ban ngày ban mặt Lê Đường Thượng đều là người cùng xe đạp, có việc nhi kêu một tiếng liền thành. Đại khái suất sẽ không phát sinh ngày hôm qua như vậy sự. Xe lửa còn có một tiếng rơi mới khai. Giang Tâm ngồi ở vĩnh nguyên thị ga tàu hỏa bên trong, thở dài một hơi. Kiếm tiền thật khó, không có phương pháp thật khó. Lần tới nghĩ đến, còn phải lại khai thư giới thiệu. Lần sau phải dùng cái gì lấy cớ đâu? Giang Tâm nhìn ga tàu hỏa thượng lui tới người, đem chính mình hành lý túi hướng trong một góc sách qua đi, đừng làm cho người bị va chạm. nàng Giang Tâm đọc đại học còn không có tốt nghiệp khi cũng từng quá quá một trận cố đầu không màng đuôi nghèo khó nhất tử nhưng khi đó biết chỉ cần chịu cần lực dùng đôi tay đi lao động tổng có thể kiếm được ăn cư lạc n g h i ệ p tiền không giống hiện tại toàn bộ nhi trong túi có tiền vô ra một chút biện pháp không có quá n h ũ u trí nàng dựa vào góc tưởng đ ế m chính mình lúc này ra tới tiêu phí lại mất đi một bộ phận nguồn cung cấp còn không có tìm được tủ h rũ liên xô rượu muốn sao có cái tuổi trẻ thanh âm hỏi ở nàng bên thai vang lên giang tâm nghe thế câu nói tim đập mạnh ra tốc một trận sẽ không còn theo tới ga tàu hỏ a tới đi những người này cũng quá càn dỡ nàng quay đầu lại thấy này người trẻ tuổi có điểm q u e n mặt cao gầy nhìn ăn không đủ no bộ dáng cơm đều ăn không được người không biết sẽ làm ra chuyện gì tới không khỏi cách hắn xa điểm nhi không cần kia châu cô lết đại lứa ba đại lạp sưởng muốn sao người trẻ tuổi lại hỏi đệ thấp thanh âm cặp kia linh hoạt đôi mắt nhìn quét ga tàu hỏa thượng mỗi người nhớ lại tới giang tâm nhìn hắn một cái là buổi sáng ở sửa xe đương c h â đó ăn cơm sáng người trẻ tuổi sao còn theo tới nơi này tới nàng lại xem một cái lại xem một cái bừng tỉnh đại ngộ ngươi chính là ngày hôm qua ở cửa hàng cửa hỏi ta muốn hay không rượu nam nhân đi đều nói từ bỏ ngươi như thế nào còn đi theo ta đâu người trẻ tuổi h ắ c h ắ cười k h ỏ e mắt một cái không thấy được sẹo đều động lên này không phải xem ngươi tưởng mua đồ vật ta tới hỏi một chút sao Ngươi như thế nào biết ta tưởng mua đồ vật? Giang Tâm không muốn cùng hắn nói chuyện, hướng bên cạnh dịch vài bước, rời xa hắn. Người này giả thần giả quỷ, sợ tới mức nàng cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Ta không mua, ngươi đi đi. Không có khả năng. Ngươi trẻ tuổi vẻ mặt chắc chắn, ta xem ngươi đều ra ra vào vào cửa hàng vài l u â n gì cũng chưa mua, không phải tưởng nhặt tiện nghi, chính là tới thăm tin tức. Giang Tâm mắt lẹ xem hắn một chút, kia cũng không tìm người mua, còn rất mạnh miệng. cái nào người nhà quê tới thành phố không phải bao lớn bao nhỏ trở về người mua điểm này nhi đồ vật đủ các đồng hương phân sao tuổi trẻ nam nhân chỉ chỉ nàng bên chân mấy cái túi xem nàng trang điểm một mạc khẳng định là phía dưới c á i nào trong đồn điển tới người có phải hay không tưởng mua đồ vật người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ngươi một cái người bên ngoài xinh gương mặt ai dám lung tung bán đồ vật cho ngươi tuổi trẻ nam nhân vẻ mặt tự tin tự tin đến làm người tưởng chủ ý hắn một quyền giang tâm liền tưởng như vậy làm Nhân gia không dám bán cho ta, ngươi liền dám? Giang Tâm hỏi hắn, kia chuẩn bị theo dõi sợ h ã i cuối cùng tan không ít, ít nhất đây là lộ diện chân nhân, không phải bỏ cửa sổ quỷ. Dù sao là làm một c ũ ngươi đều đến ga tàu hỏa, mua liền đi bái. Tuổi trẻ nam nhân tưởng này nữ trong túi khẳng định có điểm tiền, đến móc ra tới mới được, cấp những người khác kiếm không bằng cho hắn kiếm, thế nào? Liên số hóa, chỉ cần ngươi nói được, ta nơi này liền có, muốn nhiều ít đều có. Như vậy ngang tàng nữ g khí. đem Giang Tâm thắng bại Tâm đều kích khởi tới, vậy ngươi có bao nhiêu? Hắc, khẩu khí không nhỏ a ngươi, còn dám hỏi có bao nhiêu? c h o cô lết muốn cái 10 tới căn, đại lạp sưởng cùng đại liệt ba tới cái 10 căn, ngươi cũng liền đỉnh thiên đi. Ngươi trẻ tuổi đào đào chính mình lỗ thay, đối Giang Tâm thử nói, cái này Giang Hồ cao, Giang Tâm cười, ta đều không cần. Ngươi trẻ tuổi cấp lên, không cần ngươi hỏi nhiều như vậy, ngươi này không phải vui l ù a ta chơi sao? Ta hỏi ngươi cái gì? Không đều là ngươi đang nói chuyện sao? Ngươi lại kêu lớn tiếng chút nhi, đem bên kia phối hợp phòng ngự đội cấp kêu lên tới mới đẹp đâu. Giang Tâm không sợ hắn, rõ như ban ngày, hắn dám lộn xộn, nàng liền dám gọi bậy. Ngươi trẻ tuổi theo bản năng hướng kia đầu tuần tra nhân viên xem qua đi, khụ một tiếng, thu liễm một chút chính mình t í n h tình. Ngươi đừng nói khí lời nói, rốt cuộc muốn hay không liên xô hóa, thật không cần ta liền đi rồi. Không cần, ngươi đi đi. Giang Tâm chiều hắn phất tay, chỉ vào ga tàu hỏa xuất khẩu. Sau này đừng lại đi theo nữ đồng chí. Tiểu Tâm Nhân Gia nói ngươi chơi lưu manh. Tuổi trẻ nam nhân nhìn nàng, người này sao như vậy không thoải mái? Chạy hai ngày cửa hàng, Nhân Gia đem hóa đưa đến trên tay nàng còn không cần, hắn thật nhìn lầm. Nàng thật không mua đồ vật, chỉ là tiến cửa hàng nhìn xem. Không có khả năng. Hắn hứa Hạnh Lâm làm này thứ mấy năm chưa bao giờ trông nhầm. Này nữ trong tay tuyệt đối có tiền muốn giải đi ra ngoài. Tuổi trẻ nam nhân không tin tả, thật đi ra chậm đi. hướng một cái hẻo lánh tiểu đạo nhi thượng vòng vòng thấy chung quanh không ai bỏ lên trên một cái kết mạng nhện cũ nóc nhà cầm cái đánh m ụ n và quân dụng túi trang mấy khối mới lạ mà tình xảo khắc lự c một lọ rượu cùng mấy cây lạp xưởng bối ở trên người theo chân tường nhi lưu xuống dưới sửa sang lại bên ngoài nhìn không ra thứ gì lại hướng ga tàu hỏa đi đến giang tâm phiên chính mình ngày hôm qua từ hiệu sách mua thư là một quyển giới thiệu cả nước các nơi đặc sắc phong tục cùng đồ ăn phổ cập khoa học thư lúc này in ấn không có hình ảnh sắp chữ chặt chẽ, từng trang dậm r ạ p đều là tự, chi t h ứ c lượng rất lớn, xem đến thực cố hết sức, nàng muốn đem quyển sách này lấy về đi. cấp hoắc minh hoắc nham nói một chút này phiến diện tích rộng lớn thổ địa, bên ngoài người là như thế nào sinh hoạt, không thể làm cho bọn họ cực hạn ở nhà thuộc thôn c ù n g phong lâm chấn, rốt cuộc lần trước hoắc nham thế nhưng cùng nàng nói, mẹ, về sau ta đi chăn dê, đệ đệ cùng thái a di giống nhau mỗi ngày đi bán thịt dê, chúng ta đây già mỗi ngày đều có thể ăn tốt nhất ăn thịt dê. Hắc Nham còn nói, Hán trưởng thành muốn cùng tỷ tỷ đi loại bắp, loại bắp, cấp mẹ hướng bắp c h á o ăn. Vô luận bọn họ nói làm cái gì, Giang Tâm đều nói tốt, nhưng làm muốn trước hảo hảo ăn cơm biết chứ? t r ư ở n g thành đại nhân mới có thể đi làm những việc này, trong lòng lại có chút nôn nóng, dưỡng h à i Tử cũng thật không dễ dàng. Tuy rằng biết h à i Tử một ngày một cái hình dáng, ba ngày đổi một lần lý tưởng, liền sợ bọn họ nhận cố chấp, cảm thấy chính mình chỉ có thể làm chuyện này, không ngủ hảo bà vai cũng đau. Giang Tâm vai cổ. tiếp tục phiên kia buồn sách mới, chờ xe lửa đã đến, tuổi trẻ nam nhân vào trạng, nhìn đến kia nữ còn ở góc tường, tuần tra phối hợp phòng ngự đội ở bên ngoài, chạy chậm qua đi, n h a đọc sách đâu, nhìn không ra tới ngươi vẫn là cái người làm công tác văn hóa, giang tâm ngẩng đầu, xem lại là người này, nàng khép lại thư, đứng lên, làm chính mình có vẻ cao một ít, ngươi người này như thế nào không, dứt, ngươi trước nhìn xem hóa, lại quyết định muốn hay không, tuổi trẻ nam nhân nhìn nhìn chung quanh. Không ai nhìn bọn họ, nhanh chóng mở ra túi, bên trong ấn tiếng nga thương phẩm lộ ra tới. Giang Tâm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn đến chính mình muốn kia tam khoản châu cô liết, nàng ấn xuống tim đ l p người này thật là có điểm đồ vật, cũng thật chưa từ bỏ ý định, là cái đủ tư cách người làm ăn. Thế nào? Muốn nhiều ít? Các tới 3 năm cái. Tuổi trẻ nam nhân khép lại túi, Giang Tâm trên mặt kinh hỉ cùng khiếp sợ thần sắc không tránh được hắn đôi mắt, hắn liền nói người này khẳng định muốn mua đồ vật, hôm nay còn không cho hắn hảo hảo kiếm nàng một bút. nhưng Giang Tâm xua xua tay, ta thật không cần, ngươi đi tìm người khác đi, đừng cùng ta nói chuyện. cái này đến phiên tuổi trẻ nam nhân chấn kinh rồi, hắn đều nói lắp, ngươi, ngươi người này, hảo, cái này là thật s i n h khí, đem quân dụng bao sau này vùng, liền phải đi ra cửa, hắn hứa Hạnh Lâm còn có như vậy bối một ngày. ai, người kia c h o Cô Liet, bao nhiêu tiền một t â y gặp người thật sự phải đi, từ bỏ nàng cái này khách hàng. Giang Tâm lúc này mới đem thư thu hồi tới, mở miệng gọi lại hắn. tuổi trẻ nam nhân thở phì phì mà quay đầu lại, m à y xẻo cũng đi theo n h ă n không mua ngươi hỏi cái gì giá, lại tưởng chơi ta. Ngươi gần nhất liền hỏi ta muốn hay không mua đồ vật, cũng không nói cái giá cả, ta như thế nào mua? Giang Tâm làm hắn hỗ trợ cầm hành lý, tìm được một góc bậc thang, giống hai cái nhận thức người đang đợi xe lửa. Một cái có tâm mua, một cái có tâm bán, hai người ngồi xuống, nói chuyện mới chính thức bắt đầu rồi. Cái này ngươi cũng biết, quả phỉ c h o cô l a t e tiện nghi ă n ngon. Cửa hàng bán s khối, lòng ta hảo, bán ngươi b ố khối. Nay lập xưởng, ép tới thật thật tại tại thịt, hai cân mới năm khối. Còn có rượu, mùa đông làm việc nhi uống một ngụm đều không mệt. Tuổi trẻ nam nhân thao thao bất tuyệt mà cấp Giang Tâm giảng hắn trong bao đồ vật đều là chính tông, ngươi ăn qua một hồi, bảo ngươi còn tưởng lại ăn. Ta đây hiện tại thử xem, Giang Tâm muốn đi hủy đi kia khối c h cô l a lại bị người trẻ tuổi một phen đoạt trở về. Ngươi trước đưa tiền, cho tiền là có thể ăn, kẹo kiệt. Giang Tâm không bỏ tiền, cũng không thử ăn, vừa mới nàng ư ớ c lượn quá, cùng lần trước nàng tìm đậu xanh mắt Nhi mua xúc cảm không sai biệt lắm, hẳn là thật sự, nàng cũng không tin này nam nhân có bản lĩnh tạo giả ra tới. n g ư ờ i r ố t cuộc có bao nhiêu? Liên ngươi trong tay cầm cái loại này, Giang Tâm chỉ vào hắn giấu đi chocolate, hỏi hắn. Mười mấy hai mươi khối là có, ngươi muốn ta hiện tại liền chạy về đi lấy, ngươi chờ ta một chút liền thành. Tuổi trẻ nam nhân thấy Giang Tâm cuối cùng bắt đầu hỏi chính sự Nhi, không được. quá ít. Giang Tâm l ắ t đầu, nàng lấy ra vở, d ự a theo kia tam khối chocolate giá cả, viết cái số lượng, nghĩ nghĩ, lại lần nữa viết ba cái giá cả, cho hắn xem. Ta muốn nhiều như vậy, một cây cho ngươi cái này số nhi. Ngươi có sao? Tuổi trẻ nam nhân nuốt nước miếng một cái, ngươi, ngươi mua nhiều như vậy, ăn cho hết sao? Giang Tâm quay đầu đi nhìn hắn liếc mắt một cái, này ngốc tử, ngươi muốn kiếm tiền, ta tưởng mua hóa, ngươi còn quản ta ăn không ăn cho hết. Đến, hắn bạch nhọc lòng. một trẻ nam nhân l i u lưới tưởng đứng lên lại sợ chọc người chú m c hai tay ôm đầu thực chân chờ hắn thật đúng là không có nhiều như vậy thêm lên mo 2 a 0 t ă cân số lượng hắn đến đem toàn thị ngầm lưu thông châu cô lết cấp quét trở về mới được vốn dĩ tưởng chỉ thèm ăn con thỏ không nghĩ tới là cái ăn uống đại gia lang này nữ thật tàn nhẫn nàng một cái nữ đều có thể lớn như vậy b ú t tích hắn là cái nam nhân chẳng lẽ có thể bại bởi nàng hắn hứa hạnh lâm tuyệt không có thể đối một nữ nhân nhận thua có là có nhưng ngươi đến cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định cho ngươi gom đủ. Tuổi trẻ nam nhân không tiếp nhận lớn như vậy đơn, r a đầu có chút tê dại. Ngươi nói muốn, tiếc nhưng đến thật muốn à? Đừng nói chờ ta lấy về tới, ngươi lại không cần. Ngươi xem cái này giá cả thích hợp sao? Giang Tâm lấy bút chỉ chỉ mặt trên giá cả. Cái này phía sau Nhi hai cái, ngươi đến cho ta thêm chút. Hiện tại Thiên Nhi càng ngày càng lạnh, còn phải đề phòng những cái đó trúng m ũ ta chạy tới chạy lui nhiều vất vả, lại thêm năm lao tiền. tuổi trẻ nam nhân d ỗ i tay chỉ kia mấy cái chụp mũ phối hợp phòng ngự đội viên lấy bút ở phía sau bỏ thêm cái số v ẻ mặt gian trái nhìn giang tâm giang tâm đem bút lấy lại đây lại hoa rớt ta xem ta viết cái này giá cả liền rất hảo không cần sửa lại ngươi người này vậy ngươi hỏi ta làm gì tuổi trẻ nam nhân không phục còn muốn đi đoạt kia trí bút chính là y tư y t ứ hỏi một chút ngươi ý kiến nhưng ngươi ý kiến không bằng ta quan trọng hiện tại nàng là mua phương vẫn là đại khách hàng Quyền lên tiếng khẳng định ở nàng chỗ đó. Tuổi trẻ nam nhân chật chật chật vài tiếng, lại nói: Ngươi hôm nay ngồi xe lửa đi sao? Ta nhiều nhất 4-5 n g à y là có thể gom đủ, ngươi lại nhiều ở vài ngày, đến lúc đó đem hóa đưa cho ngươi. Ta hiện tại không cần. Giang Tâm cũng suy nghĩ, hàng thật tới tay, rốt cuộc muốn xử lý như thế nào này đảo một tay chi tiết. Tuổi trẻ nam nhân tâm nhắc tới tới, ngươi rốt cuộc là muốn vẫn là không cần. Này vừa thu lại một phóng, nhưng quá già người. Muốn. Giang Tâm thấy đối phương muốn lộ ra hung tướng, mới không nhanh không chậm gật đầu, hỏi hắn: Ngươi biết Phong Lâm Trấn ở đâu sao? Đi qua sao? Phần 74 Hỏi cái này làm gì? Tuổi trẻ nam nhân khó hiểu, nhưng vẫn là nói: Biết, nhà ta có một bộ quê quán c ụ chính là chỗ đó sư p h o đánh, nhưng không đi qua. Ngươi là kia chấn chiến tới. Ngươi trẻ tuổi hỏi, lại đánh giá nàng một chút, không đúng, nghe giọng nói không g i ố n g Phương Nam tới thanh niên trí thức, tới đã hơn một năm. Giang Tâm một đôi sáng ngời mắt to nhìn hắn, không chớm mắt, khó trách, hắn liền nói: Ngươi ở Phong Lâm t r ấ n xuống nông thôn, chấn trên phụ cận trong đồn điền, thầy x ơ â n xuân. Hai ngày này xin nghỉ, nghe nói thành phố chỗ nào đều hảo, ra tới trông thấy việc đời. Giang Tâm tiếp tục không n g á y mắt. k i a đương nhiên, bằng không vì cái gì ai đều muốn làm người thành phố. Tuổi trẻ nam nhân đối chính mình thành thị thực thích, thực t i ê u ngạo, bất quá nói đến phía sau lại không rất cao hứng bộ dáng, nhưng là trong thành cũng có bất hảo địa phương. tính không nói cái này ngươi là chuẩn bị quá mấy ngày lại đến tuổi trẻ nam nhân hỏi không là ngươi tới giang tâm bị hai đứa nhỏ cuốn lấy căn bản không có thời gian ra cửa huống chi vẫn là tới một chuyến thành phố xa nhà từ nơi này đi tới đi lui phong lâm chấn xe lửa mỗi ngày có tam tranh thời gian thực đúng giờ sáng trưa chiều qua lại vẽ xe là 5 đồng tiền ta cho ngươi cái này vẽ xe tiền lại cho ngươi 10 ngày thời gian đem hóa thấu đủ 10 ngày sau ngươi ngồi buổi sáng xe lửa đem vận chuyển hàng hóa đến rừng thông chấn, 1 1 giờ rưỡi tả h ữ u ta ở đằng kia chờ ngươi. Giang Tâm cân nhắc một lát, an bài hảo, ở kia trương viết giá cả trên giấy lại viết xe lửa thời gian. Ngươi đáp ứng nói, ta hiện tại liền cho ngươi vẽ xe tiền. Như vậy sao được, ta đem đồ vật mang lên, đi đến ngươi đổi ý, ta nhưng làm sao bây giờ? Tuổi trẻ nam nhân không đồng ý. Dù sao vẽ xe tiền là cho ngươi, muốn m ệ t cũng là ta m ệ t ngươi sợ cái gì? Ta nếu đổi ý. Ngươi liền lại đem hóa lấy về tới không phải được rồi. Giang Tâm kia số tiền là chỉ có thể ở Phong Lâm Trấn thượng đuổi, không thể ở thành phố đoái. Nàng cũng không nghĩ hiện tại liền dẫn theo nhiều như vậy c h â Cô Lết trở về, nàng còn không có an bài hảo bước tiếp theo như thế nào gửi hồi Tân Khánh kia đầu đi. Kia ai biết ngươi mang theo người nào ở ga tàu hỏa thượng đằng ta, vạn nhất đem ta hóa cấp đoạt đầu. Tuổi trẻ nam nhân vẫn là không chịu, đem đầu riêu đến cùng chống b ỏ i dường như này đó lén đoạt hóa thấu hóa chuyện này. Hắn ở thành phố có thể thấy được đến không ít. Ngươi mang hai cái tin được huynh đệ tới không phải được rồi. Điểm này sinh ý cũng không dám tiếp. Sau này còn muốn làm lớn. Giang Tâm kích hắn. Tuổi trẻ nam nhân cắn răng, không biết như thế nào cho phải. Hiện tại cũng không có người hỗ trợ thương lượng một chút. Ngươi muốn hóa quá nhiều. Ngươi trước cấp điểm tiền đặt cọc, cho tiền, ta liền đồng ý đem hóa đưa qua đi. Ta chỉ có thể cho ngươi 5 đồng tiền tiền xe, có tới có hồi. Dù sao hóa ta là khẳng định muốn. Ngươi suy xét suy xét. Giang Tâm làm chính hắn suy nghĩ, trên tay nàng mười đồng tiền cũng chưa, nhưng không thể cho hắn biết. Nay tuổi trẻ nam nhân tâm tư kỳ thật còn rất tinh tế, hiểu được tìm người muốn tiền đặt cọc, không có vừa nghe đến lớn như vậy đã tử, đầu h ó c nóng lên liền kế tiếp, như vậy có cân nhắc, có điều cố kỵ nhân tài thích hợp đường trưởng kỳ hợp tác đồng bọn. Vậy ngươi cho ta thêm cái điều nhi, đến lúc đó ngươi chơi ta, ta liền đến các ngươi trong đồn đ i ể n tìm ngươi đi. Hắn tưởng rất đơn giản, nữ thanh niên trí thức xuống nông thôn, rất nhiều sẽ có điều cố kỵ. hắn tới cửa đi cử báo thanh niên trí thức nếu là còn chịu trách nhiệm buôn đi bán lại thanh danh nhớ quá phản thành cơ hội liền càng không tới phiên à n g hành ngươi trước tiêm giang tâm cũng không sợ hắn ngươi là k ê u thường trị quốc đúng vậy ngươi có thể k ê u t a tiểu thường ca hứa hạnh lâm mặt không đỏ tim không đập đến viết xuống mấy chữ này nga tên này hảo giang tâm nói chính mình cũng ở kia tờ giấy thượng viết xuống hà chi vân ba chữ ngươi kêu hà chi vân hứa hạnh lâm hỏi Tên này cũng hảo, tiểu gì ta có thể nhìn xem ngươi thư giới thiệu sao? h à n h nha, ta có thể trước nhìn xem ngươi sổ hộ khẩu sao? Giang Tâm hỏi, ta này không phải không mang sao? Ai ra cửa còn mang theo sổ hộ khẩu đâu? Hứa Hạnh Lâm cự tuyệt. Vậy quá đáng tiếc, lần tới ngươi mang theo sổ hộ khẩu, ta cũng cho ngươi xem thư giới thiệu, hai ta trao đổi xem, công bằng. Hai người rằng c o một trận, sau đó lại đối diện cười, dùng sức bài trừ một cái h ữ u hảo s ắ c mặt. Quay đầu đi đều mang đối phương một câu, chết kẻ lừa đảo. Tiểu thương ca, 10 ngày, nhớ rõ là 10 ngày, ta ở nhà ga chờ ngươi. Đây là năm khối vẽ xe tiền, ngươi cầm. Giang Tâm nhắc tới hành lý, nàng xe lửa một tới, nếu là chỗ cô lết không đủ, đổi thành đại l ạ p xưởng cũng đúng. Thuốc lá và rượu một mực không cần. Hứa Hạnh Lâm cầm kia 5 đồng tiền cùng bọn họ hai cái nửa cái k ý tên đ ơ n tử, là hắn kiên trì muốn đem sợi x é thành hai nửa, đến lúc đó làm Giang Tâm lấy sợi lấy tiền. lại giao hàng cho nàng, đem người đưa đến xe lửa thượng, cách cửa sổ chiều nàng phát tay, h à n h chờ, ta nhất định đi. hắn còn cũng không tin, này nữ còn có thể điểm hắn. đợi chút, đem ngươi kêu bình rượu bán cho ta đi. Giang Tâm nghĩ nghĩ, vẫn là tưởng cấp hoắc nhất trung mang điểm đồ vật trở về. tám khối, hứa hạnh lâm rượu dùng bao chi bao, dơ lên cửa sổ, không đáng chú ý. ta chỉ còn một c h ư ơ n g đại đoàn kết. Giang Tâm tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem rượu đoạt lấy tới. đem tiền hướng trong tay hắn một ném, thiếu ngươi tam đồng tiền, 10 ngày sau lại cho ngươi, người người người, người đem tiền cấp đủ, hứa hạnh lâm muốn đuổi theo đi lên, nhưng xe lửa đã chậm rãi thúc đẩy, hắn lại đuổi theo đi liền thấy được, giang tâm đem kia bình ấn tiếng nga r ư ợ u nhét vào vải đông vải đông trung gian bao lên, đem chúng nó phóng tới bên chân, lấy chỉ chân chắn một chút, xe lửa ô ố thanh ra chạm, đem nàng mang về phong lâm chấn, lúc này ra tới vẫn là có thu hoạch. Kế tiếp l i ề n xem cái này tiểu thường ca là cái cái gì địa vị giang tâm thật không có thập phần đau lòng cho hắn kia năm đồng tiền làm buôn bán chính là như vậy có mạo hiểm mới có thu hoạch nàng là thường trị quốc cũng là trở lại phong lâm chấn ga tàu h ò a khi vây được mị đuôi m g tỉnh giang tâm đem hành lý khiêng ở trên người xem không có để xuất đồ vật mới xuống xe xuống xe đi đoàn tàu cửa phòng đem con đường phong lâm chấn sở hữu xe lửa số tàu sao xun g dưới bài trừ khoảng cách ngắn lấy ra đường dài thẳng tới phía nam nhất q u ả một hai cái công nhi có thể tới Tân Khánh, thêm lên liền Tam t r a n h vô luận như thế nào, dù sao đến hầu Tam nói cái kia trạng, đến đổi thừa ít nhất một lần. Nàng đối đường sắt không quen thuộc, vẫn là đến trấn trên đêm này đó số tàu d ã y số phát cái điện báo cấp hầu Tam, làm hắn tới giải quyết. Lộng xong những việc này, Giang Tâm vây được đôi mắt phát làm, tối hôm qua vẫn luôn không ngủ, ở xe lửa thượng nàng không dám ngủ, đau khổ chống đỡ, còn phải khiêng hành lý đi hơn một giờ mới có thể trở lại trấn trên. đuổi kịp buổi chiều bốn điểm kia xe tuyến, lúc này không may mắn như vậy, ở trên đường còn có thể gặp gỡ bộ đội xe. bất quá, không gặp gỡ xe, nhưng thật ra gặp được một cái dâu dìa sồn sòn tới đón nàng về nhà trợ phu. Giang Tâm rời nhà hai ngày, h o ặ c nhất chung ăn thịt đều không thơm, mang theo hai ngày hài tử, liền cạo dâu thời gian đều không có. có chút minh bạch Giang Tâm ngày thường vất vả, hắn từ trước còn đê tiện mà lo lắng quá, vạn nhất Tâm Tâm thật sự không thích hắn hai đứa nhỏ. Hắn kẹp ở bên trong khó xử nhưng làm sao bây giờ? Nhưng cùng hai tử thân mật k h ă n g khít ở chung hai ngày xuống dưới, cái loại này thường thường liền cùng thượng đầu hỏa khí, rất nhiều lần thiếu chút nữa đem hắn lộng mất k h ố n g chế, tưởng giống hắn thân sinh cốt đủ, nhiều lần nhịn xuống tới, chính là nghĩ đến tâm tâm chưa từng đối bọn họ lớn tiếng nói chuyện qua. Giữa trưa hoắc nhất c h u n g sớm làm cơm trưa, làm hai đứa nhỏ ăn, hoắc minh hoắc nam h ăn đến thiếu, hoắc nhất trung hỏi như thế nào không ăn? Ta muốn ăn mẹ làm đồ ăn, ngươi làm không thể ăn. Hoắc Minh đem kia khối thịt bò lấy ra tới, phóng hắn trong chén. Ba, ngươi ăn. Hoắc Nhất Chung cắn kia khối thịt bò, cứng quá, hắn cũng không y ê u ăn. Chờ hai đứa nhỏ ăn cơm, hắn tẩy qua chén, nhớ tới Giang Tâm ngày thường tổng ăn vạ làm hắn giúp đỡ làm việc nhà sự, nguyên lai nàng là thật sự vất vả, muốn tìm hắn làm n ũ n g hỗ trợ thôi. Hắn tưởng sớm một chút nhìn thấy nàng, nói cho nàng, sau này những việc này hắn đều làm. Tưởng tượng đến muốn sớm một chút nàng, liền làm ơn t r ỉ n h Thẩm cùng mầm Tẩu Tử cùng nhau lại đây nhìn hai tử. Hoắc Nhất Chung nói, ta đi chấn trên tiếp một chút Giang Tâm. Mâm Tẩu Tử hỏi, hiện tại không xe đi chấn trên đi. Không có việc gì, ta đi đ ư ờ n g đi. Đi được mau, hơn 3 giờ là có thể tới rồi. Hoắc Nhất Chung không kịp tạo râu, thay giải phóng giày, làm Hoắc Minh mang theo Hoắc Nham, ta và người mẹ buổi tối liền về nhà ăn cơm, cùng đệ đệ ở nhà, nghe Trịnh Mãi Mãi cùng mầm thầm thầm nói, ta cũng phải đi. Hoắc Minh Hoắc Nham n h y muốn đi đổi giày tử. Hoắc Nhất Chung tự nhiên không đồng ý. hắn một cái đại nhân có thể đi thời gian lâu như vậy, hai đứa nhỏ không được, bị q u ấ n lấy không có biện pháp, liền làm bộ không ra khỏi cửa. sấn hai người bọn họ n h i không chú ý, một cái trợ nhảy, ở trịnh thẩm cùng mầm tẩu tử trước mắt trèo tường đi ra ngoài. cái này tiểu hoắc cũng quá đau tức phụ, không đi tiếp, người cũng đến trở về a. mầm tẩu tử bị dọa nhảy dựng, vô ú về ngược nói, nhân gia tuổi trẻ phu thê, khó tránh khỏi. trịnh thẩm cười ha h ả hoắc nhất trung dọc theo đi chấn trên đường đi hơn một giờ. ở gió thu chung đi ra hãn, ở trên đường gặp được một cái giá xe l ử a đồng hương, hoa một m a o tiền, ngồi một đoạn đi nhờ xe, đi rồi nửa giờ đến trấn trên, lại tiếp tục hướng ga tàu hỏa phương hướng đi đến. Giang Tâm vốn dĩ khốn đốn đến độ tưởng ngay tại chỗ nằm xuống ngủ một lát, gặp mặt trước lôi thôi lết tiết người, một chút muốn khóc một chút vừa muốn cười, nhớ tới tối hôm qua chính mình một mình một người ở nhà khách kinh sợ, hắn lại không ở bên người, hơn nữa nàng lần này ra tới, hai người còn nháo d ụ n g tâm khí, thiếu chút nữa liền nói đến ly hôn. ái một người khó, kiếm tiền hảo khó, còn bị người theo dõi, liền không cấm, có chút ủy khuất, khóc lên. Ngươi như thế nào mới đến a? Giang Tâm khóc đến đôi mắt đỏ lên, duỗi tay đánh hắn, Phong Trần mệt mỏi nàng, sát mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Không khóc không khóc, ta tới, ta tới cấp ngươi cầm hành lý. Hoắc Nhất Chung luôn cuống tay chân, nhất thời không biết muốn giúp nàng sát nước mắt hảo, vẫn là giúp nàng cầm hành lý hảo, cuối cùng vẫn là đem người ôm vào trong ngực, là ta không tốt, ta đã tới trưởng. ta hẳn là ở nhà ga thượng tiếp ngươi vậy ngươi b ố i ta trở về ta đi không đặng giang tâm khóc sướt mướt ở bên ngoài nàng giả hoạt còn gật người nhưng đối với hoắc nhất trung liền có chút tiểu hài tử tính tình theo bản năng liền cảm thấy người này nên bao dung nàng hết thảy hảo đi lên đem hành lý cũng u ả i ta trên người hoắc nhất trung ngồi s ổ n xuống đem người cùng hành lý đều c o n g lên tới tuy rằng ta là ngươi b ố i ta nhưng ta còn ở sinh ngươi khí ngươi biết không giang tâm đôi tay từ sau lưng vòng lấy cổ hắn ta còn không có tha thứ ngươi. ta biết. h o c nhất trung có nàng, hướng phong lâm trấn đi đến, còn có điểm thời gian, hẳn là có thể đuổi kịp bốn điểm xe. tâm tâm, ta tưởng ngươi. hừ. giang tâm không để ý tới. bọn nhỏ cũng tưởng ngươi, còn tưởng cùng ta cùng nhau ra tới tiếp ngươi, ta không làm cho bọn họ tới. h o c nhất trung nhắc tới hải tử. như thế nào không mang theo bọn họ tới, dẫn bọn hắn tới ha ha bánh bao thịt. giang tâm vẫn là đau hải tử. ta đi đường tới, đi rồi vài tiếng đồng hồ. bọn họ đi bất động, ta làm mầm tẩu tử hỗ trợ ở nhà nhìn. Nguyên lai like là tưởng đối lao bà bán thảm, ở chỗ này chờ nàng đâu? Đó là ngươi một tới, ta lại không là ngươi tới. Giang Tâm chính là hầm hử. Là là là, là ta tưởng tâm tâm, ta nghĩ đến. Chỉ cần tâm tâm còn nguyện ý cùng hắn nói chuyện, hoặc nhất c h u n g liền vui vẻ, nàng hai tay liền ở hắn cầm chỗ lúc gần lúc hiện, hoặc nhất c h u n g một cái dùng sức, đem người thác đi lên, túi đầu đi hôn hôn đồi tay kia. Giang Tâm bị hắn dâu chắc một chút. lại vỗ nhẹ hắn, không được không ta, chính là ta tưởng ngươi. Hoắc Nhất Chung n ố i thẳng thông mà nói, liền tưởng thân thân ngươi. Phu Thê hai người cứ như vậy biệt biệt l ư u liu tới rồi chân trên, khoảng cách xe khai còn mười mấy phút, Hoắc Nhất Chung chạy tới mua mấy cái bánh bao thịt. Giang Tâm nhân cơ hội đi b ư u cục cấp hầu Tam đã phát điện báo, hai người ở trên xe tập hợp. Nhìn thấy tín nhiệm người, lại ăn bánh bao, Giang Tâm một viên phụt loạn nhảy tâm liền định rồi xuống dưới, k i a Trận sông thẳng đỉnh đầu vây cũng che trời lấp đất đánh út lại. sẽ còn không có thúc đẩy, Giang Tâm liền ghé vào hoắc nhất trung trong lòng n g ự c ngủ rồi, ngủ đến không hề phòng bị, ngủ đến tiếp đón đều không đánh một tiếng. Hoắc nhất trung biết nàng ngủ khi thích người v ư ớ t nàng gối, một con bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng lưng, như vậy gầy, so với hắn bàn tay còn nhỏ eo, như vậy tiểu, lại có như vậy đại năng lượng cùng tình yêu, đem hắn tâm cùng người đều dắt lấy. Hoắc nhất trung, ta l á n h Mùa thu trạng vạn phong từ ra cửa sổ thổi vào tới, thấm vào Giang Tâm l à n g ra. nàng biết cái này n g ự c là hoắc nhất trung liền có chút kiều khí ta lãnh ôm ta một cái trong mộng nói mớ làm người mềm lòng hoắc nhất trung đem chính mình áo khoác t ở i ra cái ở trên người nàng lại cúi đầu dùng mọc đầy râu cầm đi thân nàng về nhà về nhà sưởi ấm liền không lạnh chương 81. p h e phẩy ô tô về đến nhà thuộc thôn giang tâm còn vây được đầu phát ngốc hoắc nhất trung xuống xe như cũ đem nàng đi bước một b ố i về nhà đi ngang qua mặt khách hàng xóm ra khi có người đều ngượng ngùng xem bọn họ hai cái này tiểu hoắc tiểu giang phu thê cũng quá không chú ý, sao có thể ở bên ngoài liền như vậy thân mật đâu? chính là vừa chuyển đầu lại trở về ninh chính mình trượng phu lô thay, xem tiểu hoắc nhiều đau tức phụ, nhiều học học nhân ra, tức phụ mệt mỏi còn hiểu được bối nàng, nhìn nhìn lại người, về nhà làm người phách cái xài đều l ư ờ i bởi vì người khác ngọt ngào, nhiều ít cái gia đình đêm đó đều tới một đố nam n nữ hôn hợp biện luận, nhưng hoắc nhất trung không quản, hắn tâm tâm mệt nhọc. chính là muốn ghé vào hắn trên vai, an an ổn ổn mà ngủ. chờ tới rồi ra, trinh thẩm đi về trước, còn thưa mầm tẩu tử ở, nàng hỗ trợ đem hành lý lấy tiến vào cũng đi rồi. Giang Tâm tỉnh lại, bên người vây quanh hai cái tưởng nàng hài tử, lôi kéo tay nàng, thân thân nàng, ôm nàng eo, muốn cùng nàng giảng lặng lẽ lời nói. Hai ngày không thấy, thật đúng là tưởng này hai đứa nhỏ, Giang Tâm cũng nhịn không được ôm chặt này hai cái tiểu nhân nhi, cho ngươi hai nhi mua thật nhiều ăn. Mẹ tốt nhất, Hoắc Minh s u n g ca. vỗ tay trưởng, vây quanh giang tâm chuyển. hoắc n h a m còn lại là đem khuôn mặt nhỏ dán ở nàng cánh tay thượng. mẹ, ta cùng ba giống nhau thích ngươi, còn từ ngươi, mới vừa thiêu nóng quá thủy hoắc nhất trung tiến vào liền nghe được con của hắn thổ lộ, mặt đen đỏ lên, làm hoắc minh hoắc n h a m đi tắm rửa gian, ta cho bọn hắn tắm rửa, ngươi lại ngồi một lát. giang tâm liền ghé vào trên bàn, nghe tắm rửa gian truyền đến thét chói t h a i cùng cười vui t h a n h trên mặt không khỏi cũng cười rộ lên. về nhà thật tốt, bất quá nàng đánh ra u n g quanh. Nàng vườn rau không sửa sang lại, thùng quần áo có một nửa không tẩy, mà nhìn cũng hai ngày không quét. Còn có phòng bếp cũng là lộn xộn, tâm tình lại bực bội lên. Nàng không ở nhà, hoặc nhất trung liền không thể tự i ắ c một chút, giữ gìn nhà này chỉnh tề cùng trật tự sao? Chờ hai đứa nhỏ tắm xong ra tới, hoặc nhất trung lại tiến phòng bếp, giúp Giang Tâm đem nước g ấ m để tiến tắm rửa gian. Tâm Tâm, ngươi tắm nước nóng, thoải mái chút, ta đi nấu cơm. Giang Tâm thu thập quần áo đi tắm rửa gội đầu, ở phòng bếp đối với nhà bếp, đem đầu tóc hong khô. muốn tìm tìm hoắc nhất c h u n g phiền thoái chính là xem hắn cũng là một thân mọi mệnh trở về không nói một tiếng bắt đầu làm việc nhà việc lại nói không nên lời tính đừng quá hà khắc rồi làm người cũng xuyên khẩu khí người một nhà ăn hoắc nhất c h u n g từ chấn trên mua bánh bao thịt uống nữa một chén rau xanh canh coi như là ăn qua cơm chiều nằm đến trên giường thời điểm giang tâm phát hiện chính mình toàn thân đều phải tan thành từng mảnh hai đứa nhỏ còn ở bên người nàng nằm so ngày xưa càng dính nàng cùng nàng nói chính mình hai ngày này không có lời biếng, ở nghiêm túc mà luyện tập, còn thực nghe lời, cho nên mẹ không thể phạt bọn họ viết chữ to. Giang Tâm sờ sờ bọn họ khuôn mặt nhỏ, này trận trên mặt dài quá điểm thịt, đen nhánh sáng bóng đầu tóc mọc ra tới, nhìn có điểm đáng yêu bộ dáng, may mắn chỉ đi rồi hai ngày, không làm hoắc nhất trung bị đói bọn họ. Chờ hoắc nhất trung tắm rửa tẩy h ả o trên quần áo tới, Giang Tâm đã mang theo hai cái tiểu nhân ngủ đến không sai biệt lắm, bên cạnh còn cho hắn để lại vị trí, hoắc nhất trung lau lau tóc. cười một cái, kéo bức màn cùng đèn thẳng, hướng Giang Tâm bên người nằm xuống, phát ra một trận nhiệt khí, mơ mơ màng màng Giang Tâm không tự giác liền hướng hắn chỗ đó lại gần qua đi. Hoắc Nhất Trung đem người ôm vào trong ngực, có loại mất mà tìm lại may mắn cảm, t ú i đầu thân thân nàng gương mặt, cũng may nàng vẫn là đã trở lại. Ngủ đến nửa đêm khi, Giang Tâm đại khái ngủ đủ, tỉnh một trận, phát hiện chính mình chính ôm Hoắc Nhất c h u n g cánh tay, nàng ngẩng đầu, bên ngoài thanh lanh ánh trăng chiếu tiến vào, thấy không rõ Hoắc Nhất c h u n g ngũ quan. nhưng cảm giác được hắn vẫn là không có cạo râu, n h ị n không được vươn tay đi vớt chơi vài cái thứ thứ cùng lần đầu tiên sở hắn râu giống nhau, đ â m tay trong bóng đêm không tiếng động cười một chút, tâm h tâm hoắc nhất trung cảnh giác t í n h cao thực dễ dàng tỉnh cảm giác được một con tay nhỏ ở trên mặt hắn động, rồi tay đi bắt lấy đặt ở chính mình ấm áp trên mặt, qua một lát nghe được hắn đủ dũ chính n ủ n g tiếng nói nói cảm thấy lạnh không, tới ôm một cái liền không lạnh, giang tâm liền đem chính mình đưa đến trong lòng ngực hắn. Hoắc Nhất Trung ôm lấy nàng, cảm giác được hắn buồn ngủ, tay vẫn là máy móc mà vô nàng bối, ngủ đi. Giang Tâm sờ sờ bên người hai đứa nhỏ, nhắm mắt lại, dựa vào hắn ngực, lại tiếp tục đã ngủ. Ngày thứ hai Hoắc Nhất Trung cứ theo lẽ thường lên, hôn hôn Giang Tâm ngủ đến có chút đỏ lên mặt, xuống lầu rửa mặt, quát tổn c h ữ ba ngày râu, đổi thân san bằng xiêm y n h người lại rực rỡ hẳn lên, đi làm huấn luyện đi. Phần 75 Giang Tâm lên sau, hai đứa nhỏ cũng đi theo lên, vây quanh nàng chuyển. muốn ăn nàng mang về tới đồ vật, Giang Tâm làm Hoắc Minh đi đem t r ị n h m ã i m ã i cùng tròn tròn, còn có Mầm Hoàng nhị vị thầm thầm mời đi theo. bọn ngươi tới, Giang Tâm cho các nàng cắt một cái đại lề ba, phân ăn. t r i n h Thẩm nhất c ó ý tứ, ai ra, không nghĩ tới ta tuổi lớn như vậy, còn có thể khai cái dương hơn đâu. Này liên xô bánh bao, cùng chúng ta bánh bao chính là không giống nhau a, cắn đến ta giang đ a u Đại gia liền cười rộ lên, Giang Tâm còn cho các nàng cắt phân một chén nhỏ dầu vừng. Kỳ thật cũng không phải nhiều quý giá đồ vật, nhưng người nhà thôn cùng phong lâm chấn liền không có, ăn ít người, nấu mì thời điểm, phóng hai g i ọ t ở trong chén, thơm ngào ngạt. Ta xem ngươi cấp Hoắc Minh Hoắc Nham mua mũ hảo, chúng ta chấn trên liền khó coi, ta có một năm mua, rất mau, này tuyết còn không có hạ xong, mũ trọng. Hoa Tẩu Tử ăn giang tâm cấp bánh mì, cùng nàng nói năm rồi chuyện này, thứ tốt còn phải đi thành phố mua. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy mũ, hai người mang lên sau, ngươi n h a n ta. ta n h a n người liền không muốn bắt lấy tới chạy đến bên ngoài đi chơi cũng có vài phần cùng các bạn nhỏ khoe ra y tứ giang tâm lấy bọn họ không có biện pháp tiểu tâm đ ừ n g làm dơ đi theo phía sau hướng tới bọn họ bóng dáng kia mấy cái đại nhân ở nhà chính kéo việc nhà qua một trận liền nghe được hoắc minh hoắc n h a m tiếng khóc càng ngày càng gần hai đứa nhỏ chạy vào nhà trên trán còn có điểm h ã n nhưng kia hai đỉnh cẩu ra mũ không thấy mẹ chu đại bảo đoạt chúng ta mũ lúc này thế nhưng là Hoắc Nham trước khai khẩu, hắn khóc lóc ngã vào Giang Tâm trong lòng n g ự c Giang hai tay muốn ôm. Mẹ, t i a Chu Đại Bảo sức lực so với ta đại, đem chúng ta đẩy đến trên mặt đất, đoạt chúng ta mũ, còn m ắ n g chúng ta. Hoắc Minh khóc lên, Tiêu Tiêu rung trời vang. Giang Tâm liền bực bội, này Chu Đại Bảo là nhà Ai Hải Tử, như thế nào còn hỷ lớn hiếp nhỏ đâu? Chu Đại Bảo, mầm tẩu từ một p h é t đầu, đó chính là Tiểu Chu cùng Ngọc Lan Hải Tử a, nhà bọn họ. Như thế nào chạy đến chúng ta này đầu tới? Bọn họ bên kia Hải Tử không phải đều ở nhà thuộc lâu bên cạnh chơi sao? Muốn nói Giang Tâm ngay từ đầu có chút tức giận, hiện tại là thật sự một phen trong lòng lửa đốt đến đầu vóc thượng, tiến phòng bếp cầm căn que thổi lửa ra tới. Hắn cha mẹ chọc ta liền tính, Hải Tử còn dám tới chọc ta hoắc minh hoắc n h a m xem ta không đánh hắn cái mông nở hoa. Tiểu Giang Tiểu Giang, Hoàng Tẩu Tử đem nàng ngăn lại, ngươi làm sao vậy? Ngày thường rất khôn khéo, hiện tại tròn v á n g Ngươi một cái đại nhân cầm gậy gộc đi đánh h à i tử, thiên đại đạo lý cũng đến cho ngươi đánh không có. Mâm tẩu tử cũng giữ cửa cấp đóng lại, không cho nàng đi ra ngoài. Ngươi đem gậy gộc bông. Kia Chu Đại Bảo liền so Hoắc Minh Đại Tam bốn tuổi, ngươi đi đánh như vậy chút đại h à i tử, người nhà thôn tẩu tử nhóm một người một ngụ m nước bọt đều chết đ ố i ngươi. Kia làm sao bây giờ? Khiến cho hắn như vậy khi dễ nhà ta Hoắc Minh Hoắc Nham. Tức chết nàng, nàng vừa mới từ thành phố trở về, mệnh cái chết khiếp, thật vất vả có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Như thế nào một ngày ngày lành đều không cho nàng quá. Bọn nhỏ đánh nhau là bọn nhỏ chuyện này, liền tính đối phương Hải Tử là sư trưởng ra, thua liền thua. Hắn ba mẹ cũng không thể tới cửa tìm Hải Tử phiền với n h a Mầm Tẩu Tử khuyên nàng bình tĩnh, giữ chặt nàng. Trình Thẩm rút Hoắc Minh Hoắc Nham lau khô nước mắt, cũng quay đầu lại cùng Giang Tâm nói: Ngươi không thể đi, ngồi xuống. Ta đây đi, ta đi đánh thắng Chu Đại Bảo, đem chúng ta mũ lấy về tới. Hoắc Minh đứng ra, không khóc, nàng mới không sợ đánh nhau đâu. ta cũng đi, ta giúp tỷ tỷ. Hoắc Nham lại lạc hậu một bước. Giang Tâm tức giận đến đem que thời lửa ném ở phong bếp cửa, kia khẩu khí chính là không thể đi xuống. Nghĩ nghĩ, làm vài vị quê nhà đi về trước. Ta biết làm sao bây giờ. Hoắc Minh, Hoắc Nham, đừng khóc, theo ta đi. m â m Tẩu Tử nhìn Giang Tâm mẫu tử ba người bóng dáng, hiếu kỳ nói, nàng đây là đi chỗ nào? Đi cấp hải tử báo thù bái. Hoàng Tẩu Tử cười, nay tiểu Giang cũng là người có ca tính, đương mẹ lên làm n g h i ệ Giang Tâm đi chỗ nào, nàng mang theo mấy khối bánh mì trong túi x y một phen tràn đầy đường, mang theo hai cái tiểu nhân hướng phía Tây Diêu Chính ủ y trong nhà đi đến. Diêu Chính ủ y muốn đi công tác, vừa đi thời gian dài như vậy, trong nhà chỉ còn lại có hai cái mười mấy tuổi nhi tử, ước khổ tư điểm huynh đệ. Hôm nay Diêu Tư ngọt vốn dĩ muốn đi trường học đi học, nhưng là hắn mấy ngày hôm trước ngủ đá trăn, nửa đêm cảm lạnh biến thành cảm bạo, tuổi còn nhỏ cũng không hiểu chiếu cố chính mình, làm theo uống nước lạnh ăn món ăn lạnh. c a c a r i ê u nhớ khổ cũng là buổi tối ngủ l ã n h còn cùng hắn cùng cái ổ chăn đoạt chăn, kết quả huynh đệ hai người song song trúng chiêu, chảy vài thiên nước mũi. Hôm nay tuổi hồ có chút sốt nhẹ, liền không đi trường học. Giang Tâm mang theo hai đứa nhỏ gõ cửa, đúng là r i ê u tư n g ọ t tới khai môn. Giang Tâm thấy hắn vẻ mặt tái nhợt, còn kéo hai hàng nước mũi, lập tức đem hai cái tiểu nhân đuổi tới phía sau, sợ bị bọn họ lây bệnh. Các n g ư ờ i hai cái ở trong sân chơi, không thể tới gần bên cạnh giếng, có chuyện muốn kêu ta, biết không? Giang Tâm dặn dò Hoắc Minh mang theo Hoắc Nham, lại bước vào phòng khách đi xem này huynh đệ hai người, Tiêu Tụy lại đáng thương, muốn k ê u bọn họ đi hỗ trợ khi dễ Chu đại bảo đem mũ c ấ p về nói đột nhiên liền nói không ra khẩu. Thẩm Thẩm, đây là cho chúng ta sao? Bởi vì Trung Thu kia túi đường trắng, Diêu Tư ngọt đối Giang Tâm ấn tượng thực hảo, theo bản năng liền cảm thấy đây là cái hảo p h ó n g Thẩm Thẩm. Đúng vậy, bất quá có điểm nhạnh, không thích hợp các ngươi hiện tại ăn. Giang Tâm sờ sờ bọn họ cái chán. lại sơ s ờ chính mình, ước khổ tư điểm, đi tìm hai kiện hậu quần áo mặc vào, đừng lại cảm lạnh. có khương sao? ta đi cho các ngươi nấu chén canh gừng. diêu nhớ khổ đứng lên, hắn thế nhưng so diêu tư ngọt tiêu đến còn trọng một ít, đem giang tâm đưa tới phòng bếp, dựa vào cạnh cửa nhi thượng mánh hút nước m ũ ố i giang tâm thực mau nhóm lửa, cho bọn hắn làm chén canh gừng, làm cho bọn họ sấn nhiệt uống xong đi. người ba không tìm người cho các ngươi nấu cơm, hắn cho chúng ta để lại phiếu cơm, làm chúng ta đi nhà ăn ăn. Diêu nhớ khổ m a n h uống xong kia chén cây độc canh gừng, g i ọ n g nói đều phải ách, cái chán lại chậm rãi có han thấm ra, vây được mí mắt thẳng đánh nhau, Giang Tâm làm hắn lên lầu ngủ đi. Mẹ, hảo sao? Hoắc Minh ở bên ngoài k i Hoắc Nham vẫn luôn ở chơi con Jun, nàng không nghĩ chơi. Diêu Tư Ngọt từ bên trong đi ra, ha, các ngươi hai cái tiểu đậu đinh, ăn mặc như vậy h ầ u Giang Tâm liền cười rộ lên, hắn vẫn là cái hài từ đâu, thời kỳ vỡ i ọ n g cũng chưa đến, liền không biết xấu hổ nói nhân ra là tiểu đậu đinh. Tư Ngọt k a c a Hoắc Nham nhớ do hắn cũng không thể t h ù n g cư nhiên lập tức liền bắt đầu cáo trạng Kaka, ca ca, có người khi dễ ta cùng tỷ tỷ của ta đoạt chúng ta mũ. Ai? Diêu Tư Ngọt vén tay háo lên, muốn cùng người liều mạng t ư thế. Chu Đại Bảo, cái kia người xấu Chu Đại Bảo, hắn còn đẩy ta cùng đệ đệ. Hoắc Minh cũng gia nhập cáo trạng t r ậ n Doanh. Chờ, Kaka ca ca giúp các ngươi lấy về tới. Diêu Tư Ngọt nói liền phải đi ra cửa tìm người tính sổ. Tư Ngọt ngươi trở về. đừng động chuyện này, cùng ngươi ca lên lầu đi ngủ một giấc, tỉnh lại lúc sau nếu là còn ở phát sốt, liền phải đi xem bác sĩ biết không? Giang Tâm không khỏi trách cứ Diêu Chính ủy, sự nghiệp làm chính là hảo, nhưng hai đứa nhỏ dù sao cũng phải quản quản nha. Muốn trích sao? Diêu Tư ngọt một cái Đại Nam Hải cư nhiên sợ trích, vừa nghe muốn xem bác sĩ liền rụt trở về. Xem tình huống, nghe bác sĩ an bài, Giang Tâm làm hắn xuyên đủ quần áo, đừng lại ra cửa trung gió, buổi tối tắm rửa phải dùng nước cấm. d o n g dài một đống, đem trong túi đường một viên không dư thừa móc ra tới cấp hắn, cùng ngươi ca nói, chờ hết bệnh rồi lại ăn đường. Hiện tại đ ừ n g ăn à? Diêu Tư Ngọt nào còn nhớ rõ hết bệnh rồi lại ăn, đương trường liền lột ra một cái đường ăn. Cả ca không nghe lời, Hoắc Minh cười hì hì lấy tay nhỏ chỉ hoa ở trên mặt, ngượng ngùng Diêu Tư Ngọt. Diêu Tư Ngọt cũng không sợ Hải Tử chế cười, các ngươi chờ à, chờ hai cái ca ca hết bệnh rồi, liền đi giúp các ngươi đem mũ lấy về tới. Hảo. Cacca muốn đem chu Đại Bảo cũng đẩy ngã trên mặt đất. Hoắc Minh kia tính tình lại có vài phần Giang Tâm bóng dáng, g ậ y ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Chuyện này không hoàn thành, như thế rồi gen một phen. Giang Tâm kia cổ khí nhưng thật ra đi xuống không ít, xem ra người luôn là không thể cực hạn ở nhà. Đinh điểm việc nhỏ nhi là có thể chiếm, cư thật lớn tâm tình năng lượng vẫn là đến ra tới đi một chút. Đi rồi vài bước, đi ngang qua Lô sư trưởng trong nhà, Hà Chi vân cầm đem kéo ở bên ngoài tu bổ nàng dưỡng hoa nhi. thấy Giang Tâm đi ngang qua, gọi lại nàng, Tiểu Giang, như thế nào tới chúng ta này đầu? Đồ vật hai đầu cách khá xa, đại gia s á c thật không có việc gì đều sẽ không chạy tới chạy lui. Giang Tâm dừng lại, nàng đối cái này gì tẩu tử ấn tượng không tốt, một là nàng đêm đó không biết cùng Hoắc Minh nói gì đó, c h ọ c đến Hoắc Minh phi nàng một câu, cách thiên an phạt, nhị là sau lại lại lấy Lâm tú thư tín cùng điện b a o cấp Hoắc Nhất c h ú n g xem, giáp tâm bất lương, người này nghĩ như thế nào đều có điểm tại ác. cho nên Giang Tâm ở cùng Thường t r ị Quốc t ờ Sâm Tử thời điểm không cần nghĩ ngợi liền viết Hà Chi vân tên có phiền toái khiến cho nàng chịu trách nhiệm đi. Hai đứa nhỏ nháo suy nghĩ tìm ứ c khổ tư điểm huynh đệ chơi liền tới đây. Giang Tâm không quá tưởng cùng nàng Hàn Huyên lôi kéo Hải Tử liền tưởng trở về. Lão Lô cùng các ngươi ra một chung quan hệ hảo trong lén lút sư huynh sư đệ mặc đều hai ta nhi cũng muốn nhiều đi lại đi lại nha. Hà Chi vân cười rộ lên trên tay còn cầm đem sắc bén kéo chính nghiêng đối với bọn họ. Giang Tâm theo bản năng liền đem Hải Tử kéo lại đây. Tẩu Tử nói chính là Giang Tâm vẫn là không quá vui cùng nàng nói chuyện, vừa lúc Hoắc Minh n g ạ n h lôi kéo nàng phải đi, nàng liền thuận thế nói, Tẩu Tử, Hải Tử phải đi về, chúng ta ngày khác lại liêu a. Ai, hảo, các ngươi đi về trước đi. Hà Chi vân ưu nhã gương mặt cười n g â m n g â m quay người lại cắt rất một mảnh lá cây, sau đó lại chuyển qua tới hướng tới Giang Tâm b ó n g rang nói, cùng một chung nói một câu, liền nói tiền ta đã hối đi ra ngoài, làm hắn yên tâm. tiền Giang tâm lòng có chút lạnh nói như vậy, hoặc nhất Chung vẫn là đem chút tiền ấy cho Lâm tú cùng nàng nhà mẹ đ ẻ Tẩu tử cái gì tiền ta như thế nào không biết Giang tâm trong lòng biết không muốn cùng người này quá nhiều dây dưa, vẫn là nhịn không được dừng lại hỏi nàng A nha hắn không cùng ngươi nói nha Hà chi v â n vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng một tay nửa che miệng ta nên đánh ta nên đánh hẳn là làm hắn cùng ngươi giảng Tẩu tử lời nói đều nói tới đây không bằng rộng mở nói đi Giang Tâm lười đến cùng nàng vòng vo. Chuyện này, nói như thế nào hào đâu. Hà Chi vân giả bộ còn xoay hạ thân tử, là Lâm Tú, nhà nàng gần đây có chút khó khăn, liền tìm ta xin giúp đỡ. Còn làm ta tìm một Chung cũng mượn điểm tiền. Một Chung là cái thiện tâm nhớ tình cũ người, trước hai ngày cho ta 100 đồng tiền, làm ta giúp đỡ cho bọn hắn gửi qua đi. 100 đồng tiền. Giang Tâm hỏi. Là nha, tiền là nhiều điểm, nhưng nam nhân sao? Gặp nữ nhân chuyện này chính là dễ dàng hào phóng. Tuy rằng Lâm Tú là hắn vợ trước, nhưng hai người tóm lại còn có hài tử cùng quá khứ tình cảm, ngươi sẽ không để ý đi. Hà Chi vân vẻ mặt ôn nhu ý cười, như là ở chân chính khích lệ hoắc nhất trung trưởng nghĩa cùng lương tâm. Nàng ở nói dối, nhà bọn họ hiện tại lục soát biến toàn phòng, cũng không biết có thể hay không thấu ra 50 đồng tiền tới. Giang Tâm kia trận hái hùng khiếp vía khí, giống một cái chậm d ã i phong khí khí cầu, bẹp đi xuống. Tẩu tử nói đúng, nam nhân gặp được nữ nhân chuyện này xác thật dễ dàng hào phóng. Giang Tâm khôi phục gương mặt tươi cười, cứ việc không biết vì cái gì sẽ chiêu Hà Chi vân như vậy như l ệ n h băng rắn độc nhầm vào, nhưng cũng không chuẩn bị làm nàng thực hiện được. Hoắc Minh, Hoắc Nham cùng Hàn l ã n m ã i nói tái kiến. Giang Tâm h i n mắt, ngươi dám ghê tởm ta, ta liền dám ghê tởm hồi ngươi. Hàn l ã n m ã i tái kiến. Hoắc Minh kêu thật sự lớn tiếng, nàng có loại hài tử trước giác, mẹ cùng nàng đều không thích người này. Hà Chi vân trên mặt cười ngưng lại, nâng xuống tay, ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải. Giang Tâm liền buồn cười mà nhìn nàng, lại vô vô hoắc minh đầu nhỏ, phải có lễ phép, cấp m ạ i n ã ạ i sướng đầu tái kiến ca. Hôm qua m ớ ờ i giáo của các ngươi đã quên sao? Tỷ đệ hai người liền đầy khắp đất trời mà sướng lên, hàn m ạ i nãn n i hàn m ạ i n ã n i ngươi hảo, hàn m ạ i n ã n i hàn m ạ i nãn n i tái kiến, hàn m ạ i nãn n i nếp n h ă n thật đáng yêu, cười rộ lên giống đóa hoa rau dưa. g i ỏ i quá. Giang Tâm cho bọn hắn vỗ tay, lại hướng tới Hà Chi vân nói, tẩu tử chúng ta đây liền đi về trước ca, ngày khác lại hàn huyên. trương 82. i a giang tâm nắm hai đứa nhỏ đi trở về trên đường trở về nhớ tới hà chi v ẫ n nói trong lòng lại đem hoắc nhất c h u n g cái này nhị hôn nam lấy ra tới phát tác một phen nhân ra như thế nào liền đem chuyện cũ xử lý đến tốt như vậy hắn liền vẫn luôn liên lụy không rõ tóm lại ở nàng trong đầu chờ hắn trở về như thế nào tuần tự tiệm tiến mà cãi nhau như thế nào đem khống cãi nhau tiết ấu những chi tiết này tất cả đều n g h ị kỹ rồi giữa trưa cách vách chỉnh đoàn trưởng trở về lại đây hỗ trợ mang theo cái lời nói hoặc nhất chung bọn họ đoàn có việc mấy cái doanh trưởng tất cả đều ở bộ đội nhà An An giữa trưa liền không trở lại buổi tối phòng t r ừ n g cũng sẽ vẫn hồi làm Giang Tâm cùng hai đứa nhỏ đ ừ n g chờ hắn Giang Tâm kia trận hùng dũng ngoái v ệ khí phách hiên ngang muốn tìm người phiền toái trong lòng hỏa lập tức đã bị một chậu nước cấp tan biến một nửa nàng đã đem đài cấp đáp đi lên kết quả đối thủ không xuất hiện đem nàng tiết tấu đều quấy rầy đang chuẩn bị ăn cơm thời điểm ước khổ tư điểm huynh đệ tới hai anh em nhi trên đầu còn đỉnh hai đỉnh rõ ràng không thích hợp mũ lông chó là hoắc minh cùng hoắc n h m buổi sáng mang kia đỉnh giang thầm thầm chúng ta đem mũ lấy về tới rồi diêu tư ngọt ở cửa kêu hoắc minh hoắc n h m chạy ra đi lôi kéo hai cái ca ca tay muốn bắt kia trên mũ ứ c khổ tư điểm hai người đầu đầu hai cái tiểu đầu đình mới đem mũ còn cho bọn hắn giang tâm ở trong phòng bếp nghe được bọn họ tiếng cười khiến cho người tiến vào xem bọn họ sắc mặt hảo chút lại thăm t h ă m cái c á n vẫn là có chút nhiệt. ă n cơm sao? Ngồi xuống ăn chén mì, ăn xong lại uống xong canh gừng. Hoặc nhất Chung hôm nay không trở lại, nhiều ra tới mì sợi vừa vẫn có thể cho bọn hắn huynh đệ ăn. Diêu nhớ khổ nguyên bản muốn mang đệ đệ đi bộ đội nhà ăn, không chịu nổi Giang t h ẩ m t h ẩ m nhiệt tình, hai người mới rửa tay, giúp đỡ cầm chén đũa cùng đồ ăn đều mang sang tới, chờ mọi người ngồi xuống mới bắt đầu động chiếc đũa. An tương cũng thực văn nhã, rất có gia giáo tiểu hải tử. Giang tâm xem bọn họ hai cái đem nước lèo tất cả đều uống xong rồi, có chút kinh ngạc. các ngươi đây là bao lâu không có ăn đồ tốt, nhà ăn thức ăn cũng không như vậy kém a, trường học ly nhà ăn xa, chúng ta tan học chạy tới m à n t ầ u cùng mặt đều lạnh, diêu nhớ khổ là ca ca, há t ự a hồ phụ trách hết thể đối ngoại đứng đắn nói chuyện với nhau, t h ầ m thầm, thầm ngươi làm mặt ă n ngon thật, khó trách lần trước ta ba trở về nói ngươi nấu ăn ăn ngon, diêu tư ngọt cơ hồ đem đấy chén cuối cùng một chút nước canh đều uống lên, vậy các ngươi có thể thường tới, giang tâm đ ố i này hai anh em nhi ấn tượng thực hảo. vừa vận cũng có thể cùng Hoắc Minh, Hoắc Nham cùng nhau chơi. Tới đêm canh gừng uống lên, buổi tối ngủ cũng không thể lại đá c h ă n Trong nhà có cái gì hậu quần áo đều phải mặc vào, che lại. nhớ kỹ sao? nhớ kỹ. Giang Thẩm Thẩm ngươi thật tốt. Diêu Tư Ngọt nói n g ọ t g Mị Mị cười mà nhìn nàng. Kia đương nhiên, ta mẹ tốt nhất. Hoắc Minh n ó c ò n một chút đều không kiếm tốn. Tư Ngọt ca ca, các ngươi đem chu đại bảo đẩy trên mặt đất sao? liền nhớ kỹ muốn báo thù sự. ức khổ tư điểm huynh đệ dù sao cũng là 12-13 tuổi đại hải tử, đương nhiên không thể thật cùng cùng chu đại bảo tuổi này h à i tử so đo, chỉ là đem mũ c ấ p về, miệng uy hiếp hắn vài câu liền đi rồi. Nhưng là vì h ố n g muội muội cao hứng, diêu nhớ khổ vẫn là nói, đẩy, hắn nói hắn cũng không dám nữa khi dễ các ngươi. Hừ, ta cũng có ca ca. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham lập tức liền thành ức khổ tư điểm tiểu tùy tùng nhi. Bọn họ đi phía trước, Giang Tâm làm cho bọn họ buổi tối còn lại đây ăn cơm. đừng đi nhà ăn, đi lên xa, không bằng từ phía tây tới nhà bọn họ. Diêu nhớ khổ tưởng cự tuyệt, hắn ba nói tuyệt đối không thể tùy ý đến cái nào thúc thúc thầm thầm ra ăn cơm, bọn họ nhiệt tình giữ lại cũng không được. Hiện tại lương thực đều thực chân quý, không thể chiếm nhà người khác tiện nghi. Diêu tương ngọt nhưng thật ra vẻ mặt chờ mong nhìn hắn ca, Giang thầm thầm h à o phóng người hảo, còn sẽ làm tốt thật tốt ăn, đệ đệ muội muội cũng có thể ái. Hắn nghĩ đến, Diêu nhớ khổ nhìn đệ đệ, nghĩ nghĩ nói, Giang thầm thầm. Ta ba cho chúng ta để lại hai tháng phiếu gạo, ta đem phiếu gạo đều đưa cho ngài. Ta ba trở về trước, chúng ta tới ngài nơi này ăn cơm thành sao? Cũng đúng. Giang Tâm không cự tuyệt phiếu gạo, muốn nàng hợp với hai tháng dưỡng hai cái phát dục kỳ tiểu tử. Nàng hiện tại thật đúng là chiêu đại không dậy nổi. Nếu là có phiếu gạo, vậy là tốt rồi giải quyết. Sau này giữa trưa 1 2 h giờ, buổi tối 6 giờ rưỡi, không sai biệt lắm thời gian này điểm nhi, các ngươi liền tới. Hành, cảm ơn thầm thầm. ước khổ tư điểm huynh đệ hướng nàng với tay chạy trở về. Tới rồi buổi chiều, Giang Tâm nghe cái nào hàng xóm nói, Ngọc Lan chạy đến gì tẩu tử trong nhà đi khóc, nói là Diêu Chính ủ y trong nhà hai đứa nhỏ khi dễ nhà nàng đại bảo, đem nàng hài tử mũ c ấ p đoạt. Lời trong lời ngoài chính là nói, Diêu Chính ủ y không ở nhà, làm lỗ sư trưởng vợ chồng quản quản bọn họ. Phần 76, d ì tẩu tử không lý chuyện này, tùy tay cho điểm đồ vật, đem vẻ mặt nước mắt Ngọc Lan đuổi đi. sau lại còn nghe nói chu thủy phát lại muốn chạy đến diêu chính ủy trong nhà đi tìm ức khổ tư điểm kết quả bị hắn doanh trưởng cấp ngăn lại tới nói hắn như thế nào t ẫ n làm loại sự tình này h à i tử chi gian chuyện này cũng xả đến để mắt khinh thường này không phải thừa dịp nhân gia đại nhân không ở nhà khi dễ h à i tử sao còn chưa đủ p h á t hắn đi chạy mấy cái vòng nhi mới bãi giang tâm trong lòng ngày nấy sớm biết rằng liền không đi tìm ức khổ tư điểm nàng thật đúng là không thể tưởng được chu thủy phát hạn cuối như vậy thấp cư nhiên liền h à i tử phiền toái đều tìm Toàn đã quên chính mình ngày hôm qua tưởng đem nhân gia hải tử mông đánh nở hoa sự buổi tối hoắc nhất c h u n g như cũ không về nhà ăn cơm t r í n h đoàn trưởng lại hỗ trợ mang theo lời nói lại không trở lại nàng khí liền phải tiêu còn như thế nào cãi nhau ước khổ tư điểm huynh đệ nhưng thật ra đón gió thu tới ăn cơm giang tâm hỏi buổi chiều sự tình lỗ sư trưởng ra gì thầm thầm chưa nói các ngươi đi nói chúng ta cái gì diêu nhớ khổ nghi hoặc nói ta nghe nói chu đại bảo mụ mụ đi tìm nàng. làm nàng nói nói các ngươi, Giang Tâm không thích gì Tẩu Tử, nhưng hy vọng gì Tẩu Tử ở đối đãi Tiểu h à i Tử sự tình t h ư ợ n g là cái thiện lương người. Không có, nàng không thích Ta Ba, cũng không cùng chúng ta nói chuyện. Diêu Tư ngọt lanh mồm lanh miệng, lập tức đem quê nhà quan hệ cấp nói ra. Giang Tâm nhướng mày, như thế coi ý tứ, giống như Diêu Chính ủy cũng không thích gì Tẩu Tử. Thầm thầm yên tâm đi, chúng ta sẽ không ai mắng. Ta Ba nói, nói không thắng thời điểm liền chờ lần tới. đánh không thắng thời điểm liền phải chạy trốn mau. Diêu Tư ngọt vẻ mặt kiêu ngạo, ta cùng ta ca chạy lên nhưng nhanh, so với chúng ta ban người chạy trốn đều mau. Giang Tâm liền cười, làm cho bọn họ sớm một chút trở về. Hiện tại Thiên Nhi càng ngày càng lạnh, đừng ở bên ngoài chơi, chờ Hoắc Minh Hoắc Nham ngủ rồi, Hoắc Nhất c h u n g mới trở về. Giang Tâm ở lầu hai tiểu trên sofa lót cái gối đầu, khoác thảm, biên đọc sách biên chờ hắn lên lầu. Hoắc Nhất Trung từ trong nồi đ ả o ra Giang Tâm cho hắn l i u nước cấm, nhanh chóng tắm rửa. trên người ấm áp, hai ba bước liền chạy lên lầu đi, sấn người chưa chuẩn bị, đem người ôm vào trong ngực, hung hăng hôn mấy khẩu. có tình có nghĩa, hoắc doanh trưởng, đừng hôn ta. Giang tâm dùng sức đẩy ra cái này nam nhân thúi, di tẩu tử nói ngươi cho nàng một trăm đồng tiền, làm nàng gửi cho ngươi vợ trước trong nhà, rất hào phóng sao? Hoắc nhất c h u n g trên mặt đều là nghi vấn, cái gì một trăm khối? biểu tình không giống g i ả bộ, Giang tâm mới khoan một chút tâm. trong nhà là không có tiền, nhưng một trăm khối. Ngươi tìm chiến hưu chấp vá lung tung một chút cũng là có thể tìm ra. Giang Tâm tiếp tục thăm hắn, nói bậy. Hoặc nhất trung đem người ôm chặt, không cho nàng trốn đi, thật vất vả mới ôm tới tay t ứ c phụ, có thể nào làm nàng đẩy ra chính mình? Dì tẩu tử sau lại là còn hỏi quá ta một hồi, ta nói không thích hợp, cự tuyệt sau, chúng ta liền lại chưa nói nói chuyện. Giang Tâm ngửa đầu xem hắn, thật vậy chăng? Nàng chính là cố ý làm ta chuyển cáo ngươi, ngươi cấp tiền nàng đã gửi đi ra ngoài, còn làm ta không cần để ý. Hoắc Nhất Trung nín m y nàng nói dối, ta chưa cho tiền nàng. Giang Tâm có chút c h ầ m mặc, không rõ Hà Chi Vân Trâm n g ỏ i chính mình cùng Hoắc Nhất Trung phu thê quan hệ là có ý tứ gì, nghĩ sự tình liền không thấy hắn. Hoắc Nhất Trung c ấ p lên, bắt lấy nàng tay nhỏ, Tâm Tâm, ta thể, nếu lừa người, làm ta ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm lời này vừa ra âm đã bị Giang Tâm bưng kín miệng. Giang Tâm t r ừ n g hắn một cái, loại này t h ề cũng hảo tóc dối, hắn trên chân kia hai điều sẹo, chỉ cần một xuyên quần đùi liền dị thường bắt mắt. chỗ nào còn bỏ được làm hắn lại bị thương. Hoát nhất trung liền thân thân tay nàng tâm, tâm tâm, ta nhận thức đến chính mình sai lầm, thật sự, thật vậy chăng? kia cái kia cổ vũ ngươi đọc sách tam ca, ngươi làm sao bây giờ? nghe tới hắn đối với ngươi chính là rất không tuổi. Giang tâm không sợ hắn nhớ tình cũ, liền sợ hắn hận g h i ệ m nếu có thừa lực, ta còn là nguyện ý trợ giúp tam ca. h o á c nhất trung căng ra đầu, đem trong lòng nói ra tới, tâm tâm, lâm tú là lâm tú, tam ca là tam ca. bọn họ không giống nhau, Giang Tâm liền hừ hắn một tiếng, cũng không có biện pháp, h o ặ c nhất Chung nếu là hoàn hoàn toàn toàn quên đối hắn người tốt, cùng này so sánh, không bằng làm có tâm ca người. Những việc này một chốc giải quyết không được, không nói ngươi vợ trước, lại mà không xong h ắ n quá khứ, chỉ có thể tiếp thu, Giang Tâm phiền lòng, liền có chút trốn tránh, khả năng không giải quyết cũng là giải quyết vấn đề một loại phương thức, ngươi cùng gì tẩu tử từng có tiết sao, bằng không nàng hai lần tam phiên nói bậy cái gì? hoắc nhất trung nghĩ tới nghĩ lui không có lâm tú là nàng giới thiệu sau lại chúng ta nháo ly hôn nàng cũng khuyên quá lâm tú ta là cùng lỗ sư ca thủ cùng di tẩu tử đảo thật ít nói lời nói giang tâm cũng chỉ có thể đem người này về vì quái nhân hệ liệt cấp là cấp không tới nàng nếu có điều đồ vô luận là cái gì tổng hội lộ ra dấu vết tới nhìn trên bàn một chồng phiếu gạo lại cùng hoắc nhất trung nói lên nước khổ tư điểm huynh đệ giang tâm nói làm cho bọn họ huynh đệ hai người ở diêu chính ủy đi công tác thời điểm tới trong nhà ăn cơm trưa cùng cơm chiều, ta xem bọn họ hai người trung học ly chúng ta gần, liền làm chủ đáp ứng rồi. hoắc nhất trung không ý kiến, vậy ngươi liền phải làm nhiều hai người đồ ăn, có thể hay không càng vất vả. như thế nào lập tức quan tâm ta nấu cơm vất vả không? giang tâm t ò m ò bình thường hắn chỉ đương này đó là nàng sẽ làm sự, nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá như vậy ấm áp nói. hoắc nhất trung ngượng ngùng cười, dù sao ngươi nếu là cảm thấy mệt, liền cự tuyệt bọn họ. ngươi mệt mỏi. l i ê n đem trong nhà việc để lại cho ta, ta tới làm. Giang Tâm sau này ngưỡng ngửa đầu, tâm tác đánh giá hắn, ngươi vẫn là Hoắc Nhất c h u n g sao? Ta như thế nào cảm thấy không quen biết ngươi? Hô nháo, ta chính là ngươi ái nhân Hoắc Nhất Trung, như thế nào có thể là người khác đâu? Nói liền hôn đi lên, nhưng thật ra đem chính mình hỏa khiêu khích tới, hơi thở xuyên ở Giang Tâm bên hai, ta rất nhớ ngươi. Một bàn tay cũng không thành thật mà hướng nàng trong quần áo đầu r u ô i đi vào, ta không nghĩ ngươi. Giang Tâm hõm vai bị hắn hô hấp làm cho phát ngứa, kia hắn tắc quái bàn tay to lấy ra tới, lại cắn bờ vai của hắn một n gụm. Hảo, ngươi nói không nghĩ liền không nghĩ. Hoắc Nhất Trung tưởng đem người bế lên tới, Giang Tâm ấn xuống hắn. c ù n g ta nói nói ước khổ tư đ i ể m mụ mụ, nàng lạ i như thế nào đi? Giang Tâm t ò m ò Hoắc Nhất Trung cũng là, một chút tin tức đều không tiết lộ ra tới. Hoắc Nhất Trung có điểm do dự, muốn hay không cùng nàng nói này đó chuyện cũ năm xưa, chuyện này đã qua đi thật lâu. Tư ngọt mới sinh ra không bao lâu sự tỉnh kia vẫn là hắn vừa mới đi theo lão thủ trưởng bên người không lâu, cùng ta nói nói dù sao cũng phải cho ta điểm nhắc nhở, ngày nào đó ta không cẩn thận nói lời nói, đắc tội bọn họ hai anh em nhi làm sao bây giờ? Giang Tâm có điều cố kỵ, ta ngẫm lại như thế nào cùng ngươi nói, hoặc nhất c h u n g vào đầu, cái này khó mà nói a, chúng ta có cái lão lãnh đạo, Diêu Chính ủ y lúc đầu hái nhân chính là lão lãnh đạo cùng tộc chất nữ, hai nhà người quan hệ phi thường gần. Diêu Chính ủ y là lão lãnh đạo nhìn chúng người, liền đem chính mình chất nữ giới thiệu cho hắn, hai người thực xứng đôi, cố ý đi duyên an thành hôn. Hoắc Nhất Trung nhớ tới kia chàng hôn lễ, trường hợp rất lớn, lúc ấy rất nhiều người đều còn ở, khỏe mạnh ở, không có cho nhau công kích, không có tố giác cử báo. Lao tưởng có một chi tiểu đội còn lưu tại Tây Bắc, chiếm núi làm vua, thường thường xuống núi t ắ c quái. Diêu Chính ủ y phụng mệnh qua đi chiêu hàng, lúc ấy tẩu tử đã có mang tương ngọn t h á n g rất lớn, đi theo hắn buôn ba tới rồi Tây Bắc. có cái đặc vụ của địch mua được một cái thế nhà bọn họ nấu cơm l a o a gì ẩn vào nàng trong phòng trôn cái bom uy lực tuy rằng không lớn nhưng tẩu tử bị kinh tay chân đều bị tạc thương trước tiên sinh hạ tư ngọn bởi vì sản phụ kinh sợ l ạ i x u ấ t huyết nhiều hài tử sau khi sinh không mấy tháng người liền đi hoắc nhất trung biết đến liền nhiều như vậy càng nhiều chi tiết cũng cũng chỉ có lao thủ trưởng cùng diêu chính ủy đã biết giang tâm nắm khẩn hoắc nhất trung xem y gì để, nghe được h a i hùng khiếp v a không cấm đối hai đứa nhỏ đều thường t i ế c lên từ nhỏ không có mẫu thân, diêu tư n g ọ t còn có thể trưởng thành như vậy tung tăng nhảy nhót tính tình, diêu chính ủy khẳng định cũng trả giá rất nhiều tâm huyết, cho nên diêu chính ủy tình nguyện làm hai đứa nhỏ mỗi ngày chạy nhà ăn, cũng không muốn tìm cái thím ở nhà nấu cơm. giang tâm nghĩ diêu chính ủy có thể ở phụ cận tìm cá nhân hỗ trợ tới c ử a cấp hai đứa nhỏ nấu cơm, nhưng nàng có thể nghĩ đến, diêu chính ủy khẳng định có thể nghĩ đến, chỉ là nguyên lai like trong đó còn có như vậy ẩn tình, cái kia bị mua được nấu cơm là ai chỉ sợ là diêu chính ủy suốt đời ác ngộng, có thể là h o ặ c nhất trung khi đó kỳ thật tuổi cũng không tính đại, lao thủ trưởng không cho hắn biết những việc này, kia hà chi vân vì cái gì không thích diêu chính ủy, giang tâm liền gì tẩu tử đều không gọi, thẳng hô kỳ danh, h o ặ c nhất trung liếc nhìn nàng một cái, ái hận rõ ràng, làm hắn cũng không khỏi đi theo c o khuyên hướng, gì tẩu tử s á c thật là quá mức, như thế nào có thể đối tâm tâm nói dối đâu, diêu chính ủy vợ chồng giống như xem không quá thượng gì tẩu tử. Hoắc Nhất Trung không xác định, này chỉ là một cái quan sát. Giống như chính là bởi vì gì Tẩu Tử duyên cớ, rất nhiều người tưởng cấp Diêu Chính n g y giới thiệu đối tượng, khuyên hắn t c h u y ề n hắn cũng chưa đồng ý, chính là sợ mẹ kế sẽ ngược đ á i hài tử, hoặc là ly gián bọn họ phụ tử tình. h o ặ c Nhất Trung nói tới đây, vội hoảng mà nhìn thoáng qua Giang Tâm, lại vẽ rắn thêm chân nói, Tâm Tâm, ngươi là tốt nhất mẹ kế. Lời này còn không bằng không nói, Giang Tâm tức giận đến Ninh h ắ n leo một chút, c â m miệng cho ta đi người. nói bọn họ liền nói bọn họ đừng xả ta. Sau đó đâu? Này đầu gỗ nam nhân, hoắc nhất trung lập tức ý thức được chính mình lại nói sai rồi lời nói, bàn tay to hướng trên mặt một phách, thấy giang tâm chừng mắt hắn, lập tức tiếp đi lên nói, ngay từ đầu là lão lãnh đạo phái hai người đến mang đại ước khổ tư điểm, huynh đệ sau khi lớn lên, kia hai người lại đều đi rồi, đi nơi nào cũng không biết, mặt sau cũng chỉ dư lại diêu chính ủy phụ tử ba người, nga, thần bí diêu ra sân, giang tâm hạ kết luận. Ta đây về sau muốn rời xa Hà Chi Vân sao? Nàng nếu là trọc phải ta, ta cũng sẽ không cố kỵ nàng là người cấp trên là tức phụ. Giang Tâm đem Tử Tục Tiêu nói ở phía trước, hôm nay thực sự bị Hà Chi Vân cấp ghê tởm tới rồi. Hoặc nhất chung có chút khó xử, hắn cùng Lỗ s ư trưởng có thể phó thác tính mạng giao tình, nếu có thể thông r a Chi Hảo, kia khẳng định càng như ý, nhưng thực tế thượng liền không như vậy tốt sự. Tâm tâm, ngươi làm quyết định đi. Chúng ta đây đánh lên tới ngươi sẽ giúp ta sao? Giang Tâm chính là muốn vì làm khó khó hắn. Có ta ở đây, ai đều không thể đánh ngươi. Hoắc Nhất Trung lập tức đem t ứ c phụ ở trước ngực, làm cái bảo hộ tư thế. Dù sao ngươi đều phải cùng nàng đối tượng. h Hôm nào ta lại cùng ngươi nói một chút nàng cùng Lỗ s ư ca chuyện này, ngươi liền bọn họ việc Tư đều biết. Giang Tâm cái này bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Nói lỡ miệng, Hoắc Nhất Trung xem nàng một chút, như thế nào đầu chuyển nhanh như vậy, thân thân nàng c a i chán, thanh âm lại có chút giàu gì không vui. Ta tới sư bộ phía trước. Phụng mệnh điều tra quá lỗ sư trưởng, hắn hết thề tin tức, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ta đều biết được rõ ràng. Chuyện nhà có thể cùng ngươi giảng, nhưng mặt khác ngươi không thể hỏi. Đó là một lần chính trị, điều tra, phi thường nghiêm khắc, điều tra thời gian dài đến 2 năm, đi khắp lỗ sư trưởng trước nửa đời sinh hoạt quỹ đạo. Chuyện này là lao thủ trưởng tự mình an bài xuống dưới, lại nói tiếp là tay trái cha tay phải cũng không quá, h o ặ c nhất chung tin tưởng, khi đó không đơn thuần chỉ là chỉ lỗ sư trưởng diêu chính ủy. chính hắn khẳng định cũng ở bị bí mật điều tra chung chương 83 cách thiên giang tâm liền thu được giang hoài cùng hầu tam điện báo làm nàng tuyển một chuyến trung chuyển hai lần đoàn tàu liền số tàu cùng thời gian đều cho nàng tính hảo đây là lần đầu tiên xe lần sau còn sẽ có biến hóa mặt sau cải biến lại liên lạc bởi vì kia tranh xe có một cái hầu tam người quen tiêu lão thủy hắn có thể hỗ trợ xe một m chút trung chuyển thời điểm lão thủy đều có thể an bài hảo giang tâm này liền yên lòng một lòng chờ cùng thường trị quốc 10 ngày sau ước định Hoắc Nhất Chung nói muốn cùng Giang Tâm giảng một giảng lỗ sư trưởng cùng Hà Chi v â n sự. Đêm đó quá muộn, liền chưa nói đi xuống. Hắn phỏng t r ừ n g cũng muốn sàng chọn một chút. Rốt cuộc những cái đó tin tức là có thể cùng Giang Tâm nói. này đó là cần thiết d ấ u d ế m Rốt cuộc bảo mật điều lệ ước t h ú c tính là rất mạnh. Hoắc Nhất Chung là một cái quân nhân, cần thiết tuân thủ loại này ước t h ú c Bất quá hiện tại Giang Tâm trong lòng đều là tiểu thường ca có thể hay không đem hóa thuận lợi mang đến. đã phân không ra nhiều ít tâm tư đi chú ý Hà Chi vân bên kia bán cái nút cũng chính là mấy cái hàng xóm tới cửa thời điểm Giang Tâm mới thường thường hỏi thăm một chút vị này gì tẩu tử ngày thường ở nhà thuộc thôn là cái cái gì hình tượng Mâm Tẩu Tử nhắc tới Hà Chi vân khi nữ khí là nhất h âm mộ mang theo một loại đối tượng phu lao với đều chưa từng từng có nhu tình nói gì tẩu tử chính là chúng ta người nhà thôn một cánh hoa ta lần đầu tiên thấy nàng khi còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân xuyên hảo cười đến mỹ Tâm còn thiện. lập tức liền đem chúng ta những người này cấp so không bằng đại gia thấy nàng đều có chút không dám ngẩng đầu ta nhưng thật ra hâm mộ bọn họ chồng g i à vợ trẻ lỗ sư trưởng so gì tẩu tử lớn mười mấy tuổi nghe nói bọn họ trước nay không hồng quá mặt di tẩu tử mỗi ngày đều đứng ở cửa đưa lỗ sư trưởng đi ra cửa ở nhà chờ lỗ sư trưởng về đến nhà mới ngủ lỗ sư trưởng cũng đau nàng cũng không cùng nàng lớn tiếng nói chuyện đây là hoàng tẩu tử trong miệng hà chi vân nàng cùng lao đinh cảm tình tan vỡ liền hâm mộ lỗ sư trưởng gì tẩu tử ân ái đã làm địa chủ gia tiểu thư nha hoàng trịnh thẩm lại có không giống nhau cái nhìn tiểu di người này mệnh hảo có người xuất thân hảo mặt sau gả nam nhân hảo sinh hải tử cũng tranh đua tiểu di chính là loại này bình bộ thanh vân người như thế nào không gặp bọn họ hải tử đâu giang tâm đột nhiên nhớ tới người nhà trong thôn cơ hồ mọi nhà đều có h à i tử phân biệt chỉ là đại h à i tử cùng tiểu h à i tử mà thôi bọn họ nếu kết hôn nhiều năm như thế nào nàng tới lâu như vậy liền chưa từng nghe qua nhà bọn họ hài tử sự tình. Tiểu Giang ngươi không biết n h à lỗ sư trưởng cùng dì tẩu tử có đứa con trai, chủ thủ đ ô hắn ông ngoại bà ngoại ra, còn ở đọc sách đâu. Lúc này sợ là muốn vào đại học đi. h o à g tẩu tử đối cái này, nhưng thật ra có ấn tượng, đầu mấy năm còn có thể nhìn thấy đứa nhỏ này, mấy năm nay thật ra chưa thấy qua. Tiểu Giang không biết không kỳ quái, đứa nhỏ này đã nhiều năm không có tới người nhà thôn đi. Trình Thẩm cũng nhớ tới người này, gọi là gì đồ đồ. ta cũng nhớ rõ, lại bạch lại n ộ n lớn lên cùng thần tiên đồng tử dường như, trinh thẩm nói không sai, là t ê u đồ đồ. lúc ấy mọi người đều hái đầu hắn chơi, hắn cũng thông minh hoạt bát, trường học nghỉ, từ trong thành tới chúng ta ở nông thôn, chơi đến một thân bùn trở về, giống như còn bị gì tẩu tử cỡ trách vài câu, kia vẫn là ta lần đầu tiên thấy gì tẩu tử có cảm xúc. mâm tẩu tử nhớ rõ đứa nhỏ này, người nhà thôn liền chưa thấy qua dưỡng cùng thiếu gia dường như h à i tử, bởi vậy ấn tượng khắc sâu. bình thường một nhà ba người. Hạnh phúc khuôn mẫu gia đình, nghe tới là không chê vào đâu được. Liên này một cái hài tử, dù sao hạt nói chuyện hiếm, Giang Tâm liền thuận miệng hỏi, hiện tại người đều sinh nhiều, chỉ sinh một cái đích xác thật thiếu. Liên này một cái độc đinh mầm, m o m Tẩu Tử đem trên tay đầu sợi đánh cái kết, cắn ư ớ c chưa thấy qua mặt khác hài tử. Tiểu Hoắc cùng Lỗ sư trưởng quan hệ như vậy hảo, các ngươi hai vợ chồng ô g ngủ, bất hòa ngươi nói này đó. Hoàng Tẩu Tử có chút ái thứ nghe người ta riêng tư, đặc biệt là p h u t h ê trong ổ chân nói. nàng có đôi khi lại nói tiếp, tiếc yêu một cái chay mặn không kỵ. Giang Tâm sợ hai đứa nhỏ nghe được, đều đem bọn họ đuổi tới trên lầu đi chơi. hắn có thể nói cái gì, huấn luyện như vậy mệt, trở về nằm xuống, dính gối đầu liền ngủ rồi. Giang Tâm nhẹ nhàng mang quá, lại bắt đầu nói đ ộ n đồ ăn chuyện này. Tẩu tử nhóm trong nhà đều đ ộ n đến không sai biệt lắm đi. Con hành, cải trắng không sai biệt lắm, lại đ ộ n điểm nhi khoai tây khoai lang đỏ. h o à n g tẩu tử lập tức đã bị mang chạy trật. lại nói muốn đi phụ cận trong đồn điền mua yêm chân dê cùng khô bò phụ cận có đồng hương chính mình trộm dưỡng thỉnh ư u ở sơn biên nhi dưỡng thành liền tể làm thành khô bò ta ở lưu tỉ chỗ đó ăn qua một hồi còn hành ăn tết mua một chút làm bọn nhỏ đánh bữa ăn ngon nhà nàng cũng bốn cái hải tử trong nhà lu gạo quanh năm suốt tháng liền trước nay không mang quá càng đừng nói có tổ lương một chút ăn tàng trên nóc nhà đều có thể cấp mấy cái hải tử nhảy ra tới ăn khô bò quý sao Giang Tâm đầu góc lại c h u y ể n lên, lập tức liền nghĩ tới Thái Đại Tỷ, đến tìm nàng hỏi một chút. Không biết, đến đi hỏi thăm hỏi thăm, phỏng chừng quá sức. Hoang Tẩu tử phán đoán cũng không tồi, thịt bò vốn dĩ liền chân quý, vẫn là trộm dưỡng lên, càng là lo lắng đề phòng, lại không cần h i ế u còn không được bán quý một chút. Giang Tâm cùng ngày liền chạy tới chợ tìm Thái Đại Tỷ hỏi thăm chuyện này, Thái Đại Tỷ đem nàng kéo đến một bên, hai mắt nhìn bốn phía nói, ngươi nghe ai nói? Chúng ta một cái hàng x ó m làm sao vậy? Giang Tâm thấy nàng như vậy cẩn thận, sợ gây h o a làm người nghị luận nhà bọn họ, không được nói ta liền không hỏi thăm. Có là có chuyện này nhi, người muốn nhiều ít, ta giúp ngươi đi hỏi. Thái đại tỷ đối Giang Tâm vẫn là thực trưởng nghĩa. Khoảng thời gian trước Giang Tâm đem những cái đó cũ m á i ngói cũ tấm ván gỗ toàn tiện giới bán cho nàng đường thân, kia đường thân đem nóc nhà cái lên, liền có người tới cửa làm ai, là cùng thôn một cái quả phụ gia nữ nhi, nói là không sai biệt lắm muốn định ra tới. Quá mấy ngày liền phải thỉnh nàng gái này đại cô tỷ tới cửa ăn đính hôn rượu. Quý sao? Ta phải tính tính. Giang Tâm cũng không giấu Thái Đại tỷ chính mình đỉnh đầu khẩn sự. Thái Đại tỷ ghé vào nàng bên t h a i nói, muốn 6 đồng tiền một cân đâu? Bọn họ không chịu giảm giá, giống như có người tưởng cử b á o đến đội sản xuất đi, nháo ra đánh nhau sự tình tới, biết đến cũng không dám tới cửa đi mua, hiện tại cũng không biết thế nào. A nha, 6 đồng tiền là quý điểm nhi. Giang Tâm rồi dám. nàng còn tưởng mua một ít gửi hồi Tân Khánh đi Tiểu Ca cùng Hầu Tam khẳng định có biện pháp tiêu hóa này phê hóa thịt bò ở Tân Khánh chính là hiếm lạ vật 10 ngày nửa tháng cũng ăn không được một hối tất có thị trường Thái Đại tỷ người giúp ta hỏi thăm hỏi thăm mua nhiều có thể hay không tiện nghi điểm thật sự không được người giúp ta ước cái thời gian ta đi cùng đối phương nói vô luận như thế nào Giang Tâm vẫn là muốn thử xem người mua nhiều như vậy làm gì n h a trong nhà liền hai đứa nhỏ nếm cái mùi vị được Thái đại tỷ khuyên nàng, năm nay mùa đông phỏng t r ừ n g muốn l ạ c thật lớn tuyết, đến đem tiền lưu trữ qua mùa đông ăn Tết nhà. Ngươi không biết, ta nhà mẹ để thúc thúc cô cô cứu cứu gì những cái đó, thêm lên có mười mấy người nhà. Lần trước Trung thu ta liền không mua đủ, vẫn là ta ba mẹ cho ta lót tiền. Giang Tâm liền xả cái dối, vậy ngươi gia thân thích là nhiều, cũng không có biện pháp. Thái đại tỷ chính mình chính là xuất gia nữ nhi, nhà mẹ để những cái đó cùng cha khác mẹ huynh tỷ, còn có một ít cô gia láo cứu, này đó thân thích. nói là có k h ỏ e miệng, có năm xưa ấn đoán, nhưng ngày tết cũng đến đi lại lên, này vừa đi lên liền r ừ n g già. Giang Tâm như vậy vừa nói, n à n g ngược lại thông cảm Giang Tâm khó xử, vậy ngươi chờ, ta làm ta đệ đệ đi cho ngươi hỏi. Quá hai ngày ngươi lại đến. Phần 77 Vậy cảm ơn Thái Đại tỷ. Giang Tâm đem ở thành phố mua nêu g sò du cho nàng một bình nhỏ, cũng không phải nhiều quý đồ vật. Ta xem ngươi đôi tay phao nước lạnh đều ra bị nẻ, buổi tối trở về phao phao nước gấm, ngủ trước đồ một đồ. Hảo đến m a u Thái đại tỷ đầy hai hạ liền nhận lấy, Giang c ầ u tử làm người phúc hậu hào phóng, nàng rất vui cùng nàng kết giao. v ề nhà sau, nhìn đến Hoắc Nhất Trung cùng ước khổ Tư Điểm huynh đệ ở, chính cầm đốn tuổi đao cùng dây thường đòn đánh, chuẩn bị lên núi đi đốn tuổi hỏa, Diêu Chính n g y cùng cảnh vệ viên tiểu tào không ở nơi này, Hoắc Nhất Trung liền hỗ trợ cho bọn hắn ra cũng đốn điểm nhi tuổi lửa, bằng không chỉ dựa vào hậu cần phát về điểm này tuổi lửa, qua mùa đông đến đông lạnh hư bọn họ huynh đệ. Đi thôi, sớm một chút nhi hồi. đêm nay ăn con cá nhỏ mặt Giang Tâm dặn dò bọn họ lên núi cẩn thận, đừng trượt chân. Hai cái tiểu nhân cũng tưởng đi theo đi chơi, bị Giang Tâm cả lại, hổ mặt nói, hôm nay tự viết xong sao, ta nhìn xem. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham lập tức liền ánh hỏa, mẹ sự tình gì đều hảo thương lượng, duy độc luyện tự đọc sách này hai việc, đem bọn họ quản gắt gao, định quy củ lôi đả bất động, ngày nào đó không hoàn thành, nói phạt viết chữ to liền ở bên cạnh nhìn bọn hắn c h ầ m chầm viết xong, tưởng trộm trong chốc lát lười đều không được. còn có hai ngày chính là tiểu thường ca tới phong lâm chấn nhật tử giang tâm đã liên lạc thượng bán khô bỏ người mới vừa gặp mặt hắn nói chính mình là cái t h ô nhân nói chuyện dễ dàng đắc tội với người làm giang tẩu tử đừng để ý sát thật t h ô t h ô thanh t h ô khí cao lớn t h ô kệ thu phục loạn đầu là cái mặt đỏ cổ t h ô đồ t ể t h ô nhân kêu đại trụ hắn lúc mới sinh ra lớn lên gầy yếu cùng cái lao thử nhai con dường như hắn nương không mãi sợ buộc không được hắn đã kêu hắn đại trụ Ai biết đại trụ sau khi lớn lên có thể lớn như vậy chỉ thật giống căng thẳng ống ống thô cây cột. Giang Tâm nói muốn 20 cân, nước miếng đều nói làm, mới nói định ở năm đồng tiền một cân, trước cho hắn 40, i dư lại viết giấy nợ, nói tốt ngày m ù n g 8 tháng chạm phía trước khẳng định cho hắn. Cũng chính là Thái Đại tỷ đệ đệ ở bên trong làm người trong, đại trụ mới đáp ứng làm nàng thiếu tiền. Chủ yếu là khoảng thời gian trước hắn không chịu giảm giá, có người nháo hắn, còn nói muốn cử bao hắn, đại trụ vội vã đem khô bỏ ra xong. b ằ n g không thật cấp cử báo đến chấn t r ê n đi, hắn phỏng trường ăn tết trước phải đi vào, lúc này mới chịu cho nàng viết giấy nợ cơ hội, bất quá đại trụ cũng nói, giang tẩu tử, ngươi nếu là không trả tiền, ta khẳng định muốn đi nhà ngươi tìm ngươi đòi tiền, ngươi cũng biết ta dọn đại, đến lúc đó gào hai g i ọ n g nói ngươi hàng xóm nhóm tất cả đều đã biết, kia, nhưng khó coi, hành, giang tâm cũng không sợ, t n dấu tay, ngày m ù n g 8 tháng c h trước, vô luận như thế nào, tiểu ca cùng hầu tam hẳn là sẽ đem một bộ phận tiền hối lại đây. Qua hai ngày, chính là cùng tiểu thường ca ước hảo nhật tử, hoặc nhất chung đi làm. Giang Tâm theo thường lệ làm tốt một ngày cơm mới ra cửa, làm Trịnh Thẩm cùng mầm tẩu tử hỗ trợ nhìn hai đứa nhỏ. Hoàng Tẩu Tử miệng không có mu Lan, nàng có điều cố kỵ, cho nên chăm sóc Hải Tử chuyện này, nàng liền không quá yêu tìm Hoàng Tẩu Tử. Làm xong này đó, chính mình liền có 20 cân khô bò cùng một cái cũ túi ngồi trên ô tô, hướng Phong Lâm chấn đi. Tới rồi chấn trên, Giang Tâm không kịp uống miếng nước, liền đi cục b ư u chính đem tiền lấy ra. tiểu tâm phóng hảo, sợ rơi vào người có tâm trong mắt. đi đường đi nhà ga thời điểm, nàng còn chiếc c ă n gậy gỗ tử lấy ở trên tay, để người vạn nhất. lên xe lửa chạm sân ga, giang tâm nhìn trên tường cái kia cũ nát đồng hồ, thường trị quốc xe lửa nửa giờ trước nên tới rồi, như thế nào không gặp người đâu. nửa giờ trước, hứa hạnh lâm tử vĩnh nguyên thị ga tàu hỏa xuất phát, dùng giang tâm cấp tiền mua vé xe lửa, lên xe khi dọn một cái dương gỗ, một đường cảnh giác không dám thả lỏng, lo lắng đề phòng, lại sợ nhân viên tàu tra hành lý. còn sợ Giang Tâm trời hắn, tới rồi Phong Lâm chấn ga tàu hỏa, hắn đem kia cái dương khiên x u ố n g dưới, tìm phụ cận một cái thảo đôi Tang Hảo, t ă n g Hảo hóa liền ra tới cùng phòng trực ban người ngồi xuống q o á lác, cấp trực ban viên đã phát cái điều thuốc, cùng hắn hỏi t h ă m Tây Sơn h u â n ở Phong Lâm chân cái nào châu ngồi, phía Nam Nhi tới thanh niên trí thức nhiều hay không. Giang Tâm vòng quanh Phong Lâm c h ấ n cái kia không lớn sân ga đi rồi một vòng, chính là không tìm được Thưởng Trị Quốc, người nọ nói chuyện khi chính là một bộ cà lơ p h ấ t p h ơ hình dáng. sẽ không tha nàng bổ câu đi. Kia nàng năm đồng tiền vẽ xe liền quá đáng tiếc. Này không phải Tây Sơn Xuân Nhi tiểu g ì thanh niên trí thức sao? đang nghĩ người tới, cái kia biếng nhác thanh em liền xuất hiện. người tới đúng là Thường trị Quốc. Giang Tâm đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy là hắn bản nhân. còn hảo, không làm nàng chạy không. người tới, chính là đ ồ vào đâu. Tây Sơn c u â n Nhi, tiểu thương ca ta người đều dám lửa. Hứa Hạnh Lâm trên mặt có vài phần hung khí, hắn mới vừa hỏi thăm qua. nơi này có cái Đông Sơn c u â n Nhi liền không k ê u Tây Sơn c u â n Nhi Hà Chi vân t ê n kia tự khẳng định cũng là gật người chính sợ chính mình bị lừa một chuyến tay không liền nhìn đến Giang Tâm xa xa mà đi tới làm nàng một đốn hảo t ì m thấy nàng tựa hồ muốn từ bỏ chính mình mới chậm gì gì ra tới Thương ụ y viên hôm nay không mở họp có rảnh tới chúng ta phong Lâm t r ấ n Thị Sát Giang Tâm bị chọc thủng cũng không sợ trên tay cầm trương báo chí đem báo chí đưa đến hắn trước mắt mặt trên thỉnh l ì n h ấ n một trương thành phố lãnh đạo mở họp ảnh chụp chữ nhỏ viết mỗ mỗ ủy sẽ thưởng trị quốc ủy viên đối ứng chính là một cái xuyên hướng tiểu g á o tôn trung sơn trung niên nam tử cùng nàng trước mặt thưởng trị quốc lớn lên hai m ô hai dạng một chút quan hệ không có nay trương báo chí là lúc ấy thưởng trị quốc cấp giang tâm bao kia bình liên xô rượu khi báo chí giang tâm đem rượu lấy ra tới thời điểm nhìn đến này bức ảnh hạ tên mới phát hiện chính mình bị người này cấp lửa không cấm bật cười quả thực giống hai cái bọn b ị b ẩ m giang hồ tương lộ thương ủy viên ta cho cô lết mang đến sao Giang Tâm đem bào chi thu hồi tới, ý bảo hắn ngồi vào g ấ c đi. Hứa Hạnh Lâm bị v c t trần, ngay từ đầu còn kinh ngạc một chút, không nghĩ tới này nữ như vậy cẩn thận. Hắn lúc ấy chính là ở bào chi thượng nhìn đến người này, thuận miệng bịa chuyện danh nhi. Dù sao cho nhau đều có nhược điểm, vậy ngồi xuống nói đi. t i ê n nửa trương sợi đâu? Hứa Hạnh Lâm mở miệng hỏi nàng. Giang Tâm đem bọn họ ký tên nửa trương sợi lấy ra tới, hai người đối tượng, h Hứa Hạnh Lâm lập tức cầm hộp que diêm ra tới, đem sợi thiêu. Có ý tứ gì? Giang Tâm hỏi hắn, không có gì ý tứ, chính là không muốn cùng ngươi làm này bút sinh ý. Hứa Hạnh Lâm vẻ mặt không sao cả, cho là chính mình hôm nay đến không một chuyến. Giang Tâm đang muốn thượng hỏa, cố ý chạy tới chơi nàng đâu? Xem hắn hai tay trống trơn, đồ vật cũng không mang bộ dáng, bất quá cũng khó nói, có người chính là ái cố định lên giá, nghị phỏng t r ừ n g là người này mưu kế, g i ọ n g đều phải để đề cao. Như vậy tưởng tượng, kia cổ hỏa khí lại áp xuống đi, cũng đúng, dù sao ta cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền tới. vậy ngươi ngồi xuống nhất ban xe trở về đi cho là tới chúng ta phong lâm chấn siêu tầm phong tục thường ủy viên giang tâm so với hắn càng không sao cả dù sao nàng bên chân còn dùng mười mấy tầng báo chí bao hai mươi cân khô bò hôm nay thế nào cũng có thể cấp tân khánh gửi hồi điểm đồ vật đi hứ a hạnh lâm quay đầu xem nàng ngươi này nữ như thế nào liền cái lương tâm đều không giải chuyên môn chạy đến thành phố g ặ ta còn làm ta cho ngươi thu như vậy nhiều hóa ta nói không làm này b ố t sinh ý ngươi liền thật từ bỏ tiểu thương ca có bệnh liền đi xem bác sĩ uống thuốc đừng cùng ta tới này một bộ Giang Tâm cái này là xác định người này muốn trả đũa ta liền hỏi ngươi một câu thứ này ngươi thu được không có muốn hay không cùng ta hoàn thành này bút giao dịch ngươi không làm liền chạy nhanh hồi ngươi thành phố đi đừng chậm trễ ta thời gian Hứa Hạnh Lâm một nẹn g không nghĩ tới Giang Tâm như vậy cường ngạnh d ầ m gì lúc này mới nói thu hóa nhiều khó nhiều không dễ dàng nửa đường còn kém điểm bị người c ấ p t ư ớ c Lâm Thời muốn Giang Tâm nhiều cho hắn 20 hắn mới đem hóa lấy ra tới, giang tâm lạnh lùng liếc hắn một cái, khó trách gần nhất liền thiêu cái kia sợi, hóa ra là ở chỗ này chờ ta. ngươi nói đúng, vừa mới là ngươi không muốn cùng ta làm này b ố n sinh ý, hiện tại đến ta không nghĩ. dù sao sợi cũng thiêu, đại gia không dưa không c á t ngươi chạy nhanh mang theo ngươi vừa rơi xuống đất liền t r ư ớ n g r ư ớ i hóa hồi thành phố đi thôi, ta xem ai có thể ăn xong ngươi nhiều như vậy c h o cố l i ế t nói xong, xách lên kia túi khô bò liền hướng trạm khẩu đi đến, vừa đi vừa đếm đếm. 1, 2, 3, 8, 9, quả nhiên ai ngươi người này như thế nào như vậy khai không dậy nổi vui đùa hứa hạnh lâm từ phía sau đuổi theo đứng ở giang tâm trước mắt đem người ngăn lại ta này không phải này không phải tưởng tưởng thử thử ta điểm mẫu c h ố t phải không giang tâm dừng lại bước chân trong lòng mừng thầm một chút nhưng vẫn dùng một trương lạnh như băng mặt nhìn hắn thường ủy viên ta tính tình không tốt khai không dậy nổi vui đùa hứa hạnh lâm cắn răng hảo coi như là ta sai chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đi, ngươi còn thiếu ta tam khối tiền thưởng đâu. Giang Tâm lại không phải thật sự phải đi, hai người lại đảo hồi vừa mới g ó c đi, hứa hạnh Lâm trầm mặc một chút, mới nói, c h o cô lết tịch thu đủ, chỉ thu được 1 8 6 chi, bổ 50 căn đại l ạ m xưởng cho ngươi, ơ n chúng ta lần trước nói giá cả, tổng cộng 287 đồng tiền 6 mao 5 phần, bốn bỏ năm lên, ngươi cho ta 288, t a cho ngươi cái số nguyên, 290, bao gồm kia tam khối tiền thưởng. Giang Tâm cùng hắn tính toán, hành hành hành. Hứa Hạnh Lâm liền không như vậy nẹn khuất quá, vậy ngươi trước đem tiền cho ta, ta trước niệm hóa. Giang Tâm làm hắn đem hóa lấy ra tới, Hứa Hạnh Lâm kinh ngạc, ở chỗ này, bọn họ liền đứng ở sân ga thượng, đây là cái tiểu trạng, phòng trực ban người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bọn họ hai cái đang làm gì. Ngươi đem hóa để chỗ nào rồi? Giang Tâm nắm chặt trên tay kia căn gậy gộc, làm hắn dẫn đường. Thương trị quốc nếu là dám mai phục nàng. nàng trong tay này căn gậy gộc cũng sẽ không cùng hắn khách khí, liền tính đánh không thắng, cũng làm hắn ăn chút đau. nói hứa hạnh lâm lớn mật, hắn cũng thật là có điểm nốc lớn mật, đem hóa đặt ở ga tàu hỏa bên ngoài một cái ít người trải qua trong bụi cỏ, dùng mấy cái khô thảo chặn, thật muốn là có mắt sắc người đi ngang qua, một phen sức lực dọn đi, kia thật đúng là một g i â y sự tình. Giang Tâm cầm gậy gộc đẩy ra những cái đó cỏ khô, làm hắn cậy ra dương gỗ, tùy cơ rút ra mấy khối chocolate cùng mấy cây đại lạp sưởng, hủy đi trong đó hai cái. Hàng thật giá thật, không có giả. Đem hủy đi quá bỏ vào chính mình trong bao, lại làm Hứa Hạnh Lâm sửa sang lại một chút cái kia dương gỗ, rút ra một ít quả khô, đem 20 cân khô bỏ vừa tắt đi vào, lại dùng cái đinh đinh thượng. Đi, ta và ngươi cùng nhau đem này cái dương dọn đến sân ga đi lên. Quá nặng, Giang Tâm dọn bất động, chỉ có thể xin giúp đỡ với hắn. Hứa Hạnh Lâm không cần nàng động thủ, chính mình hự hự đem hóa dọn đến sân ga, mới vừa buông đồ vật, tay liền vươn tới, tiền. Giang Tâm đem buổi sáng lấy ra 300 đồng tiền khấu rất mười khối, thật d à y mấy điểm đại đoàn kết, dùng kia trương ấn thường ủy viên báo chí bao cho hắn. Bên ngoài có V. Núp cờ, ta biết ngươi không tín nhiệm ta, ngươi đi điểm điểm số, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Hứa Hạnh Lâm cầm tiền, hướng V. Núp cờ chạy tới, đem tiền phân biệt giấu ở trong lòng ngực cùng hai cái đùi thượng, dùng dây thừng cột chắc, chỉ chốc lát sau lại chạy về tới, thấy Giang Tâm còn c a n h dự ở sân ga thượng, bên cạnh đặt một cái dương gỗ, thu tiền, này nữ không điểm hắn. hắn trong lòng liền kiên định, ai có ăn không có? hứa hạnh lâm hỏi hắn, hắn liền buổi sáng ăn chén mì nước, trải qua này sáng sớm thượng một bữa trưa nôn nóng nội hoảng, buông lòng xuống dưới liền đói bụng, này tiểu ga tàu hỏa lại không ai bán ăn, đành phải hỏi giang tâm, giang tâm liếc hắn một cái, đá đá bên chân dương gỗ, cửa hàng bán 6 đồng tiền một cây chocolate, người bán 4 đồng tiền hai căn đại lạp xưởng, ta nơi này có rất nhiều, ngươi muốn sao? hứa hạnh lâm ăn mệt, nữ nhân này thật là bạch nhã lang. một chút nhân tình mùi vị đều không có hắn chính là đại thật xa từ thành phố cho nàng mang đồ tới đâu Giang Tâm thấy hắn có miệng khó trả lời ra một chút khí từ trong bao móc ra hai cái bánh bao thịt cho ngươi ăn một cái nàng phải đợi buổi chiều hai điểm nhiều kia tranh đến phía Nam Nhi xe lửa cho hắn một cái chính mình cũng ăn một cái cho là cơm trưa Hứa Hạnh Lâm nhìn trống rông ga tàu hỏa một i ữ a trưa trừ bỏ cái kia ở phòng trực ban ngủ ga ngủ gật trực ban viên tổng cộng liền bọn họ hai người đang đợi xe không cấm cười nhạo các ngươi nơi này cũng thật nghèo, là các ngươi nơi này, giang tâm sửa đúng hắn, ta là người bên ngoài, này chỗ ngồi là về các ngươi vĩnh nguyên thị quảng thường ủy viên, thường ủy viên lại lần nữa ăn mệt, đánh giá giang tâm, ai, ngươi rốt cuộc kêu gì danh nhi, hà chi vân là ngươi hạt viết đi, ngươi nói trước, thường ủy viên, giang tâm cũng xem hắn, xem trong miệng hắn có thể nói hay không vài câu nói thật ra tới, nếu có thể liền tốt nhất, lần tới nhập hàng nàng còn tưởng lại tìm hắn đâu. có thể đem này con đường ổn định xuống dưới vậy không thể tốt hơn ta mẹ họ thường ngươi kêu ta tiểu thường ca cũng đúng hứa hạnh lâm điểm này chưa nói dối mẹ nó là họ thường hắn vũ danh nhi chính là tiểu thường ca ta mẹ họ kim vậy ngươi kêu ta tiểu kim tỷ đi giang tâm cũng thực chân thành ngươi người này thật không thú vị như vậy tích cực về sau có thể tìm được nhà chồng sao hứa hạnh lâm trên dưới nhìn quét nàng hai mươi mấy tuổi lớn lên cũng còn không có trở ngại da thịt non m ị n Như thế nào kia há mồm liền như vậy lợi hại đâu? Cùng thanh đao tử dường như là gan cũng đại. Một nữ nhân chạy đến thành phố tìm người lấy hóa, bị người theo dõi còn dám trụ nhà khách. Hắn nếu là người lại ác liệt một chút, nói không chừng ở thành phố liền đem nàng tiền c ấ p đoạn, làm nàng khóc cũng chưa t r â ngồi khóc đi. Không phải nói phương nam cô nương đều ôn nhu như nước sao? Ra đi ô đều là g ầ t người. Này ngươi liền không cần phải xen vào. Giang tâm trong lòng mỹ tư tư nhớ tới hoa nhất c h u n g cùng hai đứa nhỏ, nhà ta không biết nhiều ngọt nào. kia lần tới ngươi còn muốn hoa sao? ngươi trước tiên một tháng cùng ta nói, ta có thể cho ngươi lộng càng nhiều. Hứa Hạnh Lâm không dây dưa tiến sự, vẫn là làm buôn bán quan trọng, tưởng đem hạ bút đơn tử định ra tới. ngươi trả lại cho ta rơi xuống đất t r ư ớ n g giới sao? Giang Tâm còn ghi hận vừa mới chuyện này, nàng ghét nhất nhân gia không tuân thủ hợp đồng điều lệ, không có khế ước tinh thần, phàm là nói tốt lại thay đổi, ở trong lòng nàng đều có thể h o a cái đại xoa xoa. Ta, ta này không phải ai nói dẫn sao? Ngươi người này như thế nào như vậy khai không dậy nổi vui đùa, hứa hạnh lâm pha trò qua đi. Giang tâm chừng hắn một cái, người xe lửa vài giờ, một chút năm mươi. Hứa hạnh lâm đem vé xe lửa móc ra tới cấp nàng xem, thời gian mau tới rồi, ta lần tới còn muốn hóa, liền cho ngươi phát điện báo, ngươi đem địa chỉ cùng tên họ để lại cho ta. Giang tâm dự đánh giá, an tết trước khẳng định còn muốn lại đi một đợt, đi theo tiểu ca bản lĩnh cùng hầu tam dạ tâm, lúc này phỏng chừng muốn càng nhiều, ngươi trước thu hóa. đừng lưu dấu vết, ta sẽ trước tiên 5 ngày cho ngươi phát điện báo, hẹn thời gian ngươi liền an bài đưa lại đây. Hứa Hạnh Lâm cấp Giang Tâm viết chân thật địa chỉ, tên họ viết vẫn là Thường Trị Quốc, yên tâm, người phát thư thúc thúc nhận thức ta. Giang Tâm v ô n g ữ lại trừng hắn một cái, đem địa chỉ thu hảo, dù sao ngươi xác định có thể thu được điện báo liền thành. Vĩnh Nguyên Thị cũng không ngừng ngươi một người bán đồ vật, nhưng gặp gỡ ta như vậy đại khách hàng cơ hội khẳng định thiếu, chính ngươi tưởng muốn hay không trường kỳ làm đi xuống. Hứa Hạnh Lâm nếu nói nguyên lai like không biết Giang Tâm là muốn chuyển này một đảo hóa, hiện tại cũng đoán được, từ nơi này nhập hàng, lại phát đến quê của nàng đi, trung gian nhiều ít chi tiết muốn thao tác, cái nào phân đoạn ra sai đều không được, nàng cũng thật dám à? Hảo, ta liền cùng ngươi làm. Hứa Hạnh Lâm cũng biết, bình thường một cây một cây c h â cô lết lạp xưởng mà bán, kiếm tiền tam mao năm m a u đến bán được thiên hoàng địa lao đi, vẫn là đến tìm người mở ra trường hợp, hắn máu kia cổ di chuyển tự tổ tiên mạo hiểm tinh thần lại xung ra. trừ bỏ phi cơ đại pháo trên đường cái chỉ cần ngươi có thể xem tới được liên xô hóa ta đều có thể cho ngươi tìm ra giang tâm thấy người này là nếm đến ngon ngọt cười hỏi hắn ngươi hóa đều là từ đâu nhi tới cái này đến phiên hứa hạnh lâm mắt l ẽ xem nàng như thế nào nước ăn còn nghĩ đảo giếng người đâu ta thu hóa ngươi mua hóa không phải thành biết như vậy nhiều làm gì được đây là nhân gia ăn cơm con đường giang tâm cũng không hỏi đã biết nàng cũng không thể tự mình đi thu hóa h à n h chỉ cần hóa hảo, ngươi tới đưa hóa, ta đều cho ngươi ra đi tới đi lui vẽ xe tiền, còn thỉnh ngươi ăn thịt bánh bao. Ta nếu có thể từ phương Nam lộng điểm đồ vật tới chỗ này, ngươi có thể bán đi ra ngoài sao? Giang Tâm có chút ý tưởng, nhưng không biết có thể hay không phó trừ thực tiễn. Là công nghiệp phẩm sao? Đồng hồ ra đi ô xe đạp máy may này đó là được, không lo bán không ra đi. Hứa Hạnh Lâm đếm những cái đó đồ điện, nếu là ăn liền tính, các ngươi chỗ đó đồ vật chúng ta nơi này ăn không quen. có người mua tới n ế m cái tiên nhi nhưng bán bất động nhiều ít. Giang Tâm liền câm miệng, hắn liệt kê kia mấy thứ, tân khánh một mực không có, nhà nàng cũng không có. Hai người lại nói vài câu, xe lửa tới, hứa hạnh lâm liền đi kiểm phiếu lên xe, Giang Tâm nhón mũi chân, hướng kia phong thư giới thiệu thượng xem, chỉ quét đến một cái hứa tự, nguyên lai là tiểu hứa ca, không phải tiểu thường ca. Chờ tới rồi hai điểm nhiều, Giang Tâm chờ kia một chuyến xe tới rồi, lần này từ nhất bắc ga tàu hỏa xuất phát đoàn tàu, con đường phong lâm t r ấ n chỉ dừng lại hai mươi phút, Giang Tâm kéo cái kia dương gỗ, một liệt liệt đảo qua đi, đến thứ tám tiết thùng xe, rốt cuộc nhìn thấy cái k i u k ê u l a o Thủy người, hai người còn đúng rồi hạ ám hiệu. l a o Thủy, Trường Giang Thủy, Trường Giang Trường, Trường Giang trong nước phiên dậy sóng. Giang Tâm phiên lãng, a n cá, p h e phẩy thuyền nhỏ về quê. Khó được nghe được giọng nói quê hương, Giang Tâm chiều hắn cười cười, giống nhìn thấy ta ca. t â n Khánh khẩu âm rất có đặc sắc, l a o Thủy vừa nghe chính là dân bản xứ. ngay từ đầu Giang Tâm nghe người này kêu Lão Thủy, còn tưởng rằng ít nhất là trung n h â n người. Kết quả nhân ra bất quá là 25-26 bộ dáng. Thực văn nhã tú khí, Lão Thủy cũng thực t h ẹ n thùng, giúp Giang Tâm đem dương gỗ dọn lên xe, còn cho nàng khai trương vận chuyển hàng hóa đơn. Giang Tâm cho năm khối phí chuyên trở. Kia Lão Thủy đồng chí, liền phiền toái ngươi. Giang Tâm đem vận chuyển hàng hóa đơn thu hảo, đợi chút muốn đi Biêu cục cấp hầu Tam phát điện báo. Không có việc gì, ta cùng Hầu Tam là quần hở đ ũ n g giao tình. Lão Thủy triều nàng phát tay, cũng không hỏi bên trong là thứ gì. Xe lửa chậm rãi thúc đẩy, rời xa nàng tầm mắt. Nay một chuyến xe đến Hoa Trung một cái trạm t r u n g chuyển đi một chuyến, tới rồi Giang Thành lại đi một chuyến. Hóa không trực tiếp đến Tân Khánh, mà là đến Tân Khánh đi xuống một cái kêu Tân Thủy tiểu t r ạ m Tiểu ca nói bọn họ sẽ phái người đi tiếp, lại làm ăn bài. Giang Tâm hoài một viên lo lắng. Đến Biêu cục cấp hầu Tam đã phát điện báo, làm cho bọn họ 10 ngày sau tiếp hóa, hy vọng trung gian sẽ không xảy ra sự cố. Hồi Phong Lâm chấn ngồi xe về đến nhà t h c thôn, Hoắc Nhất Trung mang theo hai cái tiểu nhân ở cửa thôn chờ nàng. Giang Tâm vừa xuống xe liền chạy như bay qua đi, trước bị Hoắc Nhất Trung ôm hôn một cái, nàng lại ngồi s m x u ố n g ôm ôm hai đứa nhỏ, móc ra trong túi c h â cô lết bẻ hơn một nửa cho bọn hắn nếm thử. Lúc này là một loại khác khẩu vị. Hôm nay đi chấn trên làm gì? Hoắc Nhất Trung hỏi nàng. Tâm Tâm gần nhất ra bên ngoài chạy trốn cẩn mẫn. Đi mua ăn, còn trộm mua đại l ạ m xưởng cùng c h o cô lết. Giang Tâm kéo cánh tay hắn. Khẽ meo meo tiến đến hắn bên thay nói, đợi chút chúng ta liền trở về thêm đồ ăn. Hoắc Nhất Chung trong lòng có nghi ngờ, nhưng cũng đè ép đi xuống. Tâm Tâm đ ố i nơi này trời xa đất lạ, giao tế vòng liền ở nhà thuộc thôn. Trấn trên liền nhận thức một cái từ mãn thương, t i a Tử mãn thương khoảng cách Trấn trên còn có một k m nhiều đường xa. Lấy Tâm Tâm lời ư biếng thói quen, nàng cũng sẽ không đi qua đi tìm người ta nói lời nói. Khả năng chính là ở nhà thuộc thôn quá buồn, Mang h à i Tử phiền, một mình chạy tới Trấn trên xem điện ảnh cũng không nhất định. đúng rồi lần trước ta mang hoắc minh hoắc n h a m đi chụp ảnh chụp cũng bắt được giang tâm đem ảnh chụp móc ra tới một chương là nàng cùng hai đứa nhỏ chụp ảnh chung một chương là tỷ đệ hai người ảnh chụp hai người bọn họ nhi ngươi gửi cấp hải tử mụ mụ phần 78 hoắc nhất trung tâm tình lại phức tạp lên tâm tâm là thật không ngại lâm tú cùng hai đứa nhỏ liên lạc a nàng là h a i tử mụ mụ nàng nếu là để ý hai đứa nhỏ kia tiểu hải nhi liền thêm một cái người yêu thương có cái gì không tốt Giang Tâm không hiểu hoắc nhất trung tâm tư. Giang Tâm khi còn nhỏ liền khát vọng cha mẹ đem đôi mắt đều dừng ở trên người nàng, nhưng nàng thân sinh cha mẹ ly dị sau, từng người tạo thành gia đình, lại có mặt khác hải tử, không một người lo lắng nàng, hai bên không muốn mang theo nàng, cho nên nàng mới từ nhỏ đi theo ra già n ã i l ã i lớn lên. Cái loại này thân mật khang khít tình thương của cha tình thương của mẹ ở nàng đời trước sinh mệnh là một loại nghiêm trọng thiếu hụt, cứ việc khi đó sống đến 30, nàng còn thường xuyên thực hâm mộ gia đình của người khác. càng khát vọng ái dưỡng thành trước trả giá lại thu hoạch thói quen tựa như hiện tại nàng cùng hoắc nhất trung còn có hai đứa nhỏ ở chung hình thức m ệ y sao muốn ta bối ngươi sao hoắc nhất trung xem nàng ngáp một cái cho rằng nàng mệt r ã rời kỳ thật giang tâm không g â y nàng hôm nay vừa mới hoàn thành một bút tiểu sinh ý trong đầu thập phần phấn khởi lời nói đều nhiều lên hoắc nhất trung ngươi biết ta thích nhất làm chuyện gì sao cái gì nói như vậy lên hoắc nhất trung liền biết nàng thích ở nhà viết chữ nấu ăn khi thưởng t h ụ rảnh rỗi khi đọc tiểu thuyết, m ặ t khác hắn thật đúng là không biết. đếm tiền. Giang Tâm cười đến meo lại mắt to, đương nhiên còn có ái người, bị n g ư ơ i hái. đem đầu tới gần bờ vai của hắn, thân mật rửa sát vào nhau. h o c nhất Trung lập tức đã bị câu này viên đạn bọc đường, lời ngon tiếng ngọt c ấ p bắt tù binh tâm, cái gì nghi ngờ đều cấp ấn đi xuống. giữa trời chiều hắn nắm Giang Tâm, nhìn hai cái ăn c h o c ô lết d ừ n g không được tới, cái nhau ầm ý hài tử, lại cảm nhận được kia trận bánh lìa tấm áp, áp ánh nắng. ưn, như vậy thực hảo. ta cũng thích chương 84 n h ậ t tử p h e phẩy p h e phẩy liền đến tháng 11, người nhà thôn đã hạ quá vài tràng tuyết hạ ở trong sân tuyết đem l ù n rau xanh đều che đậy một ít cao điểm n h i ớt cây thủ cũng treo một tầng tuyết nhìn có chút điển v i ê n cảnh tuyết ý tứ nhưng là hạ ở bên ngoài trên đường tuyết tắc bị quay lại người qua đường dẫm đạp tiên đá tuyết thủy cùng b ù n đất q u ỏ e với nhau giơ hề hề lệnh người không đành lòng nhiều xem gian g tâm cái này phương nam người đối phương bắc mùa đông cảnh tuyết gần xe bảo tưởng có thể nói là như vậy tiêu ta nào ảnh, nguyên lai tuyết trắng nhiễm bùn đất, ngược lại d ơ đến càng rõ ràng. Nhưng là một chút tuyết, người nhà thôn bọn nhỏ liền chơi đến ê n rồi, đôi mấy cái xấu người tuyết, đánh ra lưu hoạt, kéo tấm ván gỗ nơi nơi trượt tuyết, từ dốc thoải đi xuống, h o á c minh h o á c n h a m mỗi ngày đều chơi đến vui vẻ vô cùng, cũng không cảm thấy lạnh, còn có thể nhiệt ra một đầu h ã n Nàng nhịn không được đem chuyện này viết ở tin, nói cho người nhà họ Giang, thuận tiện cho bọn hắn vẽ một chút chính mình này đầu cảnh tuyết cùng phong ốc tình huống. cả các mấy trường báo chí thượng đang hắc bạch cảnh tuyết đồ cùng nhau nhét ở phong thư, làm cho bọn họ yên tâm. Chính mình mùa đông quá đến hảo hảo, hoắc nhất trung cũng nói được thì làm được, lên núi chém t ủ i gỗ làm nàng ở nhà sưởi ấm. Trong nhà thiếu cái gì, đều là hắn đ ạ p tuyết, thổi gió bắc đi ra ngoài mua. Trải qua lần đó cãi nhau sau, hắn rõ ràng nói chuyện càng cẩn thận, suy nghĩ đến càng nhiều, cũng gánh vác càng nhiều việc nhà, đặc biệt là chạm vào nước lạnh việc, giang tâm thực vừa lòng. Cụ thể biểu hiện là. Buổi tối hai người trong ổ chăn càng thân thiết. Một chút tuyết, Hoắc Minh đầu tóc thật dài, Giang Tâm ấn nguyên lai ước định cho nàng mua dây buộc tóc, cầm kéo cho nàng cắt cái đồng hoa văn. Hoắc Minh mỗi ngày buổi sáng lên làm Giang Tâm cho nàng ở trên mặt đồ hương hương, lại trói hai căn bím tóc, xú mỹ mà m ném tới ném đi, liền mũ cũng không chịu mang. Hoắc Nham còn lại là bị Hoắc Nhất Trung mang đi cắt cái đầu đình. Hiện tại phụ tử hai cái đứng chung một chỗ, trừ bỏ Hoắc Nham trên mặt mọc ra hai lượng thịt trắng non sạch sẽ, có chút n ụ c đoàn đoàn đáng yêu. kia hình dáng kia thân thể nhi nhìn càng giống đón một hồi tuyết run rẩy tay ở 10 tháng cuối cùng một ngày giang tâm đi chợ bắt tay đầu cuối cùng hai khối 8 phần tiền tiêu xong cuối cùng ở nhất hào buổi tối nên đón hoắc nhất trung tiền lương ngày xưa hoắc nhất trung hợp tư cùng tiền thái độ thêm lên đều không có tháng này chờ mong ở lâu một tiêu nhiệt dưỡng đất chuyển tới lâu hai phòng hai đứa nhỏ cái giang tâm ở duyên phong mua thảm lông ngủ đến hai trương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hai vợ chồng ở phòng khách q u thảm điểm chậu than bắt đầu tính tiền, Giang Tâm làm hắn đi lấy mấy cái phong thư lại đây, phân biệt viết thượng Hoắc Minh, Hoắc Nham, gia đình tiền tiết kiệm, hướng viết Hoắc Minh phong thư trang 30 đồng tiền, hướng trong nhà tiền tiết kiệm cái kia phong thư trang 20. 151 hạ liền trừ đi 50 khối, Hoắc Nham t ắ c còn không, làm gì vậy? Hoắc Nhất c h u n g không hiểu, viết Hoắc Minh là cho Hoắc Minh tồn của hồi m u n tiền, viết gia đình tiền tiết kiệm chính là trong nhà tiền tiết kiệm, sau này trong nhà muốn mua đại kiện đồ vật. ngày tết phải cho thân thích tặng lễ, liền từ nơi này lấy tiền. Hoắc Nham cưới vợ tiền tháng sau lại cho hắn tổn, tháng này trước tổn Hoắc Minh. Này tam số tiền là tuyệt đối không thể tùy ý lộn xộn. Giang Tâm cầm bút biên nhớ biên tính, đêm n à y 150 đồng tiền an bài đến rõ ràng. Hoắc Nhất Chung vẻ mặt cứng đờ, ngươi nói cái gì? của hồi môn tiền, cưới vợ tiền. Hắn nhịn không được đứng lên, mở ra phòng môn, nhìn hai cái ngủ say, còn không đến hắn đ ù i cao tiểu đậu nha, m n h hút một hơi. đóng cửa lại, mặt đen không thể tin tưởng biểu tình khống chế không được, bọn họ một cái qua năm m ớ i s tuổi, một cái mới 4 tuổi, liền phải bắt đầu nhọc lòng kết hôn sự. Giang Tâm Dương mắt xem hắn, trừng mắt, đại kinh tiểu quái làm gì? Ngồi xuống, cho ngươi phát tháng này tiền tiêu vặt, 15, cầm. h o ặ c Nhất Chung máy móc mà tiếp nhận kia Tam Trương mới tinh đại đoàn kết, vẫn là không thể tin được, tâm tâm, có phải hay không quá sớm? Bọn họ mới bao lớn? Không còn sớm, 18 năm n h lên liền đi qua. Dù sao trước đem tiền cho bọn hắn t ổ n thượng, đến lúc đó mặc kệ bọn họ là tưởng kết hôn vẫn là tưởng đọc sách, đều theo bọn họ, chỉ cần bọn họ muốn làm gì, chúng ta có thể lấy ra tiền tới là được. Giang Tâm nói, cắt 35 đến sinh hoạt hàng ngày phí bên kia t r ú n g thượng, vậy còn dư lại 50. lại làm hoắc nhất c h u n g cầm một cái phong thư, viết thượng chạy máy dùng tiền bốn chữ, thả 10 đồng tiền đi vào, sau này mỗi tháng ta đều hướng trong đầu phóng 10 đồng tiền, ngươi tưởng cấp bất luận kẻ nào tiền, trợ giúp bất luận kẻ nào. d y ê n Phong bên kia cũng hảo, ngươi chiến hữu cũng hảo, ngươi vợ trước cũng hảo, đều có thể ở chỗ này lấy tiền. Bọn họ còn không còn tùy tiện bọn họ. Một năm có 120 đồng tiền, cũng đủ ngươi dùng để biểu đạt tình nghĩa. Dư lại 40, là kiến phòng ở phải cho hồi tiền của ta, chờ cấp đến 1.000, n à y 40 đồng tiền liền có thể ngừng. Lúc sau lại chuyển nhập gia đình tiền tiết kiệm. Nếu ngươi mặt sau thăng chức để tiền lương, kia hoắc minh hoắc nhâm kia hai cái phong thư tiền cũng muốn tùy theo gia tăng. Giang Tâm lập tức liền đem tiền đều phân hảo, trừ bỏ công nghiệp phiếu muốn bổ tiến lên trận chúng ta thiếu nợ. Ngươi sở hữu lương du t r ợ cấp phiếu toàn bộ dùng ở nhà, cải thiện gia đình thức ăn, đồng ý sao? Hoắc Nhất Chung trên tay cầm 15 đồng tiền, ngơ ngác gật đầu, hắn còn có bất đồng ý đường sống sao? Liên ở cái này đông đêm, hắn cảm giác chính mình nhân sinh bị này 150 đồng tiền chi phối đến i à n h m ạ c h Hoắc Nhất Chung không biết, nguyên lai like nhật tử là có thể như vậy quá, ngày xưa hắn cầm tiền lương, đừng nói kế hoạch cùng tiền tiết kiệm. có thể hoa đến cuối tháng liền không t ồ i cái nào người tìm hắn mở miệng, hắn đều có thể cấp đi ra ngoài, thu hồi tới phải là một hai năm lúc sau, hoặc là dứt khoát chính là không giải quyết được gì. kia, tâm tâm, này 15 đồng tiền, ta có thể sử dụng tới giúp đỡ chiến hữu sao? h o ặ c nhất trung kỳ thật ngày thường ở nhà thuộc thôn rất ít tiêu tiền, trừ phi đi chấn trên cấp hai đứa nhỏ mua điểm ăn chơi, ngẫu nhiên mua điểm tiểu ngoạn ý nhi h ố n g h ố n g gian tâm, bằng không một tháng có thể hoa 5 đồng tiền liền không t i có thể. t r ợ giúp ngươi vợ trước đều được, nhưng giới hạn trong này 15 đồng tiền, qua tuyến liền không được. Giang Tâm nhắc nhở hắn, lần trước bởi vì chuyện này, bọn họ ồn ào đến nhiều nghiêm trọng. Ta có một cái chiến hữu, chân bị thương, nguyên lai là tiền tuyến, hiện tại chuyển nhập hậu cần. Hắn sau khi bị thương, trong nhà trạng h ư ớ n g liền không tốt lắm. Hoắc Nhất Chung nói chính là mấy tháng trước ở xe lửa thượng gặp được thái đầu to, hắn hai chân bị thương, cứu trị không kịp thời, ở bệnh viện tu dưỡng mấy tháng, khoảng thời gian trước mới có thể đứng lên. vẫn là tào đang ở quân y tổng viện gặp được cho hắn viết thư nhắc tới nói là chuẩn bị cho hắn trù điểm tiền hỏi hoắc nhất trung ý tứ hoắc nhất trung việc nhân đức không n g ư n g ai người xem làm không phải giang tâm máu lạnh là nàng dù sao cũng phải cân bằng trong nhà tiêu phí không thể lại giống như tiền tam tháng như vậy sinh hoạt phu thê nói tiền là thương cảm tình không nói là trốn tránh hiện thực dũng giả trừ bỏ muốn đối mặt vào đông buổi sáng rời giường hàn khí cũng muốn đối mặt nói đến tiền xấu hổ dù sao trong nhà lãnh đạo cho chỉ thị Hoắc Nhất Trung liền biết dùng như thế nào này đó tiền, trừ bỏ kia 35 khối hàng ngày tiêu phí tiền đặt ở phương tiện lấy địa phương, Giang Tâm đem trang tiền phong thư cùng sổ sách bỏ vào một cái hộp sắt, lại đem bịt kín hộp sắt khóa tiến một cái tiểu trong ngăn tủ, dùng bố che lại, đặt ở tủ quần áo trên đỉnh. Hoắc Nhất Trung còn lại là đánh nước gấm làm nàng rửa tay. Giang Tâm có cái kỳ quái thói quen, điểm xong tiền cùng phiếu, nhất định phải dùng xà phòng thơm hung hăng mà xoa tay, thẳng đến nàng cho rằng rửa sạch sẽ mới tính. Kỳ thật đây là đời trước nàng Ra Ra dạy cho nàng, bất chi bất giác liền vẫn luôn bảo trì. Phu thê hai người đem kia buồn hòa hợp lại d i ệ t đem đèn đóng, nằm ở trên giường, người đệm người. Bên ngoài tuyết tại hạ, bay là tả. Ngày mai tỉnh lại lại là ngân trang tố khỏa lạnh băng thế giới, chính là bọn họ trong phòng ấm hô hô, làm người say mê. Qua mấy ngày, thiên trong có hai ngày không hạ tuyết, người phát thư ngồi ô tô tới người nhà thôn, cấp giang tâm mang đến hai phong thư, tam trương gửi tiền đơn cùng một trương điện báo. Giang Tâm hủy đi chính mình tin cùng gửi tiền đơn, một k h ắ c phong đến từ một cái k i u tiên lưu địa phương là cho Hoắc Nhất Trung, không biết là chiến hữu vẫn là những người khác, nàng liền không nút đ í h Giang Tâm nhìn Tiểu Ca cùng Hầu Tam Hương p h ấ n v i ế t cho nàng tin, nói là c h o Cô Lết cùng khô bỏ vừa đến Tân Khánh, thực mau liền bán xong rồi, đại lạp xưởng nhờ người đến tỉnh thành đi bán, bỏ thêm điểm giá cả, hai ngày liền ra hết, bọn họ căn cứ Giang Tâm kiến nghị, đem c h o Cô Lết giá cả định cùng so cửa hàng cao một ít, không cần phiếu. tiểu kiếm lời một bút, hai người ở Tân Khánh rửa theo mọi người Tam Thành tỷ lệ phân tiền, mặt khác một phần là chuẩn bị trung gian hỗ trợ người. bọn họ ở tin làm Giang Tâm tiếp tục nhập hàng, đặc biệt là c h o Cô Lết cùng Khâu Bò. hiện tại tới gần ăn tết, phần lớn nhân thủ đều có tiền, có thể tiến nhiều ít liền tiến nhiều ít, bọn họ có biện pháp đem này đó hóa đều ra. điện báo thượng viết chính là ngày cùng xe lửa số tàu, vẫn là lần trước cái k i u kêu láo thủy người hỗ trợ trung chuyển vận chuyển. Tam chương gửi tiền đơn, một chương là 120 đây là giang tâm chia hoa hồng mặt khác hai trường các ba trăm là bọn họ hai người chia hoa hồng lúc sau lại gom lại tiền bọn họ đều không có để làm giang tâm lại thêm tiền đi vào giang tâm nhìn này tam trương đại ngạch gửi tiền đơn có chút lo lắng ở chấn trên gửi tiền có năm mươi chính là đại ngạch phiếu định mức chúng chi lập tức tới mấy trương thượng trăm nàng vẫn là phải nhắc nhở tiểu ca cùng hầu tam đại gia tiểu tâm chút thiếu lưu lại dấu vết nếu có thể làm tin được người mang tiền mặt liền tốt nhất Bất quá đỉnh đầu chậm rãi tích lũy tiền tài, Giang Tâm vẫn là cao hứng. t ổ n g Hảo quá bó tay không biện pháp đ ã i ở nhà thủ thôn, cái gì đều làm không được. 120 khối, kia nhà bọn họ lại có thể nhiều tôn một số tiền, nhưng là này số tiền, Giang Tâm là không chuẩn bị nói cho Hắc Nhất Trung. Đây là nàng tiền riêng, nàng nhìn nhìn cuối cùng lấy khoản g này, g quyết định quá 3 tháng lại đi lấy tiền. Sai khai này Tam Trương gửi tiền đơn lấy khoản g thời gian. Trước cấp Vĩnh Nguyên thị tiểu thường ca phát cái điện báo. làm hắn cửu thiên sau lại phong lâm chấn, lại đi tìm xem đại trụ, đây mới là đứng đắn sự. Người phát t h ư n g ẫ u nhiên cũng sẽ giúp người nhà thôn người phát điện báo, nhưng h o á c doanh trưởng r a giang tẩu tử này phong điện báo liền rất kỳ quái, tất cả đều là con số, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Rốt cuộc so này càng kỳ quái, điện báo hắn đều hỗ trợ phát quá, t ỉ như có cái tẩu tử phát điện báo đi nhà chồng một cái thân thích chỗ đó, vì tình tiền, mỗi tháng đều phát, một lần liền phát hai chữ, còn tiền. còn không cho hắn cùng chính mình t r ư ợ n g phu giảng đã phát nhiều năm như vậy trước nay không gặp nàng đỉnh quá lão nợ khó truy nhưng kiên trì không ngừng người phát thư đều bội phục nàng nho nhỏ người phát thư trong tay nắm giữ người nhà thôn các gia đại đại bắt quái tình báo giang tâm đọc xong tin không chậm trễ lâu lắm c h ồ n g lên lông t h ỏ ủng đi ra cửa tìm thái đại tỷ làm thái đại tỷ hỗ trợ mang theo nàng đi tìm đại trụ cho hắn còn tiền nói còn muốn vào hóa chuyện này này xong lông t h ỏ ủng là hoắt nhất trung lên núi đốn tuổi khi Trang c á i bấy dập, bắt hai chỉ màu m ỡ t h ỏ sám, tìm trong đồn điển lao thợ săn lột xuống dưới ra, cố ý làm xong d ả p Giang Tâm tuyết thiên ra cửa khi xuyên, Giang Tâm thu được cái này lễ vật thời điểm. Đầu tiên là đáng thương một chút đáng yêu t h ỏ t h ỏ sau đó hứng thú trí bừng bừng mặc vào d ạ y thật ấm áp. Thái đại tỷ thấy nàng muốn đi còn tiền, làm người nhìn chằm chằm quán nhi thượng cuối cùng về điểm này thịt, xoa xoa tay cùng lỗ t h a i mang lên đỉnh đầu phá cầu ra mũ, mang theo nàng đi. Tới rồi đại trụ trong nhà. Bọn họ người một nhà vây quanh giường đất ở sưởi ấm bên trong một cổ tử tỏi vị cùng vài người hơn 10 ngày không tắm rửa khí vị q u ệ với nhau h u â n đến Giang Tâm thẳng run lên đành phải rời khỏi tới làm đại trụ đem kia trương giấy nợ lấy ra tới phúc ở chậu than từ thiêu điểm 60 đồng tiền cho hắn thanh toán xong đại trụ cùng Giang Tâm nói Giang tẩu tử hào sảng trước tiên trả tiền nhưng hiếm thấy Giang Tâm bị trong miệng hắn tỏi vị một h ầ n sau n à y lui lại mấy bước ở bên ngoài đông lạnh đến thẳng dậm chân đại trụ huynh đệ. Ngươi đỉnh đầu còn có khô bò sao? Đại trụ mở to vốn dĩ liền không lớn đôi mắt, xem t h á i đại tỷ ở phòng bếp cùng hắn lao nương tán gẫu, thấp giọng hỏi nàng: Giang t i u tử, ngươi là chính mình bán đi. Giang Tâm không nuông n ữ liền nhìn trầm c h ầ m hắn: Đại trụ, ngươi nếu là có khô bò, tưởng bán cho ta, hiện tại liền có thể bán. q u ả n như vậy nhiều làm gì? Đại trụ đã hiểu, hắn vô vô ngự, c không ở nơi này, ta ẩn nấp rồi, ở trong núi, còn có 60 cân, ngươi nếu muốn. Ta tất cả đều cho ngươi. Nói xong lại bồi thêm một câu, nhưng là ngươi đến cấp đủ tiền, lúc này không thể lại thiếu tiền. Nhà của chúng ta muốn đánh hai giường t â n chăn đông qua mùa đông, mùa xuân hóa tuyết. Ta hai cái cháu trai phải đi học, muốn giao học phí cùng sách vở phí đâu? Vậy ngươi muốn lại cho ta giảm giá một khối tiền, bằng không ta nếu không nhiều như vậy. Giang Tâm Hướng trong lòng bàn tay hà hơi, đến em ở d u y ê n Phong mua len sợi lấy ra tới, làm mầm tẩu tử hỗ trợ dệt mấy đôi tay bộ. Hôm nay nhi đông lạnh đến nàng tay đều phải trường củ cải. Giang Tẩu Tử, ta đây quanh năm suốt tháng liền bạch vất vả, này không được. Đại trụ cự tuyệt, ta đây vẫn là chỉ có thể muốn 20 cân. Giang Tâm lại lần nữa dùng sức dậm chân, nhìn nhìn bên trong sưởi ấm Thái Đại tỷ, nàng cũng tưởng đi vào a. Đại trụ vốn dĩ tưởng nói, đến trở về cùng hắn huynh đệ thương lượng, nhưng thấy Giang Tâm một khuôn mặt đông lạnh đến trắng bệnh, liền cái mũi khoe mắt đỏ lên, cũng có chút không đành lòng, cùng nàng đánh thương lượng. Giang Tẩu Tử, sang năm chúng ta làm cái này, ngươi còn muốn sao? Muốn. Sang năm có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Giang Tâm phỏng trường đến sang năm, tiểu ca cùng Hầu Tam cũng sẽ thúc giục nàng nhập hàng, khâu bò lại phóng, muốn nhiều điểm hóa cũng có thể. Ta đây liền lại hàng năm mao tiền, bốn khối năm cho ngươi, nhiều liền không được. Đại trụ cũng thực kiên trì, dưỡng lưu nhiều khổ a, suốt ngày ở trong núi vi mua ố i còn phải đề phòng người cử báo, nguy hiểm cực đại, lại thiếu một chút hắn liền không làm. Kia cũng đúng, nhưng là ngươi đến giúp ta l ộ g tới ga tàu h ò a đi. Nói dỡn. nàng giang tâm nhưng khiên g không dậy nổi này 60 cân khô bò đại trụ liền lộ ra một cái ta liền nói sao biểu tình tới hành giang tẩu tử nhiều cho ta một khối tiền định cái n h ư t tử ta đến đằng trước ngồi ô tô đi cho ngươi chọn đến ga tàu hỏa giang tâm đồng ý ở trong lòng lấy máu này nhiều ra tới phí tổn như thế nào càng ngày càng nhiều nàng phải đi về đại trụ ở nhà tìm ra hai cân khô bò cho nàng nói là còn thiếu nàng 58 cân giang tâm cấp thái đại tỷ phân một tiểu túi Thái đại tỷ trong miệng phun bạch khí, ta không thể thu, ngọn o ý nhi này nhiều quý a. Cầm đi, liền quá cái nghiện, còn có thể đương cơm ăn không thành. Giang tâm làm nàng lấy hảo, bắt tay xúc tiến túi áo, nhắm lại miệng, miễn cho ăn p h ò n g hoặc nhất chung vẫn là đối, nơi này mùa đông liền thích hợp ở nhà sưởi ấm, hoàn toàn không thích hợp ra cửa. Thái đại tỷ tam đẩy bốn đẩy mới tiếp nhận tới, lại nói nàng đường thân năm trước muốn kết hôn l ạ c tuyển cái ngày lành, tưởng thỉnh Giang tẩu tử mang Hải tử đi bọn họ trong đồn điền uống rượu mừng. Giang Tâm vui vẻ ra mặt, đây là chuyện tốt nhi a, ta nhất định đi. Vậy ngươi mang h à i tử tới, nhà ngươi hai đứa nhỏ cơ linh, làm cho bọn họ cho ta đường đệ ngồi ngồi giường, làm cho bọn họ sớm sinh quý tử. Thái Đại Tỷ cũng cao hứng, cái này đường đệ cha mẹ sớm đi, trên cơ bản là ở trong nhà nàng lớn lên, nàng nương đem hắn đương tiểu nhi tử dưỡng, Thái Đại Tỷ nương đi rồi lại không ai quản hắn, hắn chính là ăn Thái Đại Tỷ cùng Thái Đại Tỷ đệ đệ hai nhà cơm lớn lên, thân thích nhóm trong nhà đều nghèo. hắn về điểm này nhà ở vẫn là mấy cái buồn d a nông nhàn giúp đỡ xây lên tới hiện giờ 2 6 7 m mới cưới thượng t ứ c phụ ta cho bọn hắn viết kết hôn câu đối nhi giang tâm phát hiện hiện tại chính mình tâm thái có chút biến hóa từ trước đối hôn tang g ả cưới những việc này đều lo liệu một loại rất mơ hồ thái độ phảng phất những việc này ly chính mình rất xa nhưng hiện tại nàng cả người rơi xuống thật chỗ hai chân đạp lên trên mặt đất thực kiên định thực nguyện ý tham dự đến thực tế trong sinh hoạt đi cảm thụ cái loại này nguyên thủy vui sướng cùng b ị thương có lẽ đây là tiến hóa thành một cái lao tẩu tử nhất định phải đi qua chi lộ đi nàng ha khí tự dê ước kia nhưng thật tốt quá thái đại tỷ cười đến r a mặt phát nhăn nơi này gió bắc tử sái bờ gì ạ thổi qua tới bình nguyên vô núi cao che đậy một chút c h ế t đều không đánh thật sự quá khô giáo mỗi người trên mặt cơ hồ đều như vậy chúng ta h u â n nhi sẽ viết bút lông tự lao tiên sinh kia lão lô m ù i châu còn phải làm người thỉnh tăng hồi bao bao lì xì mới hỗ trợ viết đâu Giang Đầu Tử ngươi nguyện ý giúp đỡ viết liền tốt nhất là, ta hôm nay trở về liền cùng hắn nói. Bị người như vậy coi trọng, Giang Tâm cũng rất sung sướng. Thừa Ca Nhi đi trở về. Hoắc Nhất Chung sau khi trở về thấy Giang Tâm không ở nhà, liền ở phòng bếp thiêu nước gấm, mới vừa đem Thủy Đảo đi vào, đã bị xuyên béo l ù n c h ắ c n ị c h Tâm tình sung sướng Giang Tâm hôn một miệng, còn uy một miệng khô bò. Cuối năm ta muốn mang Hoắc Minh Hoắc Nham đi trong đồn đ i ề n uống rượu mừng. Không mang theo ngươi đi, các ngươi mẹ con ba như thế nào có thể như vậy đâu? Hoắc Nhất Trung đem người b ó trụ, không cho nàng ra phòng bếp. Hai vợ chồng Mi liếc mắt đưa tỉnh cười hôn tới hôn lui. Diêu nhớ khổ đang muốn tiến vào, xem hay không muốn hỗ trợ nấu cơm, liền ở ngoài cửa thấy như vậy một màn, lập tức hoảng đến tay chân cũng không biết đặt ở nơi nào, chạy nhanh chạy đến phòng khách đi cùng mấy cái các đệ đệ muội muội chơi. Thần bí hề hề mà nói, ta nhìn đến hoắc thúc thúc cùng Giang t h ẩ m t h ẩ m ôm nhau. Người nhà trong thôn mặt khác thúc thúc t h ẩ m t h ẩ m cũng sẽ không làm như vậy, đại gia đi đường đều là cách hai mét khoảng cách. Hán ba lão nói lô bá bá ra gì bá mẫu b u ồ nôn, cũng không gặp bọn họ ôm vào cùng nhau nha. Cái này hình ảnh đối cái này tiểu thiếu niên tới nói, thật sự quá kích thích. Hoắc Minh Hoắc Nham ở báo chí thượng lặp lại viết vĩnh tự, đầu đều không nâng. Ta ba liền ái dính ta mẹ nói chuyện, mỗi ngày đều như vậy. Bọn họ đều thói quen. d i ê u nhớ khổ cùng d i ê u Tư ngọt nhìn nhau, nguyên lai like nhà người khác ba mẹ là cái dạng này a. Ngươi có một phong thơ, ở lầu hai trên bàn, c ầ m nước xong nhìn xem đi. Giang Tâm d ấ u ở Hoắc Nhất Trung trong lòng ngược tránh gió, cùng hắn nói lên buổi sáng tin. Ta nhìn là Lâm t ú tới tin, nói thu được ảnh chụp, hài tử lớn lên hảo, cảm ơn ngươi không bạc đ á i bọn hắn. Hoắc Nhất Trung làm nàng cũng nhìn xem tin, hắn thu hồi tới, ở bọn họ phóng tin trong ngăn kéo, vẫn là đề ra vay tiền sự. Nàng Tam ca bệnh tới rồi mùa đông sẽ tăng thêm, không ở bệnh viện phải uống thuốc, phỏng t r ừ n g là mượn biến trong nhà thân thích. Nếu bất hòa hắn ly hôn, Lâm t ú mỗi tháng ít nhất có thể từ Hoắc Nhất Trung trong tay bắt được 60 đồng tiền. Nàng ăn mặc cẩn kiệm, một tháng có thể giúp đỡ Tam Ca trong nhà 50, Nhưng hiện tại bọn họ ly hôn, Lâm Tú không có công tác liền không có thu vào, thật sự là bẩn bệnh đan sen, không có biện pháp mới hướng tới hoác nhất chung cái này chồng trước mở miệng. Vậy ngươi t í n h thế nào? Giang Tâm hỏi hắn, trong lòng thực mâu thuẫn, sợ hắn nói ra chính mình không thích nghe, lại sợ hắn thật sự lén h khóc vô tình. Ta chuẩn bị trực tiếp cấp Tam Ca hối 15 đồng tiền, đó là hắn tháng này tiền tiêu vặt, Lâm Tú sự ta lại quản không thích hợp. Tam ca tình nghĩa, ta phải cố. Hoắc Nhất Trung vẫn là cái này cách nói. Vậy ngươi mấy ngày hôm trước nói chiến hữu đâu? Giang Tâm lại hỏi hắn. Cái này sẽ vãn một tháng, đến lúc đó cũng cho hắn mười lăm. Hoắc Nhất Trung đều nghĩ kỹ rồi, xác thật không núp ních trong nhà tiền. Giang Tâm được đến chính mình muốn nghe đáp án, Tâm Tình cũng khó có thể sung sướng lên, nàng nửa ôm Hoắc Nhất Trung, đem đầu vùi ở hắn cổ. Hoắc Nhất Trung, ôm ta, ôm chặt điểm. Hoắc Nhất Trung đem người ôm chặt. thân thân nàng có chút lạnh l e o gương mặt, tâm tâm, ta nói sẽ đem ngươi cùng hài tử đặt ở đệ nhất, ta sẽ so trước kia càng nỗ lực. Ân, ta tin ngươi. Giang Tâm lẩm bẩm nói nhỏ, trợ p h u của nàng không có đi ném, mà là tưởng gần sát nàng, cùng nàng cùng ở phu thê tình nghĩa này trên đường cùng nhau trưởng thành, này liền thực hảo. Phần 79 hiện tại thi thoảng hạ tuyết, ngẫu nhiên hạ mưa đá, r a thái dương thiên nhi thiếu, bộ đội an bài huấn luyện vào mùa đông, nhưng không giống mùa thu huấn luyện như vậy khắc nghiệt. chính là vì bảo trì đại gia chiến đấu ý thức tam đoàn mấy cái doanh trưởng bắt đầu cùng trương vĩ đạt đoàn trưởng học tập chế tác tác chiến kế hoạch h o ặ c nhất trung đem một ít bộ đội nhưng ngoại mượn thư mượn về nhà xem ban đêm phu thê hai người nướng hỏa đều ở dưới đèn phiên thư đông đêm bên ngoài quát phòng ngẫu nhiên hạ tuyết người nhà trong thôn t h ử c a n tĩnh thiên lãnh đại gia không yêu ra cửa ở nhà liền người tiếng bước chân đều nghe không thấy hoắc nhất trung chậm rãi có chút biến hóa không thể nói là giang tâm ảnh hưởng vẫn là mỗi người đều có như vậy một đoạn thời gian Hắn trở nên dị thường hiếu học tiến tới, giống cái người máy. ở bộ đội là cái hảo binh lính, về đến nhà là cái hảo trưởng phu hảo b a b a Đối bạn cũng là cái người có tình nghĩa. Nhưng Giang Tâm tổng cảm thấy hắn tựa hồ thiếu điểm cái gì, thiếu cái gì. Băng Thiên tuyết địa, đem nàng đầu góc đông lạnh trụ, nàng cũng nói không nên lời. Xem ra Tiên Hiền nói không tồi, có người suốt cuộc đời cũng không có biện pháp hoàn toàn hiểu biết một người khác, cho dù người nọ là bên gối người cũng giống nhau. Bất quá này đó việc nhỏ không đáng kể. yêu cầu lâu dài quan sát sự tình, Giang Tâm thật sự không có biện pháp bỏ vào đi qua nhiều tinh lực. Trước tiên ở cái này, gió Bắc Gào thét mùa đông sống sót lại nói, nàng đem ở duyên phong mua những cái đó tuyến đoàn nhảy ra tới, tìm mầm tẩu tử tới hỗ trợ dệt bao tay. Mầm tẩu tử có một đôi linh hoạt khéo tay, dệt áo lông cái này việc, nàng xem qua liếc mắt một cái là có thể học được, trong đầu tồn mười mấy loại dệt pháp. Giang Tâm rốt đặc cán mai tặng mầm tẩu tử một đoàn len sợi, nhưng muốn nàng hỗ trợ dệt một đôi bàn tay to bộ, hai song tay nhỏ bộ. hoặc nhất chung huấn luyện mùa đông quân trang nhưng thật ra cùng nhau đã phát bao tay ra có hai song nhưng là quá lớn không thích hợp bọn họ nương ba nhi mầm tẩu tử cầm hai căn t h o n dài đầu gô áo lông chầm ở giang tâm trong phòng khách bên i cùng nàng nói chuyện biên nhanh chóng cho nàng dệt bao tay hai người đang nói chuyện nhà nàng bên ngoài có người ở tê u mầm tẩu tử mầm tẩu tử có ở đây không tới thuận muốn sinh mầm tẩu tử không nghe thấy còn cùng giang tâm nói muốn nhiều đ ộ n điểm cây đậu qua mùa đông chuyện này p h ò n g t r ừ n g có hàng xóm nghe được người kêu mầm tẩu tử, liền nói nàng khả năng ở hoắc doanh trưởng ra, làm người đi r ằ n g tâm chỗ đó tìm người. Người tới đúng là tới thuận một cái hàng xóm, chạy trốn thở h ồ n g h ộ c miệng cùng trong lỗ mũi đều phun ra bạch khí. Mầm tẩu tử tới thuận muốn sinh, người mau tới hỗ trợ nha. Mầm tẩu tử hoắc mà đứng lên, đem trên bàn tuyến đoàn đều xả đến trên mặt đất, nàng không k ị p nhặt lên, hỏi người tới, kia thầy lang sợ nàng bụng, không phải nói muốn tới 12 tháng mới sinh sao? Ai nha? Nàng sáng nay ra cửa rửa rau, ở bên cạnh giếng cùng người tranh vài câu, phỏng trường khí chứ, thế ngã một cái, liền thấy đỏ. Người tới thực sốt ruột, đi lên đỡ mầm tẩu tử, lôi kéo nàng liền đi. Tẩu tử mau đi hỗ trợ nhìn xem đi. Hiện tại những người khác giúp đỡ ở thiếu nước tấm đâu. Mầm tẩu tử hoảng loạn một chút, xem Giang Tâm cũng đứng lên, tưởng cùng nàng nói câu cái gì, Giang Tâm đối nàng vội vàng v á t tay, mầm tẩu tử mau đi mau đi. Đợi chút ta cùng với phó đoàn nói người đi người nhà lâu. Trinh Thẩm ở trong phòng nghe được động tĩnh, trên đầu mang một tầng thật dày đai buộc chán, cũng ra tới hỏi, làm sao vậy đây là? Mông cháy, Thiểm là người nhà lâu kia đầu tới thuận m u ố n sinh, Tiêu Mầm Tẩu Tử qua đi, Giang Tâm đem tuyến đoàn nhặt lên, vỗ vỗ cho bụi, bỏ vào trong k h u n g hướng tới Mầm Tẩu Tử bóng dáng nhìn lại, lạ như thế này a, có phải hay không sinh sớm? Trinh Thẩm nhớ rõ phảng phất khi nào nghe qua, tới thuận hình như là muốn cuối năm sinh. Giang Tâm liền đem vừa mới kia hàng xóm nói học cấp Trình Thẩm nghe, Trình Thẩm nghe xong nói thẳng làm vậy, em đẹp, người nọ cùng một cái bụng to nữ nhân tranh cái gì, lại xem Giang Tâm mặt có ưu sắc, liền nói một câu, yên tâm đi, người nhà thôn vài cái hải tử đều là tiểu mầm giúp đỡ đỡ để, nàng có lao kinh nghiệm, không sợ, tới thuận sẽ không có việc gì, ngươi cũng trở về đi, đừng đông lạnh chứ. đ á n g t i ế c t r ị n h Thẩm nói cũng không có ứng nghiệm, giữa trưa hoát nhất chung cùng ước khổ tư điểm huynh đệ trở về ăn cơm. Buổi chiều Giang Tâm mang theo hai đứa nhỏ hoa ở nhà, thường thường nhìn bên ngoài Âm U Thiên. Hôm nay không có hạ tuyết, nhưng là thời tiết không tốt, không có thái dương. Thực mau liền nghe được bộ đội hôm nay kết thúc huấn luyện tiếng Trung, quá trận mỗi người phải về nhà, nhưng mầm tẩu tử vẫn là không trở về. Giang Tâm vây thượng khăn q u ả n g cổ, đi gõ trịnh thẩm môn, Thím, tới thuận bên kia sẽ không có việc gì như đi. Trình Thẩm lão mắt thấy xem s ắ t trời, khó mà nói à, này đều một buổi trưa. bất quá cũng có người đau mấy ngày mới có thể sinh hạ tới giang tâm nghe được trong lòng n g ẹ n dự, n g phảng phất kia đau từng cơn đều chuyển tới chính mình trên người nàng hỏi trinh thẩm chúng ta mau chân đến xem sao người nhà thôn cùng người nhà lâu tuy rằng xa đại gia thiếu lui tới nhưng nhà ai có hỷ sự gặp nạn sự đều là sẽ cho nhau hỗ trợ đặc biệt là sinh hải tử này đó đại sự lại keo kiệt nhân gia cũng đều sẽ lấy mấy viên trứng gà tới cửa vân an là mau chân đến xem đừng mang hải tử đi Trinh Thẩm nhìn nhìn phòng sau, Phương Phương còn ở đi học không tới ra, trong nhà liền nàng cùng tròn tròn ở, chờ Lưu Quyên tan tầm trở về, làm nàng mang theo tròn tròn. Đến nhà ngươi nhìn h à i Tử, chúng ta lại đi. Giang Tâm liền loa xuống tay gật đầu. Lưu Quyên Lưu Tẩu Tử trở về, nghe xong tới thuận chuyện này, cũng không có kia cổ k e o kiệt kính nhi, nữ nhân càng dễ dàng đồng tình nữ nhân, đặc biệt là sinh dục quá, có thể chân chính làm được suy bụng ta ra bụng người. Các ngươi đi thôi, ta đi tiểu giang trong nhà ngồi. chờ hoác doanh trưởng về nhà ta lại đi vì thế trịnh thẩm cùng giang tâm liền cầm đ ấ u lạp hướng cửa thôn đi đến hiện tại không dưới tuyết sợ khi trở về hạn mang theo đ ấ u lạp lo trước khỏi hoạn tới rồi người nhà lâu phát hiện lầu một vây quanh mười mấy người có nam có nữ có già có trẻ đều điểm chân lui tới thuận trong phòng nhìn khe khe nói nhỏ buổi sáng ta xem nàng còn gọi đến lớn tiếng như thế nào lúc này không thanh âm không biết nha không phải nói đem trong đồn đ i ề n hai cái bà mụ đều tìm tới sao rốt cuộc có tới không? ở bên trong, kia hai cái ăn mặc màu đỏ hoa áo đông, làm nàng dùng sức, chính là bà mụ. Trình Thẩm cũng đi qua đi, gia nhập bọn họ, tới thuận thế nào? Không biết ta, buổi sáng còn gọi, hiện tại không thanh nhi, có người hồi nàng. Giang Tâm cũng điểm mũi chân, thấy tới thuận trong phòng vây lời người, những người khác cũng không hảo vào nhà nhìn, nước ấm một chậu tiếp một chậu mà đoan đi vào, nhiễm huyết, lại một chậu tiếp một chậu mà mang sang tới, người xem trong lòng r ú n g sợ, đây là chảy nhiều ít huyết. Ai cùng tới thuận x ả o giá? Có người ở trong đám người hỏi một tiếng, không nghĩ tới đại gia thế nhưng trầm mặc. Một lát sau mới có cái nho nhỏ thanh âm nói, người nhà trong lâu còn có thể có ai? Tiểu Chu ra bái, lại là cái kia Ngọc Lan. Đại gia o n g long long mà nói lên Ngọc Lan đủ loại không tốt, nói nàng là sao chổi, ái khóc, lại ái tham hàng xóm tiện nghi, phỏng t r ừ n g là buổi sáng dùng thủy cắm đội, cùng tới thuận khở i khoe miệng. Còn có người nói nhìn đến Ngọc Lan đẩy tới thuận một phen, càng truyền càng t a hồ. Cuối cùng biến thành Ngọc Lan dùng phong kiến mê tín phương pháp nguyền rủa tới thuận khó sinh. Giang Tâm bản thân liền không thích Chu Thủy phát Ngọc Lan vợ chồng. Nàng quay đầu nhìn xem, quả nhiên không thấy được này toàn ra. p h ò n g t r ừ n g chính trốn ở trong phòng, trộm xem bên ngoài đâu. Tới thuận ái nhân là hoắc nhất trung phía dưới liền trường lữ tiểu quân. Đây là đầu của hắn sinh con, hắn sớm đã bị tiêu đã trở lại, cũng ở trong phòng, nhìn tới thuận chịu khổ, một chút vội không thể rút. Tám trưởng cao đại nam nhân gấp đến độ thẳng rất nước mắt. lại bị ở bên trong hỗ trợ tẩu tử nhóm đuổi ra tới. Trình Thẩm Tư lịch lão, nàng làm Giang Tâm ở bên ngoài chờ, chính mình đi vào xem sản phụ như thế nào. Một lát sau ra tới cùng Đại Gia nói, Têu mệt mỏi, giọng nói ách, bà mụ đang sờ nàng bụng, muốn em Hải Tử đầu chuyển qua tới, chuyển qua tới liền dễ làm, p h ò n g t r ừ n g còn phải muốn một trận. Vì thế t r ị n h Thẩm cùng Giang Tâm liền cho nhau n g â g về nhà đi. Các nàng ở nơi đó cũng không có biện pháp hỗ trợ, vẫn là đi về trước, ngày mai cấp tới thuận chuẩn bị một chút ăn đồ vật. Đêm hôm đó. Người nhà lâu người cũng chưa ngủ ngon, tới thuận trong nhà điểm vài t r ả n dầu h ò a đèn, trong đồn đ i ể n tới bà mụ vây được đỡ tường liền phải ngủ rồi. Lữ tiểu quân bồi ở tới thuận bên người không dám nhắm mắt, mầm tẩu tử cùng mặt khác mấy cái tẩu tử cũng không về nhà. Chu thủy phát ngọc lan người một nhà càng là liền môn cũng chưa dám khai. Hoắc nhất c h u n g cùng Giang tâm hai người ôm ngủ tới rồi nửa đêm, nghe được có người cầm đồng la ở nhà thuộc trong thôn gõ, nói đến thuận nếu không hảo, chạy thật nhiều huyết, hỏi ai trong nhà có không, có nhân xâm này đó đại bổ đ ồ v t đầu tiên là đi hỏi lỗ sư trưởng ra Hà Chi vân cũng chỉ là nhảy ra một ít đương quy cầu kỷ nấu nước uống đi xuống không được việc Giang Tâm bị kia trận đồng la thanh đánh thức mở mắt ra phát hiện Hoắc Nhất Trung đã trong bóng đêm ngồi dậy Giang Tâm sờ đến hắn tay Hoắc Nhất Trung nắm chặt nàng vô v ô trong chân nàng ngươi bồi hài tử ta đi xem qua một trận Hoắc Nhất Trung đầu vai dính một chút đông tuyết tái o trở về cùng Giang Tâm nói tới thuận khó sinh khi yếu đi kia thầy Lang Nguyên Lai học quá hai ngày Trung Y điề muốn dùng nhân sâm cho nàng điếu một điếu, nếu có thể hoán lại đây vậy mẫu tử bình an, nếu không thể liền câu nói kế tiếp liền không nói nữa. Giang Tâm sau khi nghe xong, lập tức ngồi dậy, đem đầu tóc tùy ý hợp lại tiến trong cổ, không rảnh lo mặc quần áo, xuống lầu phiên ở Phong Lâm Trấn Thượng mua thổ sản vùng núi, vẫn là hoác nhất trung cầm áo khoác đuổi kịp tới cấp nàng phụ thêm. Nàng có một hồi đi trấn trên thời điểm, nhìn đến có người ở góc đường trộm bán trung dược, cầm mấy cây tham cần, nói là đại lĩnh sơn thượng đào xuống dưới lao tham, đã là phơi khô. đừng nhìn tham cần tiểu, kia chính là đại bổ chi vận, thời khắc mấu chốt có thể cứu người một mạng. Có không ít người xem, nhưng không ai mua, vô bệnh vô t h a i ai mua n g o ạ n ý như này? Na nguyên bản không nghĩ mua, không hỏi một tiếng, sau lại ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm khi, nghe được có người nói chuyện hiếm, nói nguyên bản nơi này cũng rất nhiều đào t h ă m người, kia tham cần phỏng chừng là hắn lão đầu nhi lưu lại, vốn dĩ phải làm bảo bối truyền cho đời sau. Có nhân gia hiện tại ăn không đủ no, mới lấy ra tới bán, một người k h á c còn nói. nếu là có nhân ra chịu bán một nguyên cây ra tới, kia mới thật là nhặt đại tiện nghi, hắn khẳng định vay tiền để mua. Giang Tâm lúc ấy nghe xong, nhớ tới Hoắc Nhất Trung thường thường bị thương thân thể, liền để lại tâm, lại ở góc đường gặp vỡ, liền cùng kia bán tham cần người đáp thượng lời nói, nghe nghe, còn bẻ xuống dưới ngay một ngụm, bán tham người ta nói này mấy cây bán năm khối, Giang Tâm lúc ấy đỉnh đầu còn có tiền, không cảm thấy năm đồng tiền tính cái gì, cùng hắn chém dưới, liền thu lấy về ra phóng. Hoắc Nhất Trung nửa nằm không đi công tác. thân thể cũng ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, trang đến, giống đầu nhưu liền đã quên cho hắn hầm canh sâm sự tình này một phóng chính là non nửa n ă m hoắc nhất trung mau tới đây, cái này, giang tâm đem kia túi thổ sản vùng núi phiên cái đế hướng lên trời, mới đem kia mấy cây tham cần nhảy ra tới, mau đi, mau cấp tới thuận đưa qua đi, tham cần cũng không biết được chưa, dù sao cũng phải thử xem đi, hoắc nhất trung tiếp nhận giang tâm tham cần, xuyên dày muốn đi ra ngoài, lại nghe được giang tâm k ê u nàng. nàng dẫn theo một chản đèn dầu đuổi theo ra tới lộ h o ạ t đem đèn lấy thượng cẩn thận một chút đã biết hoắc nhất trung tiếp nhận đèn cùng gõ lang ư ờ i hướng người nhà lâu kia đầu đi sau nửa đêm hoắc nhất trung không trở về giang tâm ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ nàng nghe hai đứa nhỏ an ổn tiếng hít thở dò đầu qua đi hôn hôn bọn họ khuôn mặt nhỏ có một loại thái quá ý tưởng không cần chính mình sinh thật tốt buổi chiều tới thuận cửa kia trận mùi máu tươi nhưng đem nàng cấp dọa dạng sáng thiên tướng lượng không lượng có thể thấy rõ ràng lộ thời điểm. h o ặ c Nhất Trung sắc mặt có chút mệt mỏi đã trở lại. Giang Tâm t ừ trên giường lên, đem hắn tay chân bỏ vào trong ổ chăn ấm. Thế nào? Xin cái tiểu tử, tới thuận cũng hoán lại đây khí. Ta đi thời điểm nghe nói ở uống trứng gà nước đường. Kia tiểu tử vừa sinh ra, mông liền ăn tiểu lữ một cái tác. Nói hắn đem tất cả mọi người l ă n lộn thảm. Tiểu tử tiếng khóc vang, r ộ i quản gia thuộc lâu người đều đánh thức. h o á c Nhất Trung cười, đem áo khoác thải ra, nhớ tới h à i Tử tiếng khóc vang lên khi. người nhà lâu kia từng tiếng á d g i đà phật buổi sáng ta xin nghỉ ngủ một lát buổi chiều lại qua đi.